chủ sở hữu công ty tập đoàn Mitsubishi Kirin luôn tự hào về việc hầu như không mất một khoản nợ nào trong suốt quá trình phát triển. vào thập niên 1970 Kirin đã hoàn toàn nắm giữ 64% thị phần nội địa về kinh doanh đồ uống có cồn. nhưng đến thập niên 1980 đối thủ đứng thứ hai hãng bia Asahi cuối cùng đã qua mặt Kirin với sản phẩm đột phá của mình. bia Super p r i và thức uống này đã nhanh chóng chinh phục được những người sành bia ở Nhật. Kirin đã phản công thất bại và đành chấp nhận vị trí thứ hai sau Asahi cho ngành công nghiệp bia. Vì thế Kazuyasu Kato hy vọng rằng những kế h o ạ c h cắt t â n và mở rộng phạm vi hoạt động cũng như mượn sức của tập đoàn Mitsubishi để thực hiện các chiến lược lâu dài sẽ giúp Kirin lấy lại vị trí vốn có của mình, ngôi vị đầu đàn. m i ê n tắc vàng hay tiêu chí hoạt động của Kazu Yasu Kato, cố gắng hiểu khách hàng hơn bất kỳ đối thủ của mình. Đừng xem nhẹ thế mạnh của mình, ngược lại hãy tận dụng nó là bằng đạp để thay đổi và phát triển. Chúng ta phải xây dựng được một nền văn hóa trong đó khuyến khích sự đổi mới, đa dạng hóa và tinh thần dám nghĩ, dám làm. Công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần k i r i m thành lập ngày 23 tháng 2 năm 1907, chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành Kazu Yasu Kato, địa chỉ trụ sở 211, Singapore, Chuo-ku, Tokyo, quấn 102.000 triệu yên, tính đến thời điểm cuối tháng 12 năm 2008, doanh thu hợp nhất 2.303.569 triệu yên. lợi nhuận thuần hợp nhất 149.977 triệu yên, lợi nhuận ròng hợp nhất 80.182 triệu yên, số nhân viên 36.554 người. Các bạn t h í n giả thân mến, kho sách nói chấm cơm vn vừa gửi đến quý t h n giả nội dung chương 8 với tên gọi vươn lên từ sự thay đổi của thế giới, t r o n nguyện sách nghiên cứu phong cách lãnh đạo của các doanh nhân Nhật Bản. 15 công ty và giám đốc với đóng góp to lớn trong sự phát triển của nền kinh tế của tác giả y o z u Hashigawa dịch bởi Anthony k i m tiếp theo k h o s á c h i com vn mời quý khán giả đến với nội dung chương chính của quyển sách nhé chương chính phục hưng cơ cấu tổ chức của các doanh nghiệp Nhật Akio m i s u r a Chủ tịch Kim Giám đốc đại diện tập đoàn sản xuất thép Nippon Akio Mimura sinh vào tháng 11 năm 1940 tại quận Gunma. Ông tốt nghiệp khoa kinh tế của trường Đại học Tokyo vào tháng 3 năm 1963. Đến tháng 4, ông gia nhập công ty sắt thép f u j i nay là công ty sắt thép Nippon. Mimura trở thành chủ tịch thứ 11 của hiệp hội sắt và thép. từ năm 2003 đến năm 2006. Bên cạnh đó, ông cũng giữ chức phó chủ tịch của tổ chức thương mại Nhật Bản từ năm 2005 đến 2009 và chủ tịch của hội đồng trung ương về giáo dục trực thuộc bộ giáo dục, văn hóa, thể thao, khoa học và công nghệ Nhật Bản. Hiện nay, ông đang là thành viên của hội đồng quốc gia về chính sách kinh tế và tài k h ó a học hội phong cách lãnh đạo thông qua môn bóng truyền. Khi ngành thép phát triển. kinh tế cũng sẽ tàn g o ọ t theo. Nếu một ai đó tin rằng tương lai của ngành công nghiệp năng động ở Nhật có liên quan đến câu nói thông dụng ở trên, thì nhân vật đó chính là cựu chủ tịch tập đoàn thép Nippon, Akio Mimura, người đã tận dụng lợi thế lớn mạnh của Trung Quốc để vực dậy ngành nghề chính của công ty vào đầu thế kỷ 21. Mimura lớn lên ở một thị trấn nhỏ thuộc quận Gunma, ngoại thành Tokyo. Thợ thiếu thời. Ông là người đã đi bộ năm dặm đường trong gió tuyết để đến nhà trẻ. Khi ông trở thành đội trưởng đội bóng truyền của trường vào năm thứ hai trung học, lúc bấy giờ sự cạnh tranh và tính lãnh đạo bỗng trỗi dậy trong ông. Sau khi dẫn dắt đội bóng của trường giành vị trí thứ ba chung cuộc trong giải đấu vô địch cấp quận, m i m u r a quyết định tiếp tục theo học lên cao. m i m u r a thi đậu vào Đại học Tokyo, trường đại học danh tiếng hàng đầu cả nước, và trong suốt quá trình theo học. để trang trải sinh hoạt phí, ông đã nhận gia sư. khi cuộc sống tạm ổn định, ông liền gửi tiền về quê nhà. dù được bạn bè đánh giá là rất chăm chỉ, nhưng m i m u r a vẫn tiếp tục chơi bóng truyền. do vừa học hành, chơi thể thao, vừa làm thêm ngoài giờ, nên thời gian của ông hầu như kín hết. m i m u r a chợt có ý nghĩ kinh doanh khi ông đang theo học năm thứ ba và tin rằng mọi vất vả và gian khổ sắp sửa được đền đáp xứng đáng. do tốt nghiệp từ một trường tên tuổi lẫy lừng như đại học Tokyo nên ông có rất nhiều cơ hội để ứng tuyển vào các công ty tiếng t â m trên cả nước nhưng cách nghĩ của Mimura lại khác xa so với những người c ù n g trăng l ứ a t tôi cho rằng nếu như được chọn tôi lại thích gia nhập một công ty mà không phải đứng hàng đầu về lĩnh vực hoạt động của mình qua đó tôi mới có mục tiêu để theo đuổi lúc bây giờ tôi có đủ hoài bão để thực hiện ước nguyện của mình tôi rất muốn tận hưởng cảm giác được góp một phần sức vào sự phát triển kinh tế của đất nước khi tham dự một khóa học tại trường đại học có tên gọi nghiên cứu kinh tế về thép mimura có dịp đến thăm công ty thép nkk nay là tập đoàn sản xuất gang thép g f e một trung tâm kinh tế và xưởng đóng tàu có tiếng trong suốt thế chiến thứ hai những gì mimura thấy ở đó đã thôi thúc niềm đam mê kinh doanh của ông bị lôi cuốn bởi quy mô và sự năng động của một nhà máy luyện thép, Mimura dường như đã tìm được mục tiêu nghề nghiệp cho mình. Ngay khi tốt nghiệp đại học Tokyo, Mimura liền gia nhập vào công ty sản xuất sắt thép Fuji và bắt đầu hòa mình vào ngành công nghiệp thép. Yuji m i n a thế mạnh của Nhật Bản ở Brazil. Tại một hội nghị mở ở câu lạc bộ báo chí vào tháng 12 năm 2 0 0 7 Một phóng viên đã phỏng vấn Miura về chiến lược phát triển của nhà sản xuất thép Nippon Steel trong giai đoạn đổi mới và toàn cầu hóa ngành công nghiệp này. Miura bày tỏ: "Đẩy mạnh nhu cầu về thép chất lượng cao là một việc làm cấp thiết. Vì thế trên sân nhà, chúng tôi muốn nâng cấp năng suất của các lò luyện ở hai máy Kimitsu và Yawata. Sẵn tiện chúng tôi muốn xây dựng một lò luyện kim lớn nhất ở y u s i m i r a của Brazil. y u s h i m i n a có thể mở đường cho sự tiến xa của ngành sản xuất thép ở Nhật vượt qua ngoài sự mong đợi. Sự hợp tác giữa Nhật Bản và Brazil về luyện thép đã có từ năm 1958 khi hai công ty này thành lập nhà máy luyện thép với hình thức góp vốn gọi t á c là Mitsina. Nhà máy chế tạo thép chủ đạo của Nhật lúc bấy giờ là Yawata Steel, nay trực thuộc công ty thép Nippon. thời điểm đó nông nghiệp là ngành kinh tế quan trọng của brazil tuy nhiên không giống nhật đất nước này có rất nhiều nguồn tài nguyên phong phú điều họ thiếu chính là thiết bị kỹ thuật và nguồn vốn để phát triển ngành sản xuất thép của mình xây dựng một nhà máy luyện kim quy mô lớn ở brazil là một điều khó thực hiện nhưng hứa hẹn sẽ đem lại nhiều lợi nhuận dưới thời tổng thống josé lino cubides Chính phủ Brazil đã công bố kế hoạch phát triển kinh tế và xây dựng các công trình công cộng trong 5 năm, cũng như thông qua nhiều đạo luật mới và khuyến khích đầu tư cá nhân để thực hiện chính sách công nghiệp hóa bằng thay thế hàng nhập khẩu. Nhật Bản được mời tham dự thiết lập nền tảng cho những kế hoạch này nhằm xây dựng một số nhà máy luyện gang thép ở Brazil dưới sự hỗ trợ của các nhà sản xuất thép Nhật Bản. Dự án nhà máy l i ề n kim Yucmina. Không đơn thuần là một công trình xây dựng, mà nó còn là kế hoạch đô thị hóa bao gồm việc phát triển nhà ở và các tiện nghi văn hóa. Tám khu dân cư xung quanh nhà máy, chẳng hạn như 10 câu lạc bộ giải trí và nhiều khu vui chơi khác nhau, với hy vọng sẽ mang lại sự hài lòng giữa công nhân lẫn người dân ở đây. Ngoài ra, cơ sở hạ tầng bao gồm một bệnh viện không những phục vụ phụ cho nhân viên nhà máy mà còn cho cả dân cư sinh sống ở khu vực này. Các trường học địa phương do nhân sự của Yushimina đầu tư xây dựng và quản lý. Tuy nhiên, cũng đều dành cho dân chúng ở đây. Tóm lại, đây là một dự án cộng đồng được triển khai và phục vụ cho người dân địa phương xung quanh nhà máy luyện kim Yushimina. Mặc dù có lịch sử lâu đời và tập đoàn thép Nippon trở thành cổ đông chính của Yushimina thông qua công ty đầu tư của mình, nhưng công ty Nippon Yushimina. vẫn không cố gắng duy trì mối quan hệ này cho đến gần đây. t h ì Brazil trở thành một trong những thị trường thép tiềm năng của thế giới bên cạnh Nga, Ấn Độ và Trung Quốc. hơn nữa, nhà sản xuất thép hàng đầu thế giới tập đoàn e l m s t h o n của Ấn Độ được cho là sẽ tiếp quản u i m i n a Nhật Bản là nước đầu tiên hợp tác với Brazil về ngành công nghiệp thép, qua đó giúp cho ngành này phát triển vượt bậc trước bất kỳ quốc gia nào. Nippon cho rằng đã đến lúc nên hỗ trợ vốn trong khu vực này. Vì thế vào năm 2006, công ty đã tăng cổ phần của mình tại Nippon Yusimina từ 14,4% lên 50,9%. Đồng thời chính thức tuyên bố Nippon Yusimina là một công ty hợp nhất với những khoản đóng góp được ghi lại trong sổ kế toán của Nippon. Đây có thể xem là tham vọng của tập đoàn thép Nippon với mong muốn tiếp tục thu mua nhiều công ty nước ngoài hơn. trong thời kỳ toàn cộng h ó a ngành công nghiệp này bằng cách quản lý Nippon Yusimina cũng như để mạnh hiệu quả kinh doanh ở đây Nippon có thể làm tăng giá trị cổ phần của Yusimina và khiến cho Mitsun gặp khó khi muốn tiếp quản công ty này mặc dù Nippon chỉ cạnh tranh với Mitsun Ấn Độ trong ngành luyện thép nhưng sản lượng thép làm ra của Mitsun gấp 3 lần Nippon theo ở Brazil, Eusimina giữ t h ế độc quyền trong việc tôi luyện các ván thép dùng trong công nghiệp đóng tàu và chế tạo ô tô. Ngoài ra, Nisbon Steel đã cùng u s i m i n a sản xuất loại thép tấm mang tên Unigon. Từ năm 1999, độ bền cơ học của mặt hàng này được đánh giá rất cao về mặt kỹ thuật. Trước thời kỳ suy thoái kinh tế diễn ra vào năm 2008, Brazil được xem là một trong những nước có nền kinh tế triển vọng nhất thế giới. vì thế thuật ngữ BIPIS ra đời để chỉ các quốc gia có nền công nghiệp mới nổi như Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc. Sự phát triển này đã thu hút nhiều nhà sản xuất ô tô của Nhật đầu tư vào Brazil, qua đó đẩy nhu cầu về thép nói chung và ván thép nói riêng tăng vọt đáng kể. Khả năng xử lý vấn đề và sự phục hưng nhanh chóng, thép luôn được xem là ngành công nghiệp chủ chốt khi nói về tình trạng kinh tế của một quốc gia. và nhật cũng không ngoại lệ. Nhưng thời gian gần đây, cụ thể từ thập niên 1980 đến 1990, nhu cầu và giá thành của thép lại trượt dốc không phanh. qua đó nhiều người cho rằng thời hoàng kim của ngành công nghiệp này đang dần lụi tàn. Mọi thứ bây giờ khá khó khăn, thật sự rất cam go. Chúng tôi buộc phải hạ giá thép xuống 460 tỷ yên. Nhưng không điều gì ngày một ngày hai làm xong được. nếu có thể chúng tôi đã giải quyết triệt để, song chúng tôi vẫn phải nhanh chóng giảm giá thành về một mặt nào đó. a k i o m i m u r a được giao trọng trách mở cuộc họp để thảo luận về các giảm ngân sách và đề ra kế hoạch vực dậy và tái thiết nền kinh tế Nhật. Trước tiên chúng ta cần bạc bạc kỹ lưỡng và tỉ mỉ các biện pháp thực hiện. Một khi thông qua, chúng ta sẽ hành động ngay. chúng ta biết rằng nếu thảo luận cẩn thận và triệt để thì việc triển khai sẽ dễ dàng hơn chúng ta vẫn quyết định sẽ đóng cửa 4 lò luyện kim và giảm số nhà máy từ 13 xuống còn 9 chắc chắn kế hoạch này sẽ tác động rất lớn đến đời sống của các công nhân và gia đình họ cũng như dân cư xung quanh khu vực đó vì chúng ta không còn cách nào khác đối với n i p o a l đây vẫn là một cuộc cải tổ chưa từng có nhưng thật không may, kế hoạch cắt giảm chi phí lần này lại không đem đến cho họ một chút hy vọng dù nhỏ n h o i nào. b i Mura hồi tưởng khoảng thời gian đó thật khó khăn, nhưng chúng tôi vẫn tràn đầy niềm tin về tương lai, vì nó sẽ không kéo dài mãi. Kết quả nhận được trong năm nay hoàn toàn khác với năm sau. Những khó khăn chúng ta đang đối mặt gần như có ở mọi nơi, vì chúng tôi biết có thể vượt qua mọi khủng hoảng và tin rằng chúng tôi sẽ vượt dậy trở lại. Nippon Steel cần phải thực hiện những gì mà theo như lời của Miura, m sự lựa chọn khó khăn và phải nỗ lực hơn nữa. Sau cùng, công ty đã kết thúc một điều rằng họ đã vượt qua được khó khăn một cách suôn sẻ và vượt lên một tầm cao mới. k h o i s á c h n o i c o m v n đang gửi đến quý tính giả nội dung chương chính của quyển sách. Nghiên cứu phong cách lãnh đạo của các doanh nhân Nhật Bản. Sau đây là nội dung tiếp theo của chương trình. Tương lai của ngành thép. Bimura từ chức chủ tịch vào mùa xuân năm 2008 và khi s o j i Munioka trở thành người kế nhiệm, ông lập tức hứa rằng sẽ tiếp tục phát triển công ty theo hướng đi mà người tiền nhiệm đã chọn. Ông tuyên bố. Ưu tiên hàng đầu của tôi là l è o lái công ty vươn lên vị trí hàng đầu thế giới. Thật không may, chỉ 6 tháng sau khi nhậm chức, n i o k a chứng kiến nhu cầu của thép tụt giảm lần nữa khi kinh tế lại suy thoái vào mùa thu năm 2008. Nhưng do tương lai của ngành công nghiệp này sẽ rạng rỡ sau giai đoạn này, n i o k a t tin rằng không mất nhiều thời gian để vượt dậy. Chỉ ít sẽ phát triển như cũ giống như nửa đầu năm 2008. thật vậy năng suất chỉ đạt khoảng 50%, phần trăm vì thế tôi không phủ nhận rằng thời gian hiện nay là rất khó khăn song nếu ngành cơ khí điện tử có thể khôi phục dẫn đến sự hồi sinh của toàn bộ các nhà sản xuất thương mại k h i đó chúng tôi sẽ thu được ít nhất 70% n trăm năng suất như ban đầu trong tương lai trong khi thời gian tại nhiệm của Murioka vấp phải một tình huống bất khả kháng cuộc suy thoái kinh tế xảy ra đúng lúc nhu cầu về thép ở Trung Quốc lại tăng cao thì vị tân chủ tịch này lại nhận thêm một thử thách lớn nữa. Cụ thể, thủ tướng cùng với nội các chuyên trách về vấn đề nóng lên toàn cầu đã ra một thông báo yêu cầu các nhà máy cắt giảm khí thải nhà kính trong thời gian trung hạn. Theo số liệu do Bộ Kinh tế, Thương mại, Công nghiệp và Môi trường công bố vào tháng Tư năm 2009, Nippon Steel đứng đầu danh sách các công ty về lượng khí thải nhà kính trong năm tài khoá 2007 là. 63,05 triệu tấn. Lúc bây giờ, công ty không còn cách nào, vừa phải tăng gia sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu, vừa phải kiểm soát lượng khí thải ở mức thấp nhất. Cải tiến công nghệ có thể nhanh chóng giảm lượng khí thải trong quá trình luyện kim. Tuy nhiên, việc này đòi hỏi giá thành rất cao. Mặc dù hứa hẹn sẽ giúp công ty giành được vị thế vững chắc so với các đối thủ của mình. Thủ tướng Hatoyama. Trong cuộc họp nội các, đã ban bố giảm lượng CO2 trên cả nước xuống còn 25% trước năm 2020, một con số mà theo như lời của Munioka sẽ rất khó để đạt được, cho dù đối với một công ty có kỹ thuật tầm cỡ thế giới như Nippon Steel. Tại Hiệp hội thép thế giới vào tháng 12 năm 2008, Munioka đã đưa ra dự đoán rằng nhu cầu về thép sẽ giảm mạnh do suy thoái kinh tế, giá dầu thô tăng. Chính là dấu hiệu cho thấy một sự trì trệ trong ngành sản xuất thép và sẽ lên đến đỉnh điểm khi khủng hoảng tài chính toàn cầu xảy ra. Cuộc suy thoái kinh tế hiện nay đã nhanh chóng kiềm hãm tốc độ phát triển thần tốc của ngành công nghiệp thép với sự tăng trưởng đạt 7% mỗi năm. Tôi đoán mọi việc sẽ không kéo dài được bao lâu, nhưng trước mắt chúng ta hãy tạm hài lòng với đà tăng trưởng này. Những thứ vượt quá 5% bây giờ đều xem là khó tin. Trước những đồng nghiệp tại cuộc họp ở New York, Mimura đã nhận xét: "Viễn cảnh của ngành công nghiệp này sẽ tiếp tục ảm đạm vì muốn khôi phục hoàn toàn phải mất từ 2 đến 3 năm. Tuy nhiên, vẫn còn một số lợi thế mà Nippon Steel vẫn có thể tận dụng để thay đổi tình hình khó khăn theo như lời tiên đoán này." Munioka cho biết: "Trên 40% sản phẩm làm ra ở Nhật đều xuất khẩu sang các nước đang phát triển." Đây rõ ràng là một thuận lợi lớn so với việc xuất khẩu sang các quốc gia tiên tiến. Với Nepal Steel, điều này tương đương với tình hình tiền mặt vững chắc của công ty. Do đó, chúng tôi không dự định sẽ giảm số vốn đầu tư trong thời gian tới. Không nghi ngờ gì nữa, chúng tôi đang thực sự đương đầu với giai đoạn cực kỳ cam go. Nhưng trong tình hình như vậy, chúng tôi cần phải tiến hành một số cải cách và xây dựng nền tảng cho dự án mới. nhằm gặt hái được nhiều thành công lớn trong tương lai. Khi được hỏi về tổng thể ngành công nghiệp Nhật, m u n i o k a cho rằng đa số các công ty ở Nhật Bản trong thời kỳ suy thoái kinh tế đều có khuynh hướng hợp lý hóa sản xuất và cải cách hoạt động kinh doanh. Vì thế giờ đây họ có nguồn dự trữ vốn khá dồi dào đủ thực hiện nhiều chiến lược thâu tóm và sát nhập quy mô lớn, trong khi các đối thủ nước ngoài của họ lại không làm được. Nhìn chung trên thế giới. Ngành công nghiệp thép đang bước vào giai đoạn phục hưng và hợp nhất. So với một thập kỷ trước, bạn sẽ khó tìm được một công ty thép quy mô lớn mà chưa từng thực hiện bất cứ chiến lược thâu tóm hay sáp nhập nào. Theo tôi, trào lưu thay đổi cơ cấu kinh tế này chính là tác nhân gây ra cuộc khủng hoảng tài chính ở Thái Lan vào năm 1997. Thật vậy, trước khi tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu diễn ra, Nippon Steel. đang thương lượng với các đối tác m i d l a n Steel về kế hoạch mở rộng quy trình sản xuất thép sang Bắc Mỹ. Hai tập đoàn thép hàng đầu này cũng liên doanh với nhau trong dây chuyền sản xuất thép tấm phục vụ ngành công nghiệp chế tạo ô tô, bao gồm chia sẻ công nghệ và vốn đầu tư nhằm tăng sản lượng. Bên cạnh đó, n i p p o n Steel cũng đang đàm phán với công ty thép Tata Steel của Ấn Độ để có thể xuất khẩu ván thép sang thị trường tiềm năng này. Nippon vừa đạt được sự liên minh kỹ thuật với Tata từ năm 2002 nhằm hỗ trợ xây dựng các nhà máy sản xuất thép ở Ấn Độ. Vì thế, việc hợp tác tiếp theo này sẽ tạo điều kiện cho Nippon sản xuất thép tấm cung cấp cho các hãng ô tô của Nhật như Toyota Motor và Suzuki Motor có thể trực tiếp chế tạo mặt hàng của mình ở một trong những thị trường lớn nhất và năng động nhất thế giới. Tương tự. Nippon Steel cũng sẽ triển khai hoạt động sản xuất ván thép, ô tô ở Brazil và Trung Quốc. Dự án này thực hiện đang nhắm đến việc sản xuất thép có độ bền cao dựa trên sự liên doanh kỹ thuật của chúng tôi với Tata. Vì vậy, chúng tôi hy vọng rằng ngày càng có nhiều mặt hàng thép chất lượng cao được sản xuất. Chúng tôi luôn muốn mang đến mọi điều tuyệt vời cho Ấn Độ, nhưng xét về sự hiện diện trên thị trường. cũng như mối quan hệ hợp tác và điều kiện cơ sở hạ tầng. Chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm. Nếu ngành công nghiệp thép ở Nhật muốn không trở thành một ngành công nghiệp hết thời như dự đoán ban đầu và tiếp tục phát triển, thì nó cần phải thực hiện một số việc như đáp ứng nhu cầu về mặt hàng thép chất lượng cao dùng trong chế tạo thân xe ô tô và động cơ tích hợp cả hai loại nhiên liệu, cũng như tăng chất lượng của tàu. Ví dụ. Khả năng dẫn điện mạnh và linh hoạt, hay nâng cao thuộc tính chống gỉ và độ bền cơ học khi di chuyển dưới áp suất nước lớn. Vì thế, điều quan trọng là chúng ta có thể kịp thời sản xuất ra nhiều loại thép chất lượng cao, vừa đủ số lượng, vừa thỏa mãn yêu cầu của khách hàng. Tình trạng thừa hàng cung cấp trong môi trường kinh doanh hiện nay được xem là một điều vô cùng tệ hại. Do đó, bạn cần phải nhanh chóng điều chỉnh và thanh lý số lượng hàng tồn. Nhưng đây không phải là cách để rút ngắn giai đoạn suy thoái. Cho dù bạn muốn mở rộng hoạt động như thế nào, thì sự sản xuất thừa cũng luôn ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, bạn phải có một chiến lược hài hòa và khéo léo, thời gian sản xuất hợp lý và số lượng hàng vừa đủ quyết định đến sự thành công trong tương lai ngay trên thị trường nội địa lẫn thế giới. Nền kinh tế và công nghiệp phát triển thần tốc ở Trung Quốc. trong những năm gần đây chính là yếu tố sống còn cho sự trỗi dậy của Nippon Steel. Tuy nhiên, bản thân công ty cũng đã vận dụng nhiều phương pháp kỹ thuật tiên tiến và mức chất lượng khác nhau để phục hưng lĩnh vực kinh doanh của mình. bằng cách hợp tác với U.S. i m i n a của Brazil, Nippon Steel đã cho thế giới thấy rằng bản thân họ đủ sức chống chọi và phát triển trước sức ép cạnh tranh ngày một lớn. Song Những áp lực này vẫn không ngừng tăng lên, đồng nghĩa với các nỗ lực của n i p p o Steel bỏ ra ngày càng nhiều để duy trì và củng cố vị thế của mình. Tóm tắt chiến lược quản lý dài hạn cùng với sự đổi mới không ngừng. n i p p o Steel đã góp công to lớn trong việc thúc đẩy tăng trưởng của nền kinh tế Nhật. Cuộc duy tân Minh trị vào năm 1868 đã cho ra đời một chính phủ hiện đại và cấp tiến ở Nhật. đồng thời nhanh chóng đề ra chính sách chuyển quá trình công nghiệp hóa sang khu vực phía tây bằng cách khuyến khích phát triển các ngành kinh tế trọng điểm nội địa. Trong đó hai ngành sản xuất sắt và thép mang tính quyết định, dẫn đầu là nhà máy luyện thép do nhà nước quản lý Yamata Steel có trụ sở tại Kyushu. Sau đó hàng loạt hãng sản xuất thép mọc lên như công ty sắt và thép Nhật Bản, tiền thân của Nippon Steel. Vào năm 1945, Tư lệnh tối cao của các lực lượng đồng minh, thống tướng Douglas MacArthur, đã ban lệnh giải tán tập đoàn thương mại khổng lồ Dai n i s p o cánh tay đắc lực của đế quốc Nhật lúc bấy giờ. Sau đó, công ty sắt và thép Nhật Bản bị phong chia thành hai công ty mới là công ty sắt và thép Yamata và công ty sắt và thép Fuji. 25 năm sau, tức vào năm 1970. Hai doanh nghiệp này tiến hành hợp nhất và trở thành tập đoàn thép Nippon nhằm cạnh tranh với các đối thủ trên thế giới. Đầu năm 2006, ông lớn trong ngành công nghiệp Ấn Độ, doanh nghiệp l a k s m i Mittal, đã thu mua thành công công ty Arcelor SA, qua đó hợp nhất hai hãng sản xuất thép lớn thứ hai và thứ nhất trên thế giới thành tập đoàn luyện gang thép bề thế nhất. Về phần mình, Nippon Steel dưới sự điều hành của Akio Mimura, người giữ chức tổng giám đốc từ năm 2003 và chủ tịch từ năm 2008, lại đang đứng trước một thử thách mang tính toàn cầu. Mimura đã thổi hồn vào công ty một phong cách lãnh đạo cổ hủ, trong đó xem sự kiên định, cẩn thận và tỉ mỉ là các đặc điểm cốt lõi của kinh doanh. Những năm tháng bươn chải thời còn đi học đã giúp Mimura ngộ ra một điều rằng. Không bao giờ có đường tắt dẫn đến thành công, n g o à i trừ tinh thần chăm chỉ, nhẫn nại và thái độ làm việc tích cực. Tuy nhiên, người ta vẫn có quyền hoài nghi liệu những đức tính đề cập ở trên sẽ mang lại kết quả như thế nào cho sự nỗ lực trong kinh doanh của một người nào đó, và đó là lý do tại sao Miura m chủ trương gia nhập một công ty mà không dẫn đầu về lĩnh vực của mình, nhưng lại có nhiều tiềm năng triển vọng. Miura đảm nhận vai trò lãnh đạo tại Nippon Steel nói riêng và ngành công nghiệp thép nói chung, đúng lúc công ty cần một vị thế mới, một c h ủ đứng trong xã hội hậu công nghiệp. Để đạt được nhiều này, Nippon Steel cần phải nâng cao lợi thế về mặt công nghệ nhằm sản xuất ra nhiều mặt hàng thép và các nguyên vật liệu chất lượng cao, đồng thời đ ể mạnh quá trình toàn cầu hóa giống như các nước đang phát triển. Cụ thể, Trung Quốc đã làm để phục hưng nhu cầu về thép. trong bối cảnh kinh tế toàn cầu hiện nay, nippon steel đã không thể tiếp tục nắm giữ vị trí đầu đàn trong ngành sản xuất thép ở nhật. hiện giờ công ty chỉ xếp thứ hai thế giới, một vị trí mà theo nhiều người là khá phù hợp với chủ kiến của mimura. ông đã lèo lái nippon steel theo một hướng cải tổ và phát triển với mong muốn công ty và ngành công nghiệp thép sẽ ngày càng lớn mạnh trong tương lai. kế hoạch liên doanh với u s i m i n a brazil của Mimura không chỉ nêu bật tham vọng trở thành số một thế giới mà còn khẳng định niềm tin của ông về sự cần mẫn và kiên trì luôn đi kèm với sự thành công. Khi bàn về kế hoạch sở hữu Nippon Yusimina như một công ty con, Mimura đã, đã bày tỏ cảm xúc của mình. Những người tiền nhiệm của Nippon Steel đã đổ rất nhiều tâm huyết, công sức cũng như nước mắt trong việc nắm giữ Yusimina. và cuối cùng họ đã gặt hái được trái ngọt sau 50 năm. Người cái nhiệm Mimura Souji Munioka vẫn tiếp tục đèo lái Nippon s t e l theo con đường đã chọn. Đó là tập trung vào phát triển chất lượng và kỹ thuật nhằm cung cấp nhiều sản phẩm thép có giá trị cao cho những thị trường mới nổi như các quốc gia b r i qua đó giữ vị thế của công ty trong thời gian tới, đồng thời là đại diện tự hào của ngành công nghiệp Nhật. Thông qua việc truyền tải những ưu điểm tốt của chiến lược quản lý lâu dài và sự đổi mới không ngừng cho các thế hệ sau, nguyên tắc vàng hay tiêu chí hoạt động của a k i o Mimura và Soji Munioka tiến hành cuộc thảo luận thấu đáo nhưng cũng kịp thời triển khai ngay sau khi có kết quả. Mỗi công ty đều trải qua một giai đoạn khó khăn nào đó, nhưng không phải mãi mãi. Ngược lại, không có khoảng thời gian tốt đẹp của năm này, lại không thể kéo dài sang năm sau. cố gắng trung hòa nhu cầu bằng cách sản xuất đủ số lượng và sắp xếp thời gian hợp lý. Tập đoàn thép Nippon Steel thành lập vào ngày 1 tháng 4 năm 1970. Chủ tịch Akio Mimura. Địa chỉ trụ sở chính: 261 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo. 4. 419.500 triệu yên. Tính đến thời điểm cuối tháng 3 năm 2009. Doanh thu hợp nhất 4.769,821 triệu yên. Lợi nhuận thuần hợp nhất 342.930 triệu yên. Lợi nhuận ròng hợp nhất 155.077 triệu yên. Số nhân viên 50.070 người. Khô sách nói chấm c m v n vừa gửi đến quý t h í n giả nội dung chương chính của quyển sách nghiên cứu phong cách lãnh đạo của các doanh nhân Nhật Bản với chương 10 nghịch cảnh là một sự đảo lộn của cơ hội và vận may. Fumio Osuwo, tổng giám đốc tập đoàn Panasonic. Fumio Osuwo sinh vào ngày 5 tháng 9 năm 1945 tại Osaka. Ông tốt nghiệp. cao học ngành khoa học và công nghệ của trường đại học k a n s a i sau đó gia nhập công ty điện tử Matsushita (hay Panasonic), được đề bạt lên vị trí giám đốc quản trị cấp cao vào năm 2000 và trở thành chủ tịch của công ty Panasonic AVC Network vào năm 2002, chuyên trách về công nghệ nghe nhìn kỹ thuật số. o s a m Giữ cương vị Tổng giám đốc của công ty điện tử Matsushita vào năm 2006, tháng 1 năm 2008, ông được cả thế giới biết đến khi quyết định đổi tên công ty thành tập đoàn Panasonic và bãi bỏ thương hiệu quốc gia từ Kono Suke Matsushita đến Fumio Osobo Kominosuke Matsushita. là một danh nhân được ghi vào lịch sử như một nhân vật tượng trưng cho sự phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội của đất nước Mặt Trời Mọc. Ông được xem là người đã thổi một làn gió mát vào nền kinh tế Nhật. Mặc dù m a s u h i Ta qua đời vào tháng Tư năm 1989, nhưng các thế hệ sau vẫn tiếp tục tôn sùng và kính trọng ông. Bên cạnh đó, những triết lý về quản lý của m a s u h i Ta được truyền bá và áp dụng rộng rãi trong mọi người ở Nhật. từ trẻ đến già, nhiều hội nghị chuyên đề diễn ra, hay thậm chí một nhà xuất bản đã cho ra mắt nhiều cuốn sách xoay quanh cuộc đời và niềm tin của một người đàn ông mà khởi nghiệp từ một kẻ học việc, sau đó tạo dựng được một doanh nghiệp bề thế và quy mô với tên gọi công ty điện tử Matsushita, giống như Henry Ford của Mỹ. k o n o e s u k e Matsushita là người có tầm ảnh hưởng nhất trong mọi thời đại. và để lại nhiều dấu ấn cho ngành kinh tế Nhật Bản trong cuộc đời của mình, Matsushita muốn đánh thức tinh thần của thế hệ thanh niên ở Nhật và xây dựng viện Matsushita về điều hành và quản trị với mong muốn bồi dưỡng cũng như đào tạo ra nhiều nhà lãnh đạo và chính khách có thể phát huy ảnh hưởng trên vũ đài thế giới theo cách mà Konosuke Matsushita hằng kỳ vọng. Trong đó bao gồm nhiều vị giám đốc xuất chúng đã được đề cập ở những chương khác. trong cuốn sách này, một địa danh nổi tiếng ở Nhật được xem là tiêu biểu cho những đóng góp của Matsushita, đó chính là cổng Kaminari, hay còn gọi là cổng trời Tori, và những chiếc đèn lồng khổng lồ treo trên mái hiên của khu đền Kanon, thuộc khu phố cổ Asakusa và là một thắng cảnh không thể bỏ qua khi đến Tokyo. Cổng và đèn lồng tại đền Asakusa mới được xây dựng xong cách nay nửa thế kỷ. lúc đó do chi phí công trình quá cao nên dự án bị gián đoạn nửa chừng. Đến năm 1960, Kono Suke Masushita đã trích một số tiền từ quỹ cá nhân để khởi công lại dự án. Trên bề mặt của chiếc đèn lồng có một câu văn được khắc bằng vàng: Kono Suke Masushita, Công ty điện tử Masushita. Nhờ có ông mà hàng năm địa danh này trở thành một trong những nơi thu hút nhiều khách thập phương nhất ở Nhật. Masuji Ta khởi nghiệp bằng việc mở xưởng chế tạo đồ điện Masuji Ta ở một căn nhà hai tầng vào năm 1918. Đến năm 1935, ông đổi tên xưởng thành công ty điện tử Masuji Ta và tên này được phổ biến suốt 90 năm. Đến năm 2008, khi công ty quyết định thống nhất tất cả nhãn hiệu với tên gọi Panasonic, ông mới chính thức loại bỏ tên của người sáng lập trước tên công ty. Lúc mới thành lập. Có ba thương hiệu chủ yếu: Matsushita, National và Panasonic hoạt động song song nhau và mỗi nhãn hiệu tự phát triển lĩnh vực, cơ sở khách hàng và giá trị riêng của mình. Việc hợp nhất những thương hiệu giàu truyền thống này thành một đã tạo nên nhiều ý kiến khác nhau trong công ty. Tuy nhiên, người quyết định cuối cùng, Chủ tịch Fumio o s u b o đã đưa ra lời yêu cầu thống thiết rằng hãy tiếp tục quá trình thay đổi và sáng tạo. Lúc đầu, Panasonic không phải là lựa chọn duy nhất của công ty điện tử Matsushita. Trong hơn nửa thế kỷ, khi công ty dự định mở rộng thương hiệu National sang thị trường châu Mỹ, song tên này do một công ty khác sở hữu. Vì thế, Panasonic đã được chọn thay thế. Từ đó, chiến lược quản trị đa thương hiệu trở thành tiêu chí hoạt động của Matsushita. Nhiều năm sau, tên tuổi của Matsushita đã ít nhiều được thế giới biết đến. Khi các công ty Nhật như Sony và Honda có khuynh hướng phát triển sản phẩm và thương hiệu của mình ra toàn cầu, đã phần nào ảnh hưởng đến công ty vì khách hàng nước ngoài chỉ biết đến sản phẩm của Matsushita Electric thông qua thương hiệu Panasonic. Tương tự như nhãn hiệu ô tô Subaru của hãng chế tạo ô tô Fuji Heavy Industry. Sự ảnh hưởng nặng nề của tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu vào cuối năm 2008 đã khiến hầu hết công ty ở Nhật xem xét và hoạch định những kế hoạch cải tổ quy mô lớn trong một thời gian dài. Quyết định đổi tên công ty do Osobo, người kế nhiệm Kunio Nakamura đề ra. Kunio, chủ tịch của Matsushita, đã có công lớn trong việc phục hưng ngành sản xuất đồ điện tử gia dụng theo biểu đồ chữ V trong suốt thập niên 1990. Thời kỳ kinh tế Nhật rơi vào khủng hoảng. o s u b o và Nakamura tin rằng sự lựa chọn một thương hiệu đơn giản, dễ nhớ cho công ty chính là điều kiện cần và đủ để đẩy mạnh công ty ra vũ đài quốc tế. Song o s u b o lại một lần nữa làm rúng động dư luận khi ông tuyên bố rằng Panasonic sẽ mua lại đối thủ kình địch của mình, công ty điện tử s a n y o Những kế hoạch đều ở trên s a u bao n ă m đ á n đo, cân nhắc. Cuối cùng đã được triển khai. Qua đó phản ánh nhận thức mạnh mẽ của Matsushita là nếu trở thành doanh nghiệp thành công trong bối cảnh kinh tế hiện nay và giữ vững đà tăng trưởng với quy mô toàn cầu, thì sẽ không lưu lại được dấu ấn nào. Mặt khác, duy trì và giữ gìn truyền thống kinh doanh của mình lại có thể giúp công ty phát triển ổn định trong một thế giới đầy biến động này. Osobo cho biết, thương hiệu thay đổi báo hiệu một sự khởi đầu mới. đây là cách duy nhất để kéo công ty gần với khách hàng hơn qua một thông điệp và c h í hướng chung. o s u b o đề nghị rằng việc thay đổi tên chỉ thật sự trở nên quan trọng khi và chỉ khi toàn thể nhân viên công ty thống nhất ý kiến với nhau. o s u b o bắt đầu sự nghiệp của mình ở Panasonic với vị trí nhân viên phụ trách bộ phận thu âm. Tại đây, ông đã dùng hết tâm trí của mình vào việc cải tiến kỹ thuật và phát triển sản phẩm. Do đó, Ông được thăng lên chức kỹ thuật viên. Sau này, dù nắm giữ quyền quản lý, nhưng ông vẫn có ước muốn nâng cao chuyên môn kỹ thuật của mình. Các đồng nghiệp và cấp trên của Osobo nhận ra ông là một nhân viên đầy trách nhiệm và tận tụy, người mà luôn kiên trì và chuyên tâm vào công việc cho đến khi đạt được kết quả mong muốn. Vào năm 1979, ở tuổi 34, Osobo được giao quản lý quy trình sản xuất thiết bị của bộ phận thu âm. và dưới t r ớ n g ô n g lúc đó có 300 người học vấn cao đạo đức nhân cách tốt hay đầu óc nhạy bén vẫn chưa đủ để trở thành một giám đốc thành công mà người đó còn phải hội đủ thêm tính cần cù và năng động nữa bạn cần phải dùng hết tâm trí vào mỗi công việc được giao và đưa ra lời nhận xét trung thực ở mỗi giai đoạn nếu bạn thường xuyên thực hiện những việc này chẳng mấy chốc bạn sẽ có được đầu óc kinh doanh sắc bén và gặt hái thành công sự quan tâm tỉ mỉ đến những vấn đề như mặt bằng sản xuất của o s u b o đã giúp ông được đề bạt lên chức tổng giám đốc của bộ phận sản xuất thiết bị âm thanh ở Singapore. Cuối cùng lãnh đạo cả bộ phận âm thanh tại m i s s i s h a a qua đó vượt dậy thành công lĩnh vực này. o s u b o luôn chú trọng tính độc lập trong công việc và phong cách quản lý của mình. Tuy nhiên, ông cũng thiên về phương pháp tự tìm tòi, người tiền nhiệm của ông. Kunio Nakamura cũng điều hành công ty theo tư tưởng độc lập của mình. Qua đó lý giải tại sao hai vị chủ tịch này lại là những nhân vật nòng cốt tạo nên sự thay đổi của công ty từ khi thành lập. Dù thế nào đi chăng nữa, đóng góp của nhà sáng lập Panasonic vẫn không thể phủ nhận và muốn lèo lái công ty theo một phong cách làm việc độc lập sẽ trở nên khó khăn hơn vì mọi người vẫn tiếp tục quen với tác phong lãnh đạo của ngài m a s u s h i t a do đó sau khi Kunio Nakamura lên nắm quyền, ông đã quyết định lái mọi thứ theo một hướng khác với triết lý quản trị của nhà sáng lập. Đây được xem là nền tảng mở đầu cho ý tưởng thay đổi và sáng tạo, thay đổi những thứ tiêu biểu cho thành công trong quá khứ và theo đuổi những mục tiêu có giá trị cao hơn trong tương lai. t ô n chỉ hoạt động mới này đã mang đến một quá trình dài hạn về loại bỏ và chọn lọc thương hiệu tại m a t s u s h i t a nhằm toàn cầu hóa cơ cấu quản lý nhưng cũng nhấn mạnh sự thay đổi về tâm lý phụ thuộc vào nguyên tắc của nhà sáng lập theo ý này việc đổi tên từ công ty điện tử m a t s h u s h t t s sang Panasonic tương đương với sự tái khẳng định mình của công ty trước thế giới hướng tới quá trình khôi phục với biểu đồ dạng chữ V sau khi bong bóng bất động sản nổ ra ở nhật vào đầu thập niên m 9 9 0 chủ tịch Panasonic Akio t a n i đã cố gắng lèo lái công ty thoát khỏi tình trạng khó khăn, nhưng một lần nữa lại rơi vào khủng hoảng khi bong bóng đất c ơ m hay thị trường chứng khoán sụp đổ ở Mỹ những năm sau đó. Từ đó mọi thứ trở nên ngày càng cam go hơn. Tuy nhiên, ảnh hưởng của các cuộc khủng hoảng này, đặc biệt là bong bóng bất động sản, đã báo hiệu cho hàng loạt cải cách được triển khai trong thế kỷ 21 để đối phó với các cuộc khủng hoảng tiếp theo. bao gồm cả cuộc suy si thoái kinh tế vào năm 2008-2009. Những sự thay đổi này có ý nghĩa rất quan trọng. Chúng bắt đầu từ việc xóa bỏ một hệ thống quản lý cũ kỹ, lạc hậu đã được hình thành từ thời Kono Suke Masushita, đồng thời thiết lập một cơ cấu tổ chức vững chắc và kiên cố. Các kế hoạch này bao gồm phê chuẩn 13.000 nhân viên được về hưu, bãi bỏ hay hợp nhất những lĩnh vực không có khả năng sinh lợi. sáp nhập các chi nhánh được thành lập trước đây thành những công ty con, cũng như xác định lại các lĩnh vực kinh doanh của công ty. Trong đó, cắt giảm chi phí sản xuất là bước khó khăn nhất, nhưng chúng ta vẫn phải thực hiện. Những biện pháp kinh doanh chủ đạo ở Nhật mà từng giúp nền kinh tế phát triển thần kỳ, như chế độ làm việc suốt đời, sự t h n g cấp theo thâm niên, lại được xem là những phương thức không mấy hiệu quả trong bối cảnh nền kinh tế phát triển ịt trong tương lai. bởi vì các cơ quan hỗ trợ luôn tràn ngập nhân viên văn phòng thất nghiệp những người này trước đây từng được xem là trụ cột của xã hội nay trở thành một nhóm người có trình độ và kỹ năng chuyên môn để ứng phó với các tác động xấu trừ sự thối rào của mạng lưới an sinh xã hội khi những hậu quả dài hạn của thời kỳ này vẫn chưa thật sự được giải quyết triệt để đa số các công ty nhật như panasonic đều biết rằng Giữa giai đoạn tin giảm biên chế, không có một chú trọng nào về quản lý chất lượng và phát triển sản phẩm. Với một đất nước có ít tài nguyên thiên nhiên, thì cải cách chính là con đường duy nhất để vượt dậy nền kinh tế. Ví dụ, p a Na s o n i c đã nhận thấy nhiều cơ hội mới trong thời đại công nghệ thông tin, bằng cách trình làng một sản phẩm mới liên quan đến điện tử gia dụng và kỹ thuật số, như TV màn ảnh rộng plasma, Viera và đầu DVD kỹ thuật số. kết hợp với kế hoạch cải tổ nội bộ với chiến lược phát triển sản phẩm trong những thị trường mới nổi chính là phương pháp phục hưng nền kinh tế theo biểu đồ chữ V do Nakamura khởi xướng. Song thật không may hiệu quả của những kế hoạch này không kéo dài được lâu. Cuộc cách mạng trong sản xuất thiết bị kỹ thuật số đã kéo Panasonic khỏi bờ vực phá sản khi nhu cầu khách hàng giảm bất tình l ì n h Tuy nhiên Panasonic lại một lần nữa lâm vào tình trạng báo động đỏ. khi suy thoái toàn cầu nổ ra. Song khi Fumio o s a b o lên làm lãnh đạo, kế hoạch cải tổ lại tiếp tục được triển khai. Những chi nhánh có doanh thu nghèo nàn lập tức bị giải thể và lực lượng nhân công bị giảm thiểu. Nhưng lần này tiến độ kế hoạch diễn ra nhanh hơn với chi phí không được cắt giảm mạnh mẽ. Kết quả, mặc dù còn khá sớm để đề cập ở đây, nhưng những nỗ lực cải cách không ngừng của toàn thể công ty p a n a s o n i s đã khiến các chuyên gia kinh tế dự đoán rằng giữa những hãng sản xuất thiết bị điện tử ở Nhật Panasonic là một trong những công ty có tốc độ phục hồi nhanh nhất sau thời kỳ suy thoái kinh tế. Theo như lời nói của Konosuke Matsushita đó là đối với một thương gia không có khái niệm phát triển và suy thoái bởi vì trong bất cứ hoàn cảnh nào bạn cũng có thể làm ra của cải. loại bỏ những truyền thông lỗi thời và sáng tạo ra các giá trị mới tham vọng phá c u lập tần Fumio Osawa đã lấy bằng thạc sĩ chuyên ngành kỹ sư của trường đại học k a n s a i và trở thành kỹ thuật viên tại ba trong những ngày đầu ông làm việc ở phân xưởng sản xuất thiết bị âm thanh của Panasonic. Chủ tịch hiện nay của công ty Panasonic, Kunio Nakamura. đã nhận thấy Osobo là một mẫu người thích hợp để thực hiện phần còn lại trong triết lý quản trị của mình, hay khí c ạ n h sáng tạo. Bên cạnh đó, Nakamura chính là tác giả của sự thay đổi mặt thứ nhất của triết lý này. Ông ấp ủ một chí hướng và hoài bão nhằm l è o lái công ty thoát khỏi cái bóng to lớn và vĩ đại của nhà sáng lập k o n o Suke Masu Sita, cũng như xóa bỏ các quan niệm kinh doanh lỗi thời và vươn ra một tầm cao mới. tuy nhiên điều cần kiếp hiện giờ là hoàn thành việc đổi tên công ty điện tử từ Matsushita thành Panasonic qua đó tạo điều kiện cho Namura người thay đổi có thể phối hợp ăn ý với Osobo nhà sáng tạo đồng thời kết hợp hài hòa chiến lược tuyển chọn và tập trung hai nhân vật này nhận định rằng họ cần phải tiến hành hợp lý hóa và cũng như tinh gọn cơ cấu tổ chức để giúp công ty thích nghi với tình trạng biến động của thị trường điều này trở thành điểm trọng tâm trong triết lý của nhà sáng lập với mong muốn cống hiến một chút gì đó cho người dân và đất nước. Konosuke Matsushita đã phát minh ra bóng đèn chạy pin dành cho xe đạp và đặt tên sản phẩm này là n a t s o n o Lamp bóng đèn quốc gia với hy vọng có thể đáp ứng nhu cầu của người dân khắp cả nước. Từ đó nhãn hiệu n a t s o n o ra đời. Vì thế Nakamura và o s u b o muốn hợp tác để xây dựng sản phẩm này. thành bóng đèn toàn cầu quý t h í n giả thân mến kho sách nói c o m vn đang gửi đến quý t h í n giả nội dung chương g ư ờ i của quyển sách nghiên cứu phong cách lãnh đạo của các doanh nhân nhật bản hy vọng nội dung của quyển sách sẽ mang đến nhiều điều bổ ích cho quý t h í n giả còn bây giờ mời các bạn đến với nội dung tiếp theo nhé sự phát triển mạnh mẽ của các thế k ệ kỹ thuật công nghệ mới chúng ta cần chuyển sang thời đại mới khi đó mỗi nhân viên đều có thể góp một phần sức của họ vào hoạt động công ty, đồng thời giúp họ thoát được sự lệ thuộc quá nhiều vào cái bóng to lớn và vĩ đại của nhà sáng lập. Đó là lý do tại sao chúng tôi mong muốn phát triển thêm nhiều công nghệ kỹ thuật mới trong tương lai. Osobo dẫn ra một ví dụ cụ thể. Tôi đang thảo luận về kỹ thuật chế tạo pin, đặc biệt loại pin có thể nạp lại nhiều lần và pin sử dụng năng lượng mặt trời. Kế hoạch dự kiến sát nhập với công ty điện tử. Sanio như một chi nhánh con của Panasonic sẽ nâng cao được thế mạnh của lĩnh vực này. Nếu chúng ta nhận được sự hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thâu tóm và hợp nhất, thì đó chính là mục đích mà chúng ta đang nhắm đến. Những năm qua, bản thân công ty điện tử Sanio cũng đang vật lộn với nhiều khó khăn. Doanh thu từ kinh doanh mặt hàng đồ điện gia dụng, chẳng hạn như tủ lạnh, máy giặt và nhiều vật dụng khác, tụt giảm thảm hại. và công ty đã vất vả để hòa vốn trong năm tài khoá 2008. Nhưng có một lĩnh vực Sanio kháng thành công đó chính là mặt hàng pin đũa có thể sạc nhiều lần và các loại pin khác. Kiểu dáng nhỏ gọn của sản phẩm này gợi cho khách hàng một sự thân thiện với môi trường cũng như mang đến một phong cách sống mới như pin sử dụng năng lượng mặt trời, máy lọc không khí và đèn tiết kiệm năng lượng. Cả Sanio lẫn Panasonic đều thấy được tiềm năng triển vọng của lĩnh vực này, qua đó có thể nâng cao được ý thức bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng của khách hàng. Vì thế mặt hàng máy nghe nhạc di động và thiết bị kỹ thuật số đã lần lượt trình làng. Như đã đề cập ở phần phát minh bóng đèn dành cho xe đạp của Konosuke Banasonic có thế mạnh sẵn có về kỹ thuật chế tạo pin, vì thế công ty muốn cùng với Sanio chiếm lĩnh thị trường đồ điện gia dụng và sản xuất pin. Mặc dù vẫn còn một chút trở ngại, nhưng nếu thương vụ sát nhập này thành công, thì thành công sẽ rất lớn. p a n a s o n i c và Sanio tiên đoán rằng họ có thể đẩy mạnh doanh thu lên 80 tỷ yên vào năm 2012. o s u b o nhận định nền kinh tế hiện nay đang kiềm hãm tương lai trước mắt, vì thế chúng ta cần phải tạo ra những bước đột phá bằng cách tận dụng thế mạnh và công nghệ của hai bên. chúng tôi hy vọng sẽ có thể nâng cao và tối ưu hóa giá trị công ty. o s u b o lạc quan tin rằng sự hỗ trợ của Sanio sau khi sáp nhập sẽ giúp đem đến một tương lai rạng rỡ cho lĩnh vực ắc quy ô tô và cơ khí điện tử. Chúng tôi xác định mục tiêu về doanh thu phải đạt trong lĩnh vực xe công nghiệp điện tử và Sanio chắc chắn trở thành động cơ phát triển chủ lực của ngành này. Một lần nữa, t m điểm thế giới lại hướng đến dòng xe đa động cơ. Sản phẩm hy vọng sẽ trở thành một nét son chói lọi trong giai đoạn suy thoái kinh tế và chúng tôi đoán rằng nhu cầu về một loại pin thế hệ thứ hai dành cho xe điện chắc chắn sẽ tăng cao khi chúng được sản xuất đại trà. Dù tất cả chúng ta làm việc với nhiều nhà chế tạo ô tô khác nhau để cùng nhau cải tiến công nghệ, nhưng tin rằng mối quan hệ đối tác của chúng ta sẽ giúp mang lại một khoản lợi nhuận khổng lồ cho mỗi nhà sản xuất. Thật vậy. Sanyo là nhà cung cấp ắc quy dành cho hai dòng xe Toyota Prius và Honda Insight, hay các kiểu xe đa động cơ kết hợp xăng và điện. Vì thế, mặc dù đang trong giai đoạn suy si thoái nghiêm trọng, nhưng doanh thu của Toyota vẫn tăng như diều gặp gió. Bên cạnh đó, Sanyo cũng dẫn đầu trong kỹ thuật chuyển xe đa động cơ kết hợp xăng và điện thành xe đa động cơ chạy được ở cả ba chế độ tăng điện và năng lượng sạch. và công ty chuẩn bị ra mắt dòng xe này vào năm 2011. Xe đa động cơ chạy được ở cả 3 chế độ cho phép người dùng có thể sạc lại ắc quy cho xe mình tại nhà thông qua một công tắc tiêu chuẩn. Ắc quy của dòng xe kết hợp xăng và điện được sạc thông qua động cơ trong xe. Còn xe đa động cơ chạy được ở cả 3 chế độ cung cấp một ắc quy công suất cao hơn và có thể chạy được khoảng 60 km, gấp 3 lần. so với xe chạy bằng động cơ điện thông thường. Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất là nếu muốn duy trì công suất như trên, thì phải giảm kích thước của ắc quy. Nhưng chúng ta không thể phủ nhận rằng các nhà sản xuất xe hơi đang ngày càng cải tiến kỹ thuật chế tạo ắc quy, giống như Sanio đã từng làm. Nói chung, liên doanh với Sanio tạo điều kiện cho thị phần của p a n a s o n i c qua mặt các đối thủ của mình trong thị trường cung cấp năng lượng cho ô tô đầy tiềm năng này. Thêm vào đó, trong nội bộ các công ty trực thuộc tập đoàn Panasonic cũng diễn ra nhiều sự thay đổi lớn. Công ty điện tử Panasonic mà trước đây từng sản xuất thiết bị điện và chiếu sáng, loan báo rằng ngày 17 tháng 9 năm 2009, công ty sẽ bắt đầu sản xuất và ra mắt dòng xe sạc đứng hiệu LC với ổ cắm 200V gắn ngoài. Trong khi nhiều người tiên lượng giá thành sẽ vọt lên khoảng 4 triệu yên. Song Panasonic cho biết rằng. Họ sẽ cố gắng hạ mức giá xuống 200.000 yên, hay ít nhất 1 phần 20. Sở dĩ có chi phí thấp như vậy là do cột sạc sẽ được nạp năng lượng cho ắc quy thông qua tốc độ tiêu chuẩn của một ổ cắm điện gia dụng. Nhưng Panasonic hy vọng vào năm 2011 sẽ bán được 10.000 cột cắm sạc này cho các công trình công cộng, chẳng hạn như thư viện hay bãi đ ủ xe trong các công ty. LG trước mắt có thể được xem là một thành tựu khả quan trong kế hoạch mở rộng sang lĩnh vực năng lượng của Panasonic và Sanio. Cùng với sản phẩm a c quy hạng hai, Sanio cũng đứng đầu thế giới về kỹ thuật chế tạo pin mặt trời. Nếu Sanio cải thiện điểm mạnh liên quan đến phát triển sản phẩm trong lĩnh vực linh kiện điện tử, thiết bị làm lạnh và thiết bị tạo ảnh kỹ thuật số như máy ảnh kỹ thuật số, thêm vào đó. Những giải pháp quản lý và theo dõi mức điện năng tiêu thụ dành cho các hộ gia đình lẫn cao ốc thương mại có thể mang lại cho Panasonic một khoản lợi nhuận đáng kể trong tương lai. Tóm lại, hợp tác với Sanio sẽ giúp Panasonic thuận lợi triển khai kế hoạch đẩy mạnh mỗi lĩnh vực của mình. Panasonic đang xây dựng một nhà máy sản xuất a c quy lithium-ion ở Osaka và dự kiến đưa vào hoạt động vào tháng 10 năm 2009. ngoài ra panasonic cũng dự định sẽ rót thêm 123 t ỷ yên vào các hoạt động đầu tư trong 5 năm tới về phần mình s a n i o đang có kế hoạch sản xuất đại trà loại ắc quy lithium-ion chủ yếu dùng cho xe đa động cơ kết hợp xăng và điện vào năm 2009, và tăng tiền vốn đầu tư vào mảng này lên 80 tỷ yên trong 6 năm tới đồng thời panasonic cũng hưởng được lợi ích ngay khi sắp nhập với sanyo cụ thể, doanh thu lập tức vọt lên 11 tỷ yên và qua mặt cả Hitachi, hãng sản xuất thiết bị điện tử lớn nhất Nhật Bản.Ước muốn biến Panasonic thành công ty đứng đầu thế giới trong lĩnh vực sản phẩm sử dụng năng lượng của o s u b o lại rất giống với sự thành công của việc sáp nhập với Sanio. Song có một điều chắc chắn, cụ thể dưới triều đại của o s u b o Panasonic đang dần dần thay da đổi thịt. Theo kế hoạch sáng tạo do Nakamura g ở i xướng trước đây, năng lượng không phải là lĩnh vực duy nhất mà Panasonic đặt kỳ vọng phát triển. Ngoài các thiết bị nghe nhìn và đồ điện gia dụng, o s u b o cũng đang nóng lòng ra mắt nhiều sản phẩm mới với số lượng lớn. Cụ thể, ông hy vọng sẽ đáp ứng được thị hiếu của các khách hàng có thu nhập trung bình ở các quốc gia đang phát triển và thuộc khối BRICS. Mặc dù nhiều ý kiến nhận định rằng Những mặt hàng hiện đại và có giá trị cao sẽ khó giành được sự ưa chuộng ở các nước đang phát triển. Nhưng một khi nền kinh tế toàn cầu phục hồi sau giai đoạn suy thoái vào năm 2008, thì nó cũng khó có thể đáp ứng được sức mua đang dần dần tăng lên ở những thị trường này. Hay nói cách khác, Panasonic có thể theo đuổi chiến lược hai mũi nhọn nhằm mở rộng việc kinh doanh các sản phẩm sử dụng năng lượng ra những nước tiên tiến. cũng như đẩy mạnh các thiết bị nghe nhìn và điện gia dụng, cùng với các loại hình dịch vụ có thế mạnh ở sân nhà, s a n g các nền kinh tế mới nổi trên thế giới. Trong số hơn 100 luận điểm của nhà sáng lập Panasonic, Kono Suke Masushita có một điểm khác biệt đã tác động đến trách nhiệm phát triển sản phẩm mới của ông, cũng như kế hoạch loại bỏ và sáng tỏ của Fumio o s u b o cùng nhà tiền nhiệm của mình là Akio Nakamura. đang vận dụng để phục hưng công ty. Đó là làm tốt lắm. Anh thực sự đã tạo nên được một bước đột phá mới ở đây và bây giờ hãy bắt đầu vào việc phát triển ra một sản phẩm có thể phủ định loại hiện có này. Nếu một người nào đó cố gắng suy luận ý nghĩa bên trong câu nói dí d ẫ n này, thì có thể là bạn không nên ngừng tìm tòi, không ngừng đặt ra mục tiêu phấn đấu cũng như cố gắng nỗ lực để đạt được thành tích. và chìa khóa dẫn đến thành công là ở chỗ đó. Tóm tắt phá bỏ cái cũ để tạo lập cái mới. Tưởng chế tạo đ ồ điện Matsushita do Konosuke Matsushita thành lập vào năm 1918 và đổi tên thành Công ty Công nghiệp Điện tử Matsushita. 75 năm sau, vào tháng 10 năm 2008, công ty lại đổi thành Panasonic. Đồng thời quy tụ ba nhãn hiệu. Matsushita, National và Panasonic thành một tên duy nhất nhằm đại diện chung cho cả công ty và thương hiệu. Chủ tịch Panasonic, Fumio o s a b o sau 2 năm tại nhiệm, ông còn khá non trẻ trong vai trò lãnh đạo và xem những kế hoạch thay đổi là một phần trong chiến lược loại bỏ và sáng tạo của công ty. t ô n chỉ hoạt động này lập tức được triển khai ngay khi tập đoàn tài chính khổng lồ, Lehman Brothers, có lịch sử 160 năm tuyên bố phá sản dẫn đến thị trường tài chính và kinh tế toàn cầu rơi vào hố sâu suy thoái trầm trọng. Khi mà nhiều công ty trên khắp thế giới đang lên kế hoạch thắt chặt nguồn vốn và chi phí đầu tư của mình, thì Osobo lại quyết định thu mua công ty điện tử Sanio với mong muốn trở thành nhà sản xuất điện tử bề thế nhất Nhật Bản, cũng như củng cố vị thế của mình trong các lĩnh vực đầy tiềm năng. như a c quy thế hệ mới dành cho xe đa động cơ kết hợp xăng và điện cùng với tham vọng tăng cường sự hiện diện ở thị trường Trung Quốc dù thế nào đi chăng nữa Panasonic cũng là một công ty hoạt động và phát triển theo đường lối do nhà sáng lập Kuno Suke Matsushita vạch ra do đó thật khó để tạo dựng được một phong cách lãnh đạo độc lập ở các giám đốc nói một cách khác họ giống như những người quản gia phục vụ cho công ty của ngài m a s u s i i t a vậy. Panasonic có thể phát huy thế mạnh từ triết lý quản trị và tinh thần Monozukuri, một phạm trù triết học dựa trên sự kết hợp của tinh thần chế tạo sản phẩm dễ sử dụng, có chất lượng cao và nỗ lực liên tục cải tiến quy trình sản xuất của nhà sáng lập. Tuy nhiên, là một người tin vào quyền lực, Chủ tịch Konio Nakamura t h i ế n cách sự thay đổi quan điểm. trong nội bộ Panasonic, thiên về phát huy khả năng cá nhân, chứ không phụ thuộc quá trình vào dấu ấn của nhà sáng lập. Đây là lập trường mà ông cho là cần thiết để nắm bắt thị hiếu khách hàng trong giai đoạn hiện nay. Chứng kiến một thập kỷ nền kinh tế phát triển y ạ cùng c với sự sụp đổ của bong bóng bất động sản ở Nhật vào đầu thập niên 1990, k u n i o k a n a m u r a đã khởi xướng kế hoạch phục hưng công ty với tên gọi loại bỏ và o tạo lập. tương đương với việc thay máu, mọi thứ kể cả triết lý quản trị cốt lõi của nhà sáng lập, ông dự định sẽ loại bỏ tất cả mọi thành công trong quá khứ, đồng thời xây dựng một công ty hoàn toàn mới để có thể không ngừng đáp ứng nhu cầu thị trường. Nhưng nhiệm kỳ chủ tịch của Nakamura vào tháng 6 năm 2000 gắn liền với một khoảng thời gian khó khăn, sự sụp đổ của thị trường chứng khoán. Thay vì khởi đầu lại, Nakamura lại cố gắng chịu đựng giống như lúc. Masu Sita tuyên bố thu lỗ lần đầu trong lịch sử 80 năm thành lập vào năm 2001 và kế hoạch tạo lập cái mới được nêu lại. Thay vào đó, Nakamura lại đề ra hàng loạt của cải cách, chẳng hạn ông cho 13.000 công nhân được về hưu, trước hết là đội ngũ quản lý cấp trung, giải t h ể những chi nhánh không còn hoạt động, xóa bỏ những truyền thống kinh doanh lâu đời của công ty, đặc biệt là những công ty do Masu Sita thành lập. cũng như sát nhập những chi nhánh còn hoạt động thành một công ty con. Bên cạnh những biện pháp này, Nakamura còn khởi xướng kế hoạch vực dậy công ty theo biểu đồ dạng chữ V bằng cách tung ra nhiều sản phẩm liên quan đến điện gia dụng, n h ư t i TV màn hình phẳng, plasma, Quera và đầu l ọ c DVD hiệu Diga. Theo tạp chí Business q u i k ra vào ngày 12 tháng 7. Nakamura được bầu chọn là một trong 25 lãnh đạo doanh nghiệp có ảnh hưởng nhất ở châu Á. Dưới dạng nghiên cứu tình huống, tạp chí giới thiệu những nỗ lực của ông trong việc cải tổ một công ty có hiệu quả kinh doanh kém thông qua việc tái cơ cấu tổ chức và trình làng nhiều sản phẩm mới. Khi những biện pháp canh tân này thành công, Nakamura đã nhường chức chủ tịch cho Fumio Ohsubo, người chuyên về lĩnh vực kỹ thuật công nghệ, còn bản thân ông. trở thành chủ tịch hội đồng quản trị trái ngược với Nakamura người từng học qua lịch sử và kinh tế Nhật Bản thuộc ngành kinh tế học ở trường đại học Osaka từng lăn lộn rất nhiều ở Panasonic và mở một chi nhánh ở Mỹ Fumio o s h b o tốt nghiệp cao học ngành khoa học và công nghiệp tại trường đại học k a n s a i cũng ở Osaka và mở đầu sự nghiệp với chức vụ nhân viên chuyên phụ trách khâu sản xuất của bộ phận chế tạo thiết bị thu thanh dưới con mắt của Nakamura, người đã dồn hết tâm trí vào loại bỏ một phần trong kế hoạch phục hưng của ông. Osbo là nhân viên mà ông có thể ủy thác trọng trách tạo dựng cái mới và tiếp tục chiến lược tuyển chọn và tập trung. Bản thân Osbo cho rằng phát triển công ty chính là sứ mệnh của mình. Khi nền kinh tế rơi vào tình trạng suy thoái vào mùa thu năm 2008 sau sự kiện Lehman. Doanh thu từ việc bán các thiết bị kỹ thuật số trượt dốc không phanh và đẩy Panasonic vào tình cảnh thua lỗ đậm vào cuối tháng 3 năm 2009. Ý thức được một nhiệm kỳ đầy sóng gió của Nakamura, nhân vật dự kiến thực hiện kế hoạch tạo lập cũng buộc phải thay đổi bản thân. Song, bên cạnh việc tinh giản biên chế và giải thể những chi nhánh không còn hoạt động, o s u b o bắt đầu vạch ra một loạt các cuộc cải cách mang tính lâu dài. với mong muốn đưa công ty tạo được cứu hích ngay khi thị trường phục hồi trở lại. cụ thể, sáp nhập với công ty điện tử Sanio và tận dụng thế mạnh về lĩnh vực sản xuất a c quy lithium ion thế hệ sau và pin năng lượng mặt trời. đồng thời, vương hoạt động kinh doanh các thiết bị gia dụng kỹ thuật số với giá thành thấp sang thị trường trung quốc v à ấ n đ ộ Osobo vận dụng thương hiệu nổi tiếng r d và thế mạnh về công nghệ kỹ thuật số nhằm đưa Panasonic trở thành một công ty hàng đầu thế giới về chăm sóc khách hàng, cũng như thích nghi với những biến động của thị trường từ sự trỗi dậy của các quốc gia thuộc khối BRICS đến tình trạng suy thoái kinh tế. Tuy vậy, trong quá trình ứng phó những thay đổi này, o s u b o vẫn áp dụng những triết lý quản trị do nhà sáng lập Konosuke Matsushita đề ra. chúng tôi sẽ tiếp tục l è o lái mọi hoạt động của công ty theo đường lối của triết lý quản trị này. o s u b o bày tỏ ý kiến của mình trên trang chủ chính thức của Panasonic, đồng thời xem công ty là một khối thống nhất, trong đó hiểu rõ được ý nghĩa quan trọng của phương châm khách hàng là thượng đế, luôn đổi mới từng ngày, cũng như không ngừng vận dụng các phương thức quản lý đúc kết được từ ý kiến tập thể. Nguyên tắc vàng hay tiêu chí hoạt động của f u m i o Osuho hướng tới quan niệm xem mỗi nhân viên đều là trụ cột của công ty. Hãy hành động như một tác nhân làm thay đổi tương lai trong thời buổi kinh tế đầy biến động. Luôn tìm tòi, học hỏi, đồng thời không ngừng phấn đấu và trau dồi bản thân. Tập đoàn Panasonic thành lập vào ngày 15 tháng 12 năm 1935. Chủ tịch. f u Mio Osubo, địa chỉ trụ sở 1006 Kadoma, thành phố Kadoma, Osaka. Vốn 258.740 triệu yên, tính đến thời điểm cuối tháng 3 năm 2 0 0 9 doanh thu hợp nhất 7 tỷ 765.507 triệu yên, lợi nhuận thuần hợp nhất 72.873 triệu yên, lợi nhuận ròng hợp nhất. 378.961 t r i ệ u yên số nhân viên 292.250 n g ư ờ i quý tín h giả thân mến kho sách nói c o m vn vừa gửi đến quý tín giả nội dung chương 10 với tên gọi nghịch cảnh là một sự đảo lộn của cơ hội và vận may t r o n g quyển sách nghiên cứu phong cách lãnh đạo của các doanh nhân nhật bản sau đây mời các bạn đến với nội dung của chương 11 nhé chương 11, chương 11. Khi kinh doanh không được đặt lên hàng đầu. y a s u c h i K Hashigawa, chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất dược phẩm Takeda. y a s u c h i K a Hashigawa sinh vào tháng 6 năm 1946 tại quận Yamaguchi. Sau khi tốt nghiệp ngành kinh tế và khoa học chính trị của Đại học Waseda, ông gia nhập công ty dược phẩm Takeda, rồi trở thành chủ tịch của công ty dược phẩm Topp. và giữ chức tổng giám đốc của chi nhánh dược phẩm quốc tế ở Mỹ trong suốt 10 năm. Năm 1999 ông được bầu vào ban quản trị và nắm giữ cương vị tổng giám đốc của bộ phận kế hoạch và chiến lược trước khi trở thành chủ tịch của Takeda vào năm 2003. Bên cạnh đó, Hashagawa còn là phó chủ tịch của Kenzai Dojukai, hiệp hội các nhà doanh nghiệp Nhật Bản. Từ một người môi giới buôn bán, người trung gian. dẫn đến nhà sản xuất dược phẩm công ty dược phẩm Takeda là một trong những hãng dược lớn nhất nhì ở Nhật đồng thời là thương hiệu có tên tuổi lẫy lừng ở xứ sở hoa anh đào hơn hai thế kỷ qua tuy nhiên giống như bao công ty bề thế và có chiều dài lịch sử lâu đời ở Nhật Takeda cũng có phải một số khó khăn khi chiếm lĩnh thị trường nội địa và sự cạnh tranh khốc liệt từ trường quốc tế lẫn các ngành công nghiệp nặng nhìn chung Takeda cần phải có một bước nhảy vọt táo bạo thì mới giành được chỗ đứng trên vũ đài thế giới, như Chủ tịch Yasuchika Hashigawa đã nói. Chiến lược hướng tới cải thiện sức khỏe cho người dân bên cạnh việc phát triển q u y trì n h sản xuất dược phẩm chất lượng cao với quy mô toàn cầu là nhiệm vụ chủ đạo của công ty. Học thuyết Takeda được xem là nguyên tắc vàng trong việc lèo lái mọi hoạt động của công ty. Học thuyết này được định nghĩa trên trang chủ như sau: đóng góp cho xã hội thông qua việc không ngừng quán triệt mọi hoạt động sản xuất dược phẩm dựa trên nền tảng thống nhất ba nhân tố: công bằng, trung thực và kiên trì. Hashigawa cho biết thêm, học thuyết Takeda vẫn là nguyên tắc cốt lõi của công ty suốt 220 năm sau và mọi hoạt động công ty trong tương lai cũng không bao giờ nằm ngoài học thuyết này. Những luận điểm trong học thuyết Takeda đã có từ trước khi hiến pháp Mỹ ra đời và cách mạng Pháp nổ ra. Công ty Takeda thành lập vào năm 1781, tương đương với giai đoạn cực thịnh của thời Edo. Nhà sáng lập Takeda là một người đàn ông 32 tuổi, gốc Osaka, với tên gọi Shobi Takeda, người đã điều hành một công ty kinh doanh thuốc men với quy mô nhỏ, dưới danh nghĩa là một nhà bán sĩ. sau đó phân chia thành những lô hàng nhỏ, lẻ và cuối cùng đem bán khắp thị trấn. b ả n thân ông là một nhân viên chào hàng, một khâu cuối cùng trong chuỗi cung ứng. Nhưng từ chức vị người bán hàng lưu động này, công ty dược phẩm t a k e d a đã ra đời. s h o b i t a k e d a đến từ một khu phố cổ thuộc quận Nara ở Nhật, cách nơi ông làm việc 19 dặm đường. Tại đây ông trở thành phụ tá cho một nhà môi giới buôn bán dược phẩm khác. t tên là Kisuke Omiya khi t a k e d a đã sẵn sàng cho việc tạo lập sự nghiệp của mình thì người chủ đã truyền thụ được một nửa bí quyết kinh doanh cho ông thời bấy giờ theo lệ thường mỗi thương gia thành đạt đều lấy tên là s h o b i sau đó truyền lại cho người kế nhiệm mình vì thế mới có s h o b i t a k e d a một o b i t a k e d a 2 i đến thời h o b i t a k e d a 4 ông quyết định thay đổi cơ cấu kinh doanh của gia đình bằng cách Nhập khẩu mặt hàng dược phẩm từ phương Tây với số lượng nhỏ. 18 loại thuốc Tây du nhập vào Nhật lúc bấy giờ gồm thuốc điều trị sốt rét và axit carbonic trị bệnh dịch tả. Đến năm 1895, nhu cầu về các loại thuốc này tăng đáng kể, vì thế j ô Vi 4 quyết định chuyển sang hoạt động từ cung ứng sang sản xuất. Ông tự bỏ vốn của mình ra để xây dựng một nhà máy ở Osaka chuyên sản xuất thuốc trị sốt rét. và các loại dược phẩm trị dịch tả khác. Đồng thời thành lập công ty dược phẩm Takeda. Vào năm 1925 dưới triều đại Showa Takeda năm, doanh nghiệp có tính chất gia đình này hợp nhất thành công ty với tên gọi Công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Showa Takeda. Khi đó nó hoạt động dưới hình thức doanh nghiệp tư nhân và ngày nay lớn mạnh thành một tổ chức đoàn thể hiện đại. Sau đó vào năm 1943. đổi tên thành Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dược phẩm Takeda. Từ đó Takeda ngày càng đẩy mạnh sản xuất và các hoạt động kinh doanh thuốc men. Nhưng bước đột phá lại xảy ra vào năm 1954 khi công ty lần đầu trình làng loại vitamin B1 với tên gọi a l i n a m i n và loại dược phẩm này sau đó đã giúp tên tuổi của công ty vang dội khắp cả nước. Trong số các hãng dược phẩm cùng thời, Takeda đã cho thấy một sự tiến bộ vượt bậc trong kế hoạch phát triển sản phẩm. Bên cạnh đó, công ty nỗ lực không ngừng nghỉ để mở rộng d â y truyền cung ứng thuốc đến mọi tầng lớp người dân. Vì thế, Takeda đã được mọi khách hàng tìm đến, cho tới khi nó thực sự trở thành một công ty dược phẩm bề thế và quy mô nhất nhì xứ sở mặt trời mọc. Sở dĩ Takeda có được sự thành tựu sáng chói như vậy là điều nhờ vào nền tảng quản trị vững mạnh, cụ thể là học thuyết Takeda. dù sau 200 năm, t a k e d a vẫn đạt t h á i được một số thành tích khả quan. vào thập niên 1990, khi Kunio t a k e d a một trong những hậu duệ của nhà sáng lập, trở thành chủ tịch công ty, lúc đó Nhật Bản đang gánh chịu những tác động nặng nề từ tình trạng suy thoái kinh tế và đối mặt với sự tăng trưởng kỳ ợp. mặc dù vậy, Kunio t a k e d a vẫn cố gắng tăng lãi ròng. bằng cách tiến hành các cuộc cải tổ chuyên sâu và vận dụng phương pháp chọn lựa và tập trung, giống như Akio Nakamura của Panasonic đã từng làm. Ngay khi kết thúc cuộc cải cách, ông liền xây dựng t a k e d a thành một công ty có doanh thu 1.000 tỷ yên. Giống như Panasonic, một chủ tịch tân nhiệm luôn được xem là đại diện của các giá trị cốt lõi trong công ty, bao gồm khả năng lãnh đạo công ty trong thế kỷ 21. Vì thế, y a s u h i Ka Hashigawa với kinh nghiệm 13 năm làm việc ở nước ngoài được xem là nhân vật xuất chúng có năng lực dẫn dắt công ty chạm mức doanh thu 2.000 tỷ yên. t â n học thuyết t a k e d a trong suốt 12 năm công ty dược phẩm t a k e d a đã đạt ra nhiều mục tiêu về doanh thu. Hashigawa thường nói, chẳng có bí quyết nào trong việc điều hành một lĩnh vực hoạt động cả. Từ khi Hashigawa lên nắm quyền vào năm 2003, dù rất xem trọng học thuyết Takeda, nhưng ông vẫn can đảm dẫn dắt công ty theo một hướng đi khác với người tiền nhiệm của mình, Kunio Takeda, một trong những nhà lãnh đạo công ty xuất chúng nhất cho đến thời điểm hiện tại. Trước khi Hashigawa trở thành chủ tịch, công ty rất tự hào về vị thế vững mạnh và khả năng tự lực trong việc phát triển các loại thuốc mới. Nhưng khi lên nắm quyền, Hashigawa lập tức đặt ra một giả thuyết. Hashigawa nhận định rằng không công ty nào có thể độc quyền trong việc chiếm lĩnh sản phẩm mới và các hãng dược cảm thấy ngày càng khó khăn và cam go khi muốn thống trị thị trường nội địa về các loại dược phẩm thế hệ mới. Bạn cần chủ động nghiên cứu và tìm tòi những thành phần nào có thể mang đến đột phá trong ngành công nghiệp dược. Do đó, Hashigawa không d ề giặt khi bày tỏ ý muốn thực hiện các thương vụ thâu tóm chiến lược. Kumino t a k e d a người giúp công ty đạt ngưỡng doanh thu 1.000 tỷ yên cho biết: Khoảng 10 năm trước, chúng tôi chủ động gạt những lĩnh vực kinh doanh truyền thống như công ty chế biến thực phẩm sang một bên, nhằm tập trung mọi năng lực và tài nguyên vào hoạt động chính, đó là việc phát triển và sản xuất dược phẩm. Tôi nghĩ điều đó cho phép chúng ta thiết lập một thế mạnh về tài chính ra thế giới. Nhưng câu hỏi đặt ra là làm sao tận dụng linh hoạt nguồn vốn của mình. thật vậy với cơ cấu tổ chức mới của công ty tôi nghĩ chúng ta có thể sử dụng khoản tiền một cách có hiệu quả vào các thương vụ thâu tóm bên cạnh đầu tư vào những cuộc nghiên cứu sản phẩm mới qua đó chúng ta hy vọng về một tương lai tốt hơn hasegawa áp ủ n h i ề u ước muốn trái b ỏ n g như hy vọng triển khai nhiều bước thay đổi mới cũng như đưa công ty dẫn đầu thế giới sự chuyên nghiệp và thành tích lẫy lừng trong quá khứ cho thấy ông hoàn toàn có thể thực hiện được những hoài bảo này, nhưng nghề nghiệp hiện tại của ông thì lại khó giúp ông trở thành hiện thực được. Khi mới vào công ty, tôi được phân công vào bộ phận hành chính tổng hợp. Tôi cảm thấy rất khó hòa nhập và thích ứng với công việc này. Thêm vào đó, tôi cũng phạm rất nhiều lỗi lầm. Ban đầu tôi vẫn chưa nhận ra, nhưng dần dần tôi để ý thấy rằng bộ phận này hầu như không một nhân viên nào có hứng thú ứng tuyển. Hay nói cách khác, Không ai gắn bó lâu dài với công việc này khi được phân công vào đây. Tôi không biết lý do tại sao tôi lại được bổ nhiệm vào vị trí này và liệu nó có tiếp thêm động lực cho tôi hay là khiến tôi bị đào thải. Nhưng có một điều là ở đây tôi học được cách rút kinh nghiệm từ những lần phạm lỗi của mình. Mặc dù công việc này chẳng tạo được sự đột phá nào, nhưng hành chính tổng hợp lại là bộ phận chuyên xem xét và giải quyết bất kỳ rắc rối nào của nhân viên. vì thế công việc này luôn gắn liền với xử lý vấn đề. tuy nhiên, Asigawa lại cho rằng ông luôn cam chịu những khó khăn và thử thách trong khi thực hiện công việc của mình. tôi vẫn có cảm giác chán chường giống như trước đây. lý do tại sao tôi không từ bỏ ngay là vì dù mọi chuyện có tệ đến đâu đi nữa, tôi cũng không bao giờ bị buộc phải che giấu hay lấp liếm chúng. bạn luôn muốn tránh mắc sai lầm, nhưng nếu chúng vẫn cứ xảy ra. thì lúc đó bạn cần phải biết cách hạn chế rủi ro càng nhiều càng tốt. Bạn tuy không thể quay ngược thời gian nhưng có thể đ ú t kết kinh nghiệm từ những lỗi lầm này. Hasigawa thường nhắc tới tầm quan trọng của việc hạn chế lỗi lầm trong khi đưa ra phản hồi tích cực, đặc biệt là khi ông đề xướng ra một phương pháp giản dị, ổn định và chắc chắn để gạt thái kết quả và tránh tái phạm sai lầm. Hasigawa cho biết ông học cách kiềm chế tính nôn nóng, sốc nổi của mình. trái lại luôn lắng nghe mọi ý kiến xung quanh mình cũng như nên suy nghĩ kỹ lưỡng thấu đáo và tỉ mỉ rồi mới tiến tới hành động vì thế trực tiếp trao đổi ý kiến và quan điểm của mình với mọi người mặc dù đôi lúc hơi tốn thời gian nhưng đây lại là một phương diện cốt lõi trong phong cách lãnh đạo của Hashigawa qua đó ông được toàn thể nhân viên đồng tình và tôn trọng các công nhân ở bộ phận sản xuất thề các lĩnh vực mà họ n u ý kiến ít nhất cũng biết tiếp thu quan điểm của chủ tịch, qua đó giúp ích rất nhiều trong việc ban hành các chính sách của công ty. Theo lập trường quản lý này, lắng nghe ý kiến của mọi người càng nhiều càng tốt, không những giúp bạn có nhiều cơ hội lựa chọn mà còn hạn chế được nhiều rủi ro đến mức tối thiểu trong quá trình điều hành công ty. Khi không có phương pháp chuẩn mực nào đảm bảo bạn có thể tiếp thu hết ý kiến của toàn thể nhân viên trong công ty, Hashigawa cho rằng. trao đổi trực tiếp chính là phương án tốt nhất. Ngoài ra còn một số cách như liên lạc qua thư điện tử hay fax. Song điều quan trọng là phải chắc chắn cả hai phương pháp này đều diễn ra cùng lúc. t h u ở i thiếu thời, gia đình của h a s h i g a w a rất ít khi gây áp lực lên chuyện học hành của ông. Ngược lại, họ thường động viên ông nên ra ngoài học hỏi, cũng như theo đuổi những gì mình muốn. một điều khá hy hữu ở Nhật vì ở đất nước này ngay từ cấp độ tiểu học học sinh đã phải tham gia các chương trình ngoại khóa ngoài giờ học vất vả trên trường trên đường từ trường về nhà Hasigawa luôn chạy đến ngọn núi phía sau nhà để giải trí và ít khi về nhà trước trời tối Hasigawa thường chủ động quan sát và bắt c h ư ớ c ví dụ sau khi bắt được một chú chim từ cái lưới tự chế của mình ở độ tuổi này lên lên xuống xuống một con dốc núi tạo nên một cảm giác khá thú vị nhưng sở thích thật sự của ông lại chính là chơi đấu vật với bạn bè nếu chẳng m à bị thua ông sẽ tiếp tục vật lộn cho đến khi thắng chính thái độ không bao giờ nản chí và khuất phục này đã giúp h a s a g a w a rất nhiều từ ngày ông được phân công vào bộ phận hành chính tổng hợp hãy sẵn sàng n ắ m b ắ t khi thời cơ đến t a k e d a đã khởi đầu khá ịt trong công cuộc trở thành hãng dược lớn nhất Nhật Bản. Tuy nhiên, lại nổi lên như một hiện tượng trong hơn 10 năm qua. Các loại thuốc chỉ bán theo toa chính là lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của Takeda và chiếm lĩnh 90% doanh thu, đồng thời mang lại một khoản tiền khổng lồ dành cho các kế hoạch phát triển và thâu tóm trong tương lai. Những loại thuốc này dùng để chữa trị các bệnh đời thường như tiểu đường, cao huyết áp. và các bệnh liên quan đến đường ruột như viêm loét dạ dày đã được tiêu thụ trên khắp 90 quốc gia trên thế giới. Đồng thời là một nhân tố quan trọng trong chiến lược mở rộng sang thị trường ngoại. Mặc dù Takida lấy làm tự hào khi doanh thu hàng năm chạm mức 1,5 ngàn tỷ yên vào cuối năm 2008, nhưng vẫn bị các đối thủ như Pfizer và Lasso b i o l e c bỏ xa. vì lợi nhuận của hai công ty đều gấp đôi t a k e d a Vào năm 2008, t a k e d a đã bỏ 900 tỷ yên để mua lại công ty dược phẩm sinh học của Boston, Mỹ. Qua đó cho thấy t a k e d a rất chú trọng đến chiến lược mở rộng ra vũ đài quốc tế. Hiện nay các công ty dược đang bị cuốn vào một số cuộc cạnh tranh gai gắt do các quy định về thuốc bị bãi bỏ. 20 hãng dược hàng đầu thế giới, hay biết Hama dù nắm giữ 60% phần trăm thị phần toàn cầu nhưng cũng đang giành giật từng thị phần với các công ty khác ở mức hai chữ số. Không một công ty nào có thể phụ thuộc duy nhất vào thị trường nội địa để phát triển khi mà chi phí R&D nghiên cứu và phát triển để tung loại thuốc mới ra thị trường vượt ngưỡng 1 t tỷ đô la trên một viên. Các đối thủ cạnh tranh nước ngoài dần dần phát triển thành một khối thống nhất. Bởi vì thực hiện các kế hoạch s á t nhập và cải tổ mạnh mẽ, Takida mong muốn khởi động các dự án mở rộng sang thị trường ngoại càng nhiều càng tốt trong suốt nhiều năm. Qua đó hợp nhất thành nhiều doanh nghiệp công nghệ sinh học. Khi tình trạng suy thoái của nền kinh tế toàn cầu có thể k i m hãm những kế hoạch này, Hashigawa cho biết ông vẫn tiếp tục tiến hành tới cùng. Đây là lúc chúng ta không thể chùn g bước khi đang muốn hướng tới việc vươn ra thế giới. cho dù tiến độ kế hoạch có tới đâu đi chăng nữa, thì điểm mấu chốt vẫn là việc có thể sản xuất ra nhiều loại thuốc hữu ích cho xã hội.ít nhất là khi tôi còn giữ chức chủ tịch công ty, tôi nhất định sẽ tạo ra nhiều kết quả như vậy. Mỗi ngày tôi luôn rèn luyện bản thân, tôi luôn cố gắng giải quyết những vấn đề mà tôi không muốn nghĩ tới, với hy vọng cải thiện được chúng. hay nói cách khác, tôi chưa bao giờ cảm thấy hài lòng với tình hình thực tại. chất lượng cao có thể tạo dựng lòng tin trong cuộc họp báo kết quả tài chính của năm tài khoá a i n g h Hashigawa tỏ ra khá bất ngờ khi nhận được những lời chỉ trích gai gắt về kế hoạch R amp D của công ty. Tôi cho rằng chúng ta đã chú trọng quá nhiều về tốc độ và số lượng và điều này luôn dẫn đến những kết quả không mong muốn. Sau đó, Hashigawa đề ra một giải pháp mới. chúng ta nên tập trung các kế hoạch R&D vào chất lượng trên mọi phương diện, sau đó tung ra thị trường những loại sản phẩm độc nhất vô nhị nhằm thu hút được kết quả như mong muốn. Vào tháng tư năm 2008, t a k e d a đã bỏ ra gần 9 tỷ đô la cho kế hoạch thâu tóm một trong những công ty chuyên nghiên cứu về gen di truyền ở Mỹ, hãng dược phẩm có trụ sở tại Massachusetts. Mục đích của thương vụ này nhằm đẩy mạnh các cuộc nghiên cứu về ung thư của Takeda. Hashigawa bày tỏ: "Chúng ta sẽ thu được rất nhiều lợi ích từ việc sát nhập với Millenium, một công ty tọa lạc tại Boston, nơi có rất nhiều trung tâm nghiên cứu về sinh học. Sở dĩ chúng ta liên doanh với Millenium không phải chỉ vì công ty này có mối giao hảo tốt với FDA." c ụ c quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ, mà còn là vì hãng này đang tiến hành rất nhiều cuộc nghiên cứu về bệnh ung thư, hệ miễn dịch của con người, cũng như sản xuất các loại thuốc mới dựa trên công nghệ sinh học. Millennium được xem là một thương vụ béo bở cho bất kỳ hãng dược nào ở Nhật. Bên cạnh đó, tên tuổi của công ty này ở Mỹ cũng vang dội không kém. Hashigawa đã thực hiện cú ném bóng đầu tiên tại giải vô địch bóng chày Boston Red Sox. vào tháng 5 năm 2009, chúng ta cần phải kiểm tra các kế hoạch R&D thiết lập mạng lưới bán hàng ở nước ngoài, cũng như quản lý và giám sát nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm cho các nhân viên ở khẩu sản xuất và Genba, k h â u khảo sát hành vi người tiêu dùng. Mục đích hiện thời chính là xúc tiến cơ chế quản lý trong quá trình tiếp cận thị trường ngoại. gần đây, takeda vừa mở rộng mạng lưới bán hàng sang Canada, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Israel, cùng với việc xây dựng hệ thống quản lý toàn cầu có trụ sở đặt tại London, Singapore và Chicago. song, takeda vẫn ưu tiên thị trường Mỹ hơn vì đây đem lại cho công ty 40% doanh thu. hashigawa bộc bạch: chúng tôi vừa chịu tác động gián tiếp từ cuộc suy thoái kinh tế ở Mỹ. Trước khi chính quyền Obama công bố kế hoạch cải cách hệ thống y tế, trước việc thị trường dược phẩm ở Mỹ tăng trưởng y ạch, Hashigawa bắt đầu chuyển mũi nhọn sang các khu vực khác như Canada, Tây Ban Nha và Anh. Lợi nhuận cao chính là một trong những điểm nổi bật của Takeda. Vào năm 2006, công ty đã công bố doanh thu trong năm đạt 35%. Hashigawa cho biết. đây quả thật là một con số lý tưởng trong một ngành công nghiệp có lợi nhuận béo bở và cạnh tranh như dược. Tôi cảm đ ơn rằng trong số 20 hãng sản xuất dược nổi tiếng trên thế giới chỉ có Takeda và Amgen của Mỹ mới có thể đạt được mức doanh thu như vậy. h a s e g a w a v í những kết quả này như một điểm nhấn trong học thuyết Takeda. Đôi khi một người giám đốc cần phải có lòng can đảm. Tuy nhiên ở đây tôi không ám chỉ sự dũng cảm để khởi đầu một điều gì đó hoàn toàn mới mà là sự sẵn sàng đương đầu với thất bại điều này tuyệt đối quan trọng bởi vì nó còn khá mới với các doanh nghiệp nhật bản song tuyệt đối quan trọng bởi vì nó còn khá mới lạ với các doanh nghiệp nhật bản trong quá khứ các giám đốc nhật thường không dám đối mặt với thất bại nói chung mỗi người đều nên hiểu rằng cho dù một ai đó đóng góp rất nhiều công lao to lớn đối với một công ty, tuy nhiên đến một lúc nào đó người này không giúp ích được gì cho công ty, khi đó chắc chắn sẽ bị đào thải và đây được xem là công việc khó khăn nhất của một giám đốc. Vì nếu bạn suy xét bất cẩn trong việc dùng người, lúc đó bạn không những để ấn tượng không tốt trong lòng người đó mà còn có thể mất điểm trước toàn thể công ty. Kiện toàn cơ cấu tổ chức. chính là nhiệm vụ cốt lõi của một giám đốc cách nay vài năm bộ phận quản lý khách hàng của chúng tôi đã từng gặp phải tình trạng ế khách nghiêm trọng khi tôi yêu cầu các nhân viên trong bộ phận này mau chóng khắc phục vấn đề này thì một người trong số đó nói với tôi rằng đây là tình cảm thường thấy ở đa số các công ty thời buổi hiện nay lúc đó tôi cảm thấy thất vọng tràn trề và liền gọi nhân viên kia lên văn phòng đồng thời bày tỏ ý kiến của tôi quan điểm cho rằng vấn đề này có mặt ở khắp nơi không phải là không giải quyết được vì trong tâm thức của anh ta chúng ta cũng giống như những công ty khác mà thôi nếu một bộ phận nào đó trong công ty bạn gặp khó khăn thì lúc đó bạn đừng do dự mà hãy lập tức hành động ngược lại đừng bao giờ hy vọng những khó khăn đó sẽ tự động biến mất tương tự trong phong cách lãnh đạo cũng vậy Bạn cũng phải biết cách phát hiện và ứng phó với nhiều sự thử thách lớn. Một tinh thần quả cảm cũng như không bao giờ chùn bước hay khuất phục trước mọi khó khăn chính là những đặc điểm tinh túy và cốt lõi nhất của học thuyết Takeda. Giống như hãng bán lẻ thời trang của Tarasi y a n a i đ ư ờ n g lối lãnh đạo của y a s u h i Ka Hashigawa chủ yếu dựa trên tinh thần cởi mở và trung thực của các nhân viên. trong đó bao gồm cả những lời trách mắng hay khen ngợi hiểu một cách đơn giản đây là xu hướng văn hóa thường gặp ở Nhật hashigawa người thường rất kiên trì trong các trò chơi trí thức điều này có thể giúp ích rất nhiều trong các kế hoạch vươn ra toàn cầu cũng như đảm nhận nhiều công việc trọng đại hơn nếu hashigawa có thể vận dụng những triết lý kinh doanh lâu đời trong thế kỷ 20, kiên trì và bền bỉ vào bối cảnh kinh tế toàn cầu đương đại mà thi về các đặc điểm như tính nhanh chóng, cởi mở và đa dạng. Khi đó ông có thể minh chứng cho cả thế giới thấy rằng công ty của ông có vị thế vững chắc như thế nào. Tóm tắt hướng tới tương lai 200 năm sau với bề dày lịch sử xuyên suốt từ năm 1781 đến nay, công ty dự p h ẩ m Takeda được xem là một trong những công ty giàu truyền thống nhất Nhật Bản. nó được xây dựng từ một người đàn ông làm nghề bán thuốc i à o ở Osaka, sau đó phát triển thành một công ty gia đình. Vào thời gian đó, mối quan hệ giữa người bán và người mua chủ yếu dựng lên từ thương hiệu gia đình. Vì thế, nếu một ai đó muốn tiếp tục duy trì thương hiệu này từ cả dòng họ cho đến người học việc đều nhất trí tán thành. Đó là lý do tại sao t a k e d a có thể kéo dài tên tuổi của mình hơn hai thế kỷ qua. vào năm 1974, c h b i shobita k e d a trở thành chủ tịch thứ sáu của công ty, nhưng người con trai thứ ba của ông, kunio t a k e d a người nắm giữ chiếc ghế chủ tịch vào năm 1993, đã quyết định bãi bỏ những tục lệ truyền thống, đồng thời khởi xướng một chiến lược táo bạo với mục đích chuyển ngành nghề gia đình này trở thành một công ty dược cả thế giới biết đến. với kunio, thời đại cha truyền con nối đã kết thúc. Theo thông tục, anh trai của Kunio sẽ kế nhiệm và trở thành Shoji t a k e d a 7. Song ông lại qua đời trước khi lên nắm quyền. Khi Kunio nắm giữ chức chủ tịch, ông không lấy tên Shoji. Trái lại, ông tiến hành một số cuộc cải cách như tiếp thu những quan điểm kinh doanh tiến bộ, đồng thời giải thể những công ty không hoạt động về lĩnh vực thuốc men để tập trung vào ngành tài chính. Thêm vào đó, k u n i o cũng giữ lại những đường lối quản lý truyền thống, như đề ra sự thăng tiến dựa trên năng suất làm việc. Tất cả những kế hoạch đổi mới này đều được triển khai một cách nhanh chóng và cần k i ế t vì k u n i o tin rằng những phong tục thuộc nhiều khía cạnh khác nhau vốn kéo dài 200 năm qua có thể gây hại nhiều hơn lợi cho công ty. Sau đó, k u n i o trao chức chủ tịch cho y a s u h i Ka Hashigawa. người không thuộc dòng dõi t a k e d a song lại khởi nghiệp từ các hoạt động hàng ngày. k u d o trở thành chủ tịch cao cấp của công ty, nhưng đến năm 2009, ông rút khỏi ban quản trị. Mặt khác, Hashigawa sinh năm 1946 là một người ra đời sau thời hậu chiến. Ông đã vận dụng những trải nghiệm quốc tế phong phú của mình vào việc thay đổi hoàn toàn diện mạo của công ty, nhằm đưa t a k e d a trở thành một trong 10 hãng dược hàng đầu thế giới. k u n i o t a Keda bày tỏ. Fusio Mitarai của Canon và Shojiro Toyoda của Toyota đều là những bậc hậu n h u ệ t trực tiếp của các công ty, gia đình có truyền thống lâu đời. Nhưng cả hai nhân vật này đều chọn giải pháp cải cách nhằm thoát ra kiểu kinh doanh cha truyền con nối. Nhiều người cho rằng là một giám đốc. ông cần phải đưa ra nhiều phương án hợp lý hóa những hoạt động kinh doanh truyền thống và đủ thông minh, tài trí nhằm giúp công ty đứng vững giữa bối cảnh cạnh tranh khốc liệt trong thế kỷ 21 này. Nhật Bản là cái n ô i khai sinh ra nhiều công ty có lịch sử phát triển lâu đời, trong đó nhiều công ty đã trụ vững được thông qua việc nắm rõ những phương thức thương mại truyền thống, thiền về các giải pháp kỹ lưỡng nhằm bắt kịp xu thế cũng như đạt lợi lên hàng đầu. thay vì chỉ chăm chăm theo đuổi những lợi nhuận tức thời, mấu chốt của các công ty là họ sẵn sàng loại bỏ những định kiến thông thường nhằm vận dụng một phong cách lãnh đạo hợp lý để giữ vững vị thế và đà tăng trưởng của công ty. Lần đầu k u n i o t a Keda nhận ra tiềm chất từ Hashigawa là vào giai đoạn cuối thập niên 1980, khi đó Hashigawa đang giữ chức phó chủ tịch của công ty dược phẩm Top. ở Chicago. Bản thân Kunio cũng đã từng giữ vị trí này trong quá khứ. Sau đó trở thành một nhân vật nòng cốt trong sự thành công của Takeda ở Mỹ liên quan đến việc phát sinh ra một loại thuốc điều trị ung thư tuyến tiền liệt thế hệ mới, l e p r o n Thành tựu này sau này đã khai sáng cho việc triển khai các kế hoạch nghiên cứu và phát triển hàng loạt loại thuốc mới. Bên cạnh đó, Hashigawa lúc này giữ chức chủ tịch Top. Lạc Quang tin rằng việc nghiên cứu một loại thuốc trị loét dạ dày mới với tên gọi Revacit chắc chắn sẽ thành công. Đến năm 2008, t a p chính thức trở thành công ty con của Takeda, cùng với thương vụ thâu tóm Newlandium diễn ra cùng thời điểm đó đã đóng một vai trò rất quan trọng trong chiến lược vươn ra toàn cầu của Takeda, cụ thể đáp ứng được nguyện vọng sản xuất nhiều loại thuốc mới. nhằm thay thế nhiều loại dự phẩm cũ đã lỗi thời. Harshigawa thường hay trích dẫn một câu nói trong tác phẩm Good Luck, tạm dịch là để có được may mắn, hãy tạo ra những điều kiện cho sự thành công trong cuộc sống và công việc của a l e x Rivera. Vận may chỉ mỉm cười với một người khi mà người đó biết cách tạo ra nó. Trong khi k u n i o t a k e d a đứng đầu về phong cách lãnh đạo uy tín và tràn đầy lòng tin. trong việc đề ra nhiều cuộc tranh tân to lớn, Hashigawa lại thiên về phương pháp tiếp cận từ dưới lên và mang tính đồng đội. Khi tham gia một buổi tọa đàm diễn ra ở Tokyo với tư cách là phó chủ tịch của hiệp hội các nhà doanh nghiệp Nhật Bản vào tháng 7 năm 2008, Hashigawa đã nêu lên những điểm mạnh và điểm yếu trong đường lối quản lý của các công ty Nhật, đồng thời nhấn mạnh những mặt nào cần cải thiện. nhằm đ y mạnh cạnh tranh trong môi trường kinh doanh hiện nay. Cụ thể, làm việc theo nhóm, tính trung thực, đặc biệt đồ an toàn và chất lượng sản phẩm, một tầm nhìn xa trông rộng, các kế hoạch đòi hỏi sự đồng lòng và n h ấ t trí của toàn thể nhân viên, quá trình hội nhập và trao đổi thông tin, cũng như khả năng cải thiện và đổi mới quy trình sản xuất, công nghệ chính là những thế mạnh. Mặt khác, những phương diện cần phải thay đổi. chẳng hạn như chúng ta nên hợp lý hóa và đa dạng hóa cơ cấu tổ chức chú trọng đến sự thành thạo tiếng nước ngoài đồng thời tạo dựng nhiều mối quan hệ mở hơn là những mối quan hệ phức tạp và l ặ n h n h ằ n và ông xem những chiếc c n h này như điểm yếu hay sự khác nhau giữa đông và tây nếu hãng sản xuất dược phẩm Takeda muốn tiếp tục trở thành một doanh nghiệp hàng đầu trên thế giới trong 200 năm sau thì ngay lập tức lúc này công ty phải linh hoạt lẫn khéo léo trong việc trung hòa hai mặt mạnh và yếu. Nguyên tắc vàng hay tiêu chí hoạt động của Yasuji K a Hashigawa. Vận may chỉ mỉm cười với một người khi mà người đó biết cách tạo ra nó. Luôn lắng nghe mọi ý kiến của những người xung quanh bạn, cũng như có tính quyết đoán và mau lẹ trong khi hành động. Không bao giờ hài lòng với thực tiễn hiện tại. Ngược lại, mỗi ngày nên cố gắng phấn đấu để đạt được mục tiêu nào đó. Công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Takeda thành lập vào tháng 6 năm 1.782, Chủ tịch Kim Tổng giám đốc điều hành y a s u h i K a Hashigawa, địa chỉ trụ sở chính 4-1-1 Roshomachi Chuo ku, thành phố Osaka, 4-63.541 triệu yên. Tính đến thời điểm cuối tháng 3 năm 2009, doanh thu hợp nhất 1 t ỷ 5 3 8 t r 6 i t r i ệ u yên, lợi nhuận thuần hợp nhất 306.468 t r i ệ u yên, lợi nhuận ròng hợp nhất 234.385 t r i ệ u yên, số nhân viên 9.362 n g b t ư n g ờ i Quý n giả thân mến, kho sách nói chấm c ơ vn vừa gửi đến quý k h giả nội dung chương 10 và 11 trong quyển sách nghiên cứu phong cách lãnh đạo của các doanh nhân nhật bản 15 công ty và giám đốc với đóng góp to lớn trong sự phát triển của nền kinh tế tác giả yozo hashigawa dịch bởi anthony kim hy vọng quyển sách sẽ mang đến nhiều điều bổ c h o quý khán giả thưa quý khán giả thân mến chúng tôi thực hiện được quyển sách này là nhờ sự iểm trợ của ông nguyễn hữu luận chủ tịch công ty phương trang website của quayweb phuta b u s t l i f e vn cư sĩ thế tiên vút chân thành cảm ơn quý t h á n h giả đã lắng nghe chúc quý t h á n h giả nhiều sức khỏe thành công và hướng thiện kho sách nói c o m vn gieo nhân thiện gặt quả lành với chương 12, giành được một vị thế mới masahiro sakani chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn komatsu masahiro sakani sinh vào tháng 1 năm 1941, quận simani h tốt nghiệp đại học thành phố Osaka ngành kỹ sư vào năm 1963 và gia nhập Komatsu được bổ nhiệm làm chủ tịch của công ty chế tạo máy móc Komatsu vào năm 1990 hiện tại là công ty Komatsu a m e r i c a với vai trò là chủ tịch và giám đốc điều hành của Komatsu từ tháng 6 năm 2001 trở thành chủ tịch vào năm 2007 Chiến tranh thế giới h đã tạo ra khoảng cách quá lớn về kỹ thuật. Vào năm 1941, chỉ sau tháng 12, đã có 7 cuộc tấn công vào Trân Châu Cảng. Bộ máy quân sự Nhật Bản đã lan rộng khắp châu Á, chiếm đóng những vị trí do người Mỹ nắm giữ trước đó trong khu vực. Nhưng những gì quân đội Nhật nhìn thấy khi hành quân vào để chiếm đóng những căn cứ do lực lượng người Mỹ. và quân đồng minh bỏ trốn để lại là m á y m ó c xây dựng, nhiều trong số đó là những xe ủi đất. Họ không thể tin vào mắt mình. Chính nước Nhật đã tham dự vào cuộc nghiên cứu thiết bị xây dựng ở những trường đại học hàng đầu tại Nhật trước chiến tranh, nhưng công việc sản xuất thì chưa thể sẵn sàng và dường như không có điều gì làm họ thỏa mãn. Ngược lại với thiết bị nông trại được vận hành bằng tay đã sử dụng để trồng trọt trên đất Nhật. xe ủi đất của Mỹ là một kỳ công về kỹ thuật. Trong nháy mắt, cả một dãy đất rộng hoang vu có thể được nâng cấp thành một đồng cỏ chăn nuôi đẹp mắt. Công việc bình thường đòi hỏi hàng tá người phải hoàn tất trong nhiều tuần có thể được giải quyết bởi một máy ủi đất trong vài giờ. Đối với nhiều người Nhật, đặc biệt là lính trong quân đội hoàng gia và hải quân Nhật, khung cảnh về những chiếc máy ủi đất ngày nay lập tức gây ấn tượng. và làm nản lòng. Mọi người đồn là những người lính này đã rì rầm nghe thấy việc chống lại sức mạnh kỹ thuật như vậy. Nhật Bản không có hy vọng thắng được cuộc chiến. Trước chiến tranh, nhà sáng lập công ty trách nhiệm hữu hạn Komatsu đã hoàn toàn bị ấn tượng khi nhìn thấy những chiếc xe ủi của Mỹ tại công trường. Nó đã gợi cho ông những ý nghĩ về việc chế tạo cỗ máy xây dựng của chính mình. Khi Komatsu sở hữu một trong những cái xe ủi để lại đằng sau bởi Hoa Kỳ, quân đội chính phủ Nhật đã ra lệnh thiết kế một mẫu ngược lại với hy vọng rằng một cái xe ủi sản xuất nội địa được đưa vào hoạt động kịp thời để hỗ trợ cho những nỗ lực chiến tranh. Cho đến thời điểm đó, Komatsu là một đơn vị nội bộ của ngành công nghiệp khai thác mỏ Takeuchi chuyên sản xuất những thiết bị máy móc sản xuất và dụng cụ khai thác mỏ do. m e t a r o Takeuchi làm chủ tịch. Khi Komatsu Iron Works trở thành một công ty độc lập vào năm 1921 với tên gọi Công ty Komatsu, một thời điểm không thể tệ hơn. Phải đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng trong vòng 2 năm đầu, hai trong số đó là trận động đất lớn ở c a n t o vào năm 1923 và cuộc khủng hoảng tài chính tại Showa năm 1927. k o Masu đã chống chọi để tồn tại cho đến những năm 1930. Nhưng nhờ vụ rắc rối ở Mốt đen, Trung Quốc, vào năm 1931, dẫn đến việc chiếm giữ Manchuria của người Nhật, đã mở ra những thị trường mới cho những sản phẩm của cô Masu ở cả Manchuria và trên bán đảo Hàn Quốc. Cô Masu bắt đầu chế tạo máy kéo cho nông trại, đ ợ t chế tạo máy kéo đầu tiên của Nhật. và xoay sở để chế tạo ra những chiếc xe ủi sử dụng trong quân đội khi tham chiến cùng với những chiếc xe kéo và thiết giáp. nhưng mãi đến 2 năm sau Thế chiến thứ hai, Komatsu mới thành công trong việc sản xuất m ộ t xe ủi mang tính thương mại gọi là G40, được xem là chiếc đầu tiên trong tất cả những loại xe ủi của Nhật Bản. chẳng mấy chốc. Những chiếc xe kéo nông trại và xe ủi của Komatsu đã được công nhận rộng rãi trong nước như một điều phi thường về kỹ thuật. Với những dụng cụ máy móc bổ sung của Komatsu, trang thiết bị này có một vai trò lớn trong một nhiệm vụ khác hơn là vai trò nó đóng góp trong chiến tranh, đóng góp vào quá trình tái thiết đất nước sau cuộc chiến của Nhật. Niềm tin sâu sắc trong việc quản lý sự đổi thay, Komatsu. tham gia vào sản xuất xe chở rác, xe â n g ầ u múc thủy lực. Sản phẩm cuối cùng được tung ra có tên là gầu múc mạnh mẽ đã trở thành một thuật ngữ chung cho tất cả loại gầu múc thủy lực. Vào những năm 1990, cô m a t h u đã thực sự cung cấp được các thiết bị ngoại vi h ọ p số và kỹ thuật số cho những đội đua của Formula One bao gồm b Lotus và Williams giúp tăng mạnh nhan tiếng của k o Masu t về độ tin cậy, sự ổn định và hiệu suất. Đến năm 2 0 0 9 cô Masu là công ty chế tạo máy móc thiết bị xây dựng dẫn đầu châu Á. Trên toàn cầu, nó chỉ đứng thứ hai sau Capital Piler. Nhưng khi Masahiro Sakani trở thành chủ tịch công ty, công ty thua lỗ lên tới 80 tỷ yên và một số biện pháp đổi mới gặp thất bại. không hề do dự, Sakani cần phải tiến hành ngay một số cải cách để giúp công ty có khả năng gia tăng lợi nhuận trong một môi trường chậm phát triển. Thêm vào những hoạt động giảm chi phí thông thường, một trong những câu hỏi mà Sakani chú tâm đến là làm thế nào để tìm ra và trả lời những vấn đề trong ngành được tốt hơn. Đầu tiên là hoạt động xây dựng và khai thác mỏ. Ông đã thấy trước việc phát triển của một chương trình nhằm cho mọi người. trong tổ chức tiếp cận với những dữ liệu theo thời gian thực và những điều kiện mà câu trả lời có thể được đưa ra ngay lập tức và mang tính hiệu quả. Sakani hy vọng tránh được những ý nghĩ tự mãn như một người nào đó sẽ tự xoay sở để làm việc đó hoặc người ta sẽ tìm ra giải pháp theo cách nào đó. Không phủ nhận là Komatsu đã không thận trọng về việc quản lý chất lượng trước khi Sakani nhậm chức chủ tịch. Cô Masu đã là một người tiên phong và là nhà lãnh đạo trong tiến trình không ngừng cải tiến và tổng quản lý chất lượng và có một hệ thống giải quyết được những rắc rối ngay lúc nó xảy ra. Nhưng Sakadi cảm thấy vẫn chưa bao quát lắm. Có quá nhiều người vẫn còn chưa biết đến lĩnh vực này. Hệ thống cần được bố trí chỉ dựa trên những vấn đề m á y m ó c và mở rộng phạm vi theo những gì đang diễn ra trong khu vực. Lời giải đó phải dựa theo những chứng cứ. Những gì Sakani muốn là mọi người trong công ty có thể nhìn thấy những chuyện đang xảy ra tại nơi làm việc qua một quá trình chia sẻ thông tin và sự thật được gọi là b à i tỏ và chia sẻ. Một trong những c á i cách khác của Sakani là phải kết hợp với quá trình không ngừng cải tiến và điều cần là phải bám sát việc cải thiện những giải pháp cho mọi vấn đề một cách liên tục. bao gồm việc thu thập dữ liệu dựa theo chất lượng của câu trả lời, nó có hiệu quả như thế nào, có năng suất ra sao, có thích hợp thế nào. Đồng thời xem xét lại tổng thể đặc điểm câu trả lời, không chỉ dựa theo tính hiệu quả và phạm vi. Nếu một khu vực nằm ngoài lĩnh vực phải đối mặt với một vấn đề tương tự, nó sẽ ngay tức thì nắm bắt được nhiều thông tin trọn vẹn theo cách này hoặc cách khác để tiến hành. Kết quả, giai đoạn thử nghiệm để tìm ra lỗi sai đã kết thúc và hiệu suất công việc tăng cao hơn cả mong đợi của Sakani. Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi mà công ty đã vươn lên tới đỉnh điểm. Sakani đã lấy lại được những gì đã mất một cách kỳ diệu, bù lại những thâm hụt trước đó của Komatsu và lời được 33 tỷ yên, thoát khỏi nắm m ồ nguy hiểm không có lối thoát. Sakani phát biểu. luôn có một lý do cho tình cảnh mà anh đang mắc phải, một lý do để mắc nợ, một lý do để kiếm được lợi nhuận. Là một nhà quản lý, bạn cần phải nỗ lực phối hợp tìm ra những nguyên do như vậy và truy ra chính xác những lỗi sai, sau đó áp dụng cho chính bạn một cách kiên trì và mẫn cán cho mỗi nhiệm vụ. Satani nói rằng một người quản lý phải cố gắng nhận thức được việc gì đang xảy ra trong khu vực của mình trong mọi lúc. và thiết lập những kênh thông tin mở để không bỏ qua những nhân tố có thể đưa đến những rắc rối trong công ty Bằng cả công ty cải cách một tổ chức là cuộc cải cách Gen 3 tại nơi làm việc đó là cuộc cải cách từ dưới lên cuộc cải cách đơn giản là không làm việc khác trong lúc làm việc Sakani nói rằng thêm 70 phần trăm giá trị được tạo ra tại ngay nơi làm việc vì vậy tập trung vào Gen 3 là đã tiết kiệm được cho công ty. Có rất ít nhà quản lý nhiệt tình nói về sự quan trọng trong việc hiểu biết về nơi làm việc như Sakani. Việc yêu cầu mọi người dính chặt lấy nơi làm việc là việc dễ nói hơn là làm. Tất nhiên, dính chặt ở đây không có nghĩa là tất cả những gì bạn phải làm là ở đó. Bạn cần phải quản lý công ty của bạn để bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy cách mà nó đang được điều hành, bao gồm cả chi phí. bạn còn phải nắm bắt được hoàn toàn những con số và tiến độ của dự án đang được thực hiện, công việc liên quan và những gì mà các chi nhánh đang làm. có nghĩa là cần phải có một con mắt tinh tường để hiểu được công ty mình đang ở trong tình trạng nào. đây là những gì mà s a k a n i thường gọi là sự hình dung. nếu bạn đẩy mạnh tầm nhìn của mọi người, họ có thể thể hiện sự hiểu biết và tài tháo vát cần thiết. để giải quyết vấn đề của chính họ. Mặt khác, nếu có quá nhiều thứ khiến họ cảm thấy không phải thành viên trong nhóm, có khả năng họ sẽ che giấu những gì mà chính họ có thể đạt được. Vì vậy, bằng cách biết chính xác ở đâu và làm thế nào, những điều đó liên quan với nhau sẽ dễ dàng hơn cho họ thấy và nắm bắt được vấn đề. Đổi lại, điều đó sẽ dẫn đến những hành động nhanh hơn và kiên quyết hơn. Có những câu hỏi như sau. đâu là dây chuyền sản xuất tối ưu cho một sản phẩm đặc thù và sự cân bằng giữa cung và cầu là gì được đưa vào dữ liệu cho mọi người nắm bắt đưa những chi tiết nhỏ nhằm giúp mọi người hiểu rõ vấn đề hơn và kết quả là lợi nhuận thu được sẽ cao hơn Sakani lấy những cơ chế có sẵn trong công ty và đơn giản chỉ mở rộng và bổ sung thêm cho đầy đủ nhất những chi tiết trước đây chưa dùng đến bây giờ lại được đem ra xem xét kỹ lưỡng Không bao giờ có một lý do chính đáng về việc không làm gì, về việc bỏ cuộc, trước khi bạn bị thôi thúc đưa ra một câu nói phản xạ. Đây là một chi tiêu hoàn toàn cần thiết hoặc đây là một chi phí không thể tránh khỏi. Tôi nói, nếu đó là sự thật, hãy chứng minh cho tôi thấy dự a trên một nghi vấn hợp lý. Kết quả là việc giảm chi phí cố định trước đó trong 2 năm đạt được số lượng lên tới 50 tỷ yên. với những chi phí được giảm bớt đáng kể như vậy, một cô m a s u mạnh mẽ, thành lình xuất hiện, tạo ra một niềm say mê đổi mới hướng về việc phát triển thêm sản phẩm, sử dụng kỹ thuật thông tin và kết hợp những thông tin cập nhật theo thời gian để đưa ra quyết định. Cô m a s u có thể cho ra đời một lượng lớn sản phẩm và dịch vụ mới không giống với bất kỳ loại nào nó đã từng sản xuất. Ví dụ, k o Masu bắt đầu thiết lập những thiết bị viễn thông và chức năng GBS cho những sản phẩm đưa vào hệ thống theo dõi và kiểm soát những máy móc đang trong quá trình sử dụng. c o Masu xác định nơi nào và dưới điều kiện nào một máy móc đang được đưa vào hoạt động, cho phép việc quản lý thời gian thực và độ chính xác cao hơn. Trong trường hợp gặp sự cố, việc bảo trì phải nhanh chóng và đúng thời gian. và mức độ sử dụng một chiếc máy có thể được kiểm soát. Việc bảo trì trở nên quan trọng không kém trong việc nâng cao tốc độ hoạt động. Nếu thiết bị của Komatsu được coi là có tốc độ hoạt động cao, các công ty sẽ chọn lựa sử dụng nhiều hơn với một số lượng lớn hơn, hơn nhiều so với các sản phẩm cạnh tranh. Sakani cũng dẫn dắt để gia tăng tính rõ ràng và minh bạch trong đường lối quản lý. một vài vấn đề lớn đơn giản chỉ nằm đâu đó ngoài tầm nhìn người ta bắt đầu nghĩ sai rằng chúng tôi không thể chuyển đổi sản phẩm khi thực sự những vấn đề này không nằm trong việc sản xuất mà nằm ở việc thiếu tầm nhìn trong những vụ mua bán tiếp thị phân phối bằng cách bỏ đi những chi phí và những nhân tố khác để những vấn đề này được nhìn thấy sau đó chúng ta mới có thể được bỏ được sự lãng phí dư thừa và những điều không nhất quán với nhau Khi tất cả những giai đoạn này được cải thiện, chúng ta mới có thể quay lại tình trạng tự nhiên khi xây dựng những sản phẩm mạnh mẽ và cải thiện tính cạnh tranh. Thay vì che đậy những điểm yếu, chúng ta nên để vơi bài ra hoàn toàn, đ ư a thêm vào một bài giới thiệu, nhắm vào những kỹ thuật mới, chẳng hạn như bổ sung thêm đặc điểm công nghệ thông tin và tiêu chuẩn hóa toàn cầu trong việc sản xuất linh kiện, tạo điều kiện cho công ty có khả năng cạnh tranh tốt hơn. với những đối thủ ở một mức độ cao hơn, chúng ta đang ở thời điểm mà chúng ta có thể sản xuất ra nhiều sản phẩm giống đối thủ càng tốt mà không quan tâm đến chất lượng ra sao. Sakani nói. Bây giờ chúng ta có thể sản xuất ra những linh kiện cùng một lúc tại tất cả các cơ sở sản xuất khắp thế giới nhờ vào hệ thống tiêu chuẩn và các diễn đàn chung, nhờ vào sự hỗ trợ của các công nghệ thông tin. điều này không chỉ tạo cho chúng ta cơ hội chia sẻ những thông tin có giá trị với các tổ chức khắp thế giới mà còn loại bỏ được sự khác biệt về thời gian. Những thay đổi như vậy trong phương thức sản xuất tạo cho cô Masu có được sự linh hoạt hơn trong việc điều chỉnh không chỉ ở những thay đổi trong nhu cầu mà còn tạo ra sự biến động trong chi phí, cho cô Masu có khả năng không ngừng thay đổi ưu thế giữa những quốc gia đến cả những dây chuyền cá nhân. phát huy những sản phẩm đ a n g t ố s x u cần phải để tâm những tiến độ trong công nghệ thông tin và đưa ra quyết định để nắm bắt kịp xu thế và một điều thực sự cần nữa là phải chấp nhận và tận dụng nhằm đưa những tiến bộ này thành những thành công mới mang tính đột phá sakani tin vào tầm quan trọng của việc tạo ra những thiết bị và dịch vụ mà komatsu sở hữu độc quyền để phát triển thành những sản phẩm tốt nhất thế giới. Chúng tôi dồn tâm huyết cho những sản phẩm đ a g tốt su, độc nhất và tốt nhất. Điều mà chúng tôi tập trung sức lực nhằm xây dựng tính ưu việt. Ngay cả những linh kiện sản phẩm nội địa chất lượng kém nhất vẫn phải cạnh tranh với các sản phẩm của đối thủ. Nhưng không dễ dàng biết trước chính xác được một sản phẩm đ a g tốt su sẽ thay đổi theo hướng nào. vì điều mà người ta muốn tạo ra là một thứ gì đó cực kỳ tuyệt vời và luôn đổi mới, nhưng cuối cùng chỉ tạo ra một sự lãng phí vô ích. vì lý do đó mà Sakani chưa đưa ra chính sách cải thiện c á c giảm chi phí trong một bộ phận là ngân quỹ R&D nghiên cứu và phát triển. những cơ hội sản xuất ra một sản phẩm hoàn thiện hầu như không có. người ta đã đặt câu hỏi cho tôi về vấn đề này. Nhưng tôi tin bước đầu tiên chúng ta cần phải làm để phát triển một sản phẩm đ a g t ố t su là phải chọn những khu vực sẵn lòng nhường lại cho những đối thủ cạnh tranh. Ý tôi muốn nói là chúng ta đã chọn ra được những khu vực đó, sau đó bắt đầu nghĩ về những khía cạnh của một sản phẩm mà chúng ta chắc chắn kiếm được mối đáng kể trong nhiều năm. Ví dụ hệ thống theo dõi động cơ có gắn g v s được đề cập trước đó. tiến hành thu thập thông tin hoạt động về những động cơ sử dụng mạng lưới tích hợp và kỹ thuật g p s đó là một hệ thống quản lý tài sản nhằm kiểm soát điều kiện hoạt động của dụng cụ và tìm ra sự cố. Phải mất nhiều năm để xây dựng một hệ thống tạo ra lợi nhuận tương tự từ con số 0. n h ư n g thay vì chỉ dừng lại ở việc g i t hái lợi nhuận trước mắt, chiến lược của Komatsu là liên tục phát triển độ tinh vi và những tiện ích. thực tế của một hệ thống như vậy đến một mức độ không thể bị sao chép dễ dàng chiến lược trọng tâm này có tên là độc nhất nhắm vào việc xây dựng duy trì thương hiệu sản phẩm các bạn t h n giả thân mến kho sách nói chấm cơm vn đang gửi đến quý t h í n giả nội dung chương 12 với tên gọi giành được một vị thế mới trong vĩ sách nghiên cứu phong cách lãnh đạo của các doanh nhân nhật bản sau đây là nội dung tiếp theo tạo ra cơ hội việc làm dựa trên cuộc cải cách xét duyệt lại chi phí là một phần quan trọng của bất cứ cách thức cải cách nào cô Masu không thể tránh khỏi việc đau đầu khi phải quyết định cắt giảm lực lượng lao động trong thời gian khó khăn nhưng uy tín của cô Masu đang bị giảm dần là điều không thể tránh khỏi nỗ lực tái cấu trúc phải được thực thi nhằm mở ra cho công ty một giai đoạn phát triển mới cũng như tạo việc làm cho người dân. Nếu tất cả những thứ phải làm là tiếp tục thu nhỏ và cắt giảm chi phí, những hành động này cuối cùng sẽ hạn chế tài năng con người trong công ty. Sakani luôn quan tâm một điều là mọi thứ được tạo ra bởi con người, công ty cũng được tạo ra bởi con người. Tôi không nghĩ có một nhà quản lý nào lấy làm thú vị với việc tái cấu trúc. Đôi khi bạn không có lựa chọn. và bắt buộc phải chấp nhận hy sinh vì công ty và một niềm tin vào tương lai của công ty. Đó là lý do tại sao điều đó quan trọng đến nỗi mà bất cứ việc tái cấu trúc nào mà bạn đang thực hiện phải hết sức cẩn thận và có hiệu quả nhằm đưa công ty đến một giai đoạn phát triển kế tiếp. Ngược lại, những sự hy sinh sẽ vô nghĩa và bạn sẽ không thể hiểu cũng như có thể hỗ trợ người của bạn. tận dụng thế mạnh trong khu vực để đẩy mạnh nhu cầu đối thủ cạnh tranh lớn nhất của komatsu tất nhiên là công ty caterpillar có trụ sở tại mỹ nhà sản xuất đứng đầu thế giới về dụng cụ xây dựng và khai thác mỏ tuy nhiên kế hoạch bán hàng của hai nhà sản xuất đứng nhất nhì toàn cầu này lại hoàn toàn khác nhau caterpillar bắt đầu bằng cách bảo vệ những kênh phân phối qua mạng lưới bán lẻ và những trung tâm sản xuất Đây là phương pháp thừa hưởng và bành trướng dần những hoạt động của họ trên toàn cầu. Nghĩa là để đạt được những mục tiêu trên đòi hỏi phải cần rất nhiều thời gian. Vì vậy, kết quả đạt được trong những giai đoạn đầu tương đối chậm. Trước đây lộ trình phân phối bán lẻ được thiết lập. Tuy nhiên, một đơn vị đặt hàng hải ngoại cho một linh kiện sẽ được hoàn thành trong vòng 48 giờ. Thực ra, 40 đến 50 phần trăm việc buôn bán của Caterpillar. được thực hiện theo cách này qua mạng lưới bán lẻ. Komatsu lại hoạt động theo một hướng rất khác. Công ty bắt đầu bằng cách buôn bán mạnh mẽ các loại máy móc xây dựng dễ mua bán và đáp ứng trước tiên. Mặt khác, Komatsu mong mỏi việc buôn bán những dụng cụ được phát tán càng rộng càng tốt trong một khu vực, với hy vọng tạo ra được những mối quan hệ khách hàng rộng lớn từ những điểm giao dịch này qua điểm khác. kiếm được một khu vực rộng lớn và chia sẻ những mặt hàng giá rẻ, c o Masu thiết lập những cơ sở trong một số khu vực để cung cấp những linh kiện và những thiết bị xây dựng khác. Đây là kiểu phân phối đều và rải rác hơn so với cấu trúc đại lý cố định của Caterpillar. Nhưng họ lại thu được kết quả khá nhanh khi mà ngày càng nhiều những cơ sở mọc lên ở nhiều nơi trên thế giới. Hơn nữa, việc này lại được củng cố bằng công nghệ thông tin. nhằm đảm bảo điều kiện tại nơi làm việc và bởi chương trình Gemba của Komatsu liên quan đến việc khẩn trương huấn luyện đặc biệt nhân viên hỗ trợ tại hiện trường và huấn luyện hội thảo những trụ sở khắp thế giới với hệ thống như vậy mỗi liên kết theo chiều rộng trở nên yếu dần nhưng lại trở nên mạnh mẽ khi có ngày càng nhiều trụ sở mọc lên c a t e r p i l l a r vẫn nắm giữ gấp đôi thị phần của Komatsu và cực kỳ mạnh mẽ ở hai khu vực Châu Âu và Bắc Mỹ. Nhưng đổi lại, Komatsu lại chiếm được một thị phần gấp đôi Caterpillar ở những thị trường phát triển mạnh trong khu vực Châu Á, nhất là ở Trung Quốc và Nga. Vì cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu năm 2008, các thiết bị xây dựng lại có hy vọng phát triển trong tương lai tại Châu Á. Vì lẽ đó, Caterpillar Cuộn bắt đầu vươn hoạt động ra các thị trường châu Á. Công ty này có vốn liên danh 50/50 với ngành công nghiệp nặng Mitsubishi từ năm 1963 tại công ty Mitsubishi Caterpillar. Nhưng vào ngày 26 tháng 3 năm 2008, Mitsubishi giảm vốn đầu tư đến 33% trong kế hoạch mua lại cổ phần, tạo cơ hội cho Caterpillar trở thành cổ đông chính trong công ty. Sim Caterpillar, m i s s u b i với chọn lựa được quyền làm chủ đầy đủ trong năm năm. Việc này tạo cơ hội cho Caterpillar có được vị trí quan trọng nhất để tiến hành chiến lược kinh doanh mau lẹ nhằm mở rộng thị trường châu Á và châu Á Thái Bình Dương. Vào tháng 8 năm 2008, tên công ty được đổi thành Caterpillar Japan theo hình thức công ty cổ phần. Sản phẩm hàng đầu của Caterpillar Japan. là những chiếc máy xúc với tên gọi phổ biến Dumbo được chào hàng với hàng loạt kích cỡ phù hợp với những mục đích xây dựng lớn nhỏ khác nhau. Những chiếc máy xúc Caterpillar, Mitsubishi dễ vận hành và nhanh nhẹn chiếm phần lớn trong một sản phẩm của họ khắp thế giới và được kỳ vọng đóng một vai trò chủ động trên những công trường xây dựng khắp châu Á dưới áp lực cạnh tranh của Caterpillar. Sakani luôn nhắc nhở người của mình về những trở ngại họ phải đối mặt. Bao lâu nay, với hy vọng khi gặp chuyện thì phải tập hợp lại và thống nhất hành động. Trước đây, ông đã khôi phục công ty theo mô hình phục hồi hình chữ V. Sakani cảm thấy yên tâm khi bắt đầu áp dụng được một ít triết lý và phong cách lãnh đạo của chính mình. Đường điểm mà ông cho là thuộc trách nhiệm của mình là phát huy điểm mạnh và cải thiện điểm yếu. Sakani nói, việc củng cố thế mạnh là một điều vô cùng cần thiết cho cuộc cải cách cơ cấu khi khắc phục những điểm yếu. Nhiệm vụ xã hội của chúng ta là phải tối ưu hóa hiệu suất của công c u ộ c xây dựng dưới bất cứ hoàn cảnh nào, phải đảm bảo được tính an toàn và ổn định. Những hoàn cảnh sẽ khác nhau tùy theo thời điểm và mục tiêu làm việc. Nhưng cho dù ở bất cứ quốc gia và địa điểm nào. chúng ta cũng phải luôn sẵn sàng cung cấp những mái m ó c xây dựng đáp ứng mọi nhu cầu một cách thích đáng và lập tức. vì vậy chúng ta phải luôn cố gắng phát huy những thế mạnh đồng thời khắc phục những thiếu sót khi được phát hiện. điều này không chỉ giới hạn đối với việc tạo sản phẩm mà còn áp dụng đối với việc tiếp xúc khách hàng sử dụng. mong muốn của Sakani là phát huy những điểm mạnh và khắc phục điểm yếu. chính c á c k h a o này đã góp phần làm cho việc sản xuất của người Nhật trở nên sôi nổi, lành mạnh và mang tính cạnh tranh trong thời kỳ chậm phát triển và việc cạnh tranh toàn cầu đầy khắc nghiệt. Với tỷ lệ sinh đ ẻ giảm dần và tình trạng dân số già, sự tồn tại của các công ty Nhật Bản không những chỉ xoay quanh năng suất và sản lượng như trước đây, mà còn nằm ở việc phân hóa cũng như khả năng sản xuất ra những mặt hàng độc quyền. không còn phải chế tạo và buôn bán những sản phẩm tốt với một giá cạnh tranh. Công ty phải có đủ linh động và nhanh nhẹn để đáp ứng được những nhu cầu và mong muốn khác nhau một cách nhanh nhẹn và hiệu quả. Tóm tắt những điều quan trọng tất yếu tại khu vực hoạt động kinh doanh. Chủ tịch cô Masu Masahiro Sakani lớn lên tại s h i m a n i Một quận khá t á c h biệt và giáp với biển Nhật Bản, cách xa những trung tâm nội thành trong nước, ông có một cuộc sống đơn b ậ n rộn và lo toan. Sau đó, ông theo học đại học tại thành phố Osaka và tham gia lực lượng lao động vào năm 1963, giữa lúc xảy ra phong trào tự do tại thủ đô Nhật Bản và tin đồn về những tập đoàn lớn nước ngoài sắp tiến vào chiến đỉnh thị trường. Những điều trên đã làm Sakani có một khát khao tranh đua mạnh mẽ đánh bại những đối thủ nước ngoài trong chính trò chơi của họ. Bởi vì chỉ có c á c n g à n h công nghiệp điện và tự động mới có khả năng nhận được bảo trợ chống lại nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Khi chọn làm việc cho k u m a s u Sakani đã bị thúc đẩy phải làm tốt hơn Caterpillar từ lúc khởi nghiệp.ít nhất cũng phải triển khai được những phương pháp ngăn chặn được việc chèn ép. từ những nguồn vốn đầu tư nước ngoài mạnh mẽ. Vào lúc Sakani trở thành chủ tịch của Komatsu vào năm 2001, ông quyết tâm hạ gục công ty xe ủi đất hàng đầu thế giới bằng cách sửa đổi cấu trúc kinh doanh và cải thiện hệ thống tổng quát của tổng quản lý chất lượng, trở thành một công cụ phát triển nguồn nhân lực cải thiện chuỗi giá trị được mô tả như là những hoạt động được đảm nhận trong những phân khu nội bộ của a d trên khắp thế giới. từ sản xuất đến bán hàng, dịch vụ và quản lý bao gồm những nhà cung cấp và phân phối bên ngoài. Chiến lược quản lý tập trung chủ yếu vào chất lượng nằm ở khái niệm trực quan tại nơi làm việc và trong cách quản lý kinh doanh truyền đạt lại cho công nhân về những điều kiện làm việc hiện tại, những thử thách, khuyên hướng và kỳ vọng. Trực quan, giữa những bên liên quan càng lớn, thì công ty có thể cải thiện chất lượng và độ tin cậy càng cao. vì vậy tổng quan về chất lượng không những chỉ áp dụng cho bộ phận sản xuất mà còn đối với những bộ phận kế toán, nhân sự và tất cả những mặt khác trong hoạt động của công ty Genba y o k u là một phương thức họ áp dụng để đạt được mục tiêu và giải quyết mọi vấn đề đó là việc kết hợp giữa chính sách quản lý và công việc quản lý hàng ngày. bằng cách này Sakani đã khích lệ đưa ra những cải thiện tại nơi làm việc trong mọi mặt của công việc kinh doanh và được xây dựng dựa trên tập thể cho đến khi họ đạt được những thành tựu đáng kể. Trước khi đạt được mục đích, Sakani đã đặt công ty vào một tình trạng n g ọ c sâu trong nợ nần nhưng lại có khả năng phát triển cao. Sakani đã đạt được giải thưởng danh giá, vinh danh những thành tựu trong việc cải thiện chất lượng giữa những công ty Nhật. Trong những năm gần đây. một số công ty lớn nhất Nhật Bản đã săn đón những người lãnh đạo ngoại quốc về để quản lý công ty họ. Nissan đã mời một nhà quản lý sản xuất xe người Pháp Carlos h o w khi hai công ty tiến hành liên doanh. Điều đó dẫn đến một việc thường xuyên gây tranh luận nhưng lại tạo ra một cách quản lý từ trên xuống theo một phong cách châu Âu. Có một lần Sakani đã hỏi Carlos, ông có nghĩ? là những điều chúng tôi cần làm là để giữ gìn thế mạnh trong phương thức quản lý của người Nhật là điểm mạnh về khuynh hướng quản lý từ cấp trung nói cấp trên với cấp dưới hay không? Nhưng có lẽ ông đúng, có lẽ phong cách quản lý tốt nhất nằm đâu đó ở giữa. Hiện tại, c o Masu đang hoạt động để trở thành một công ty trên toàn cầu, thiết lập hệ thống g b s trên tất cả các sản phẩm mới để ở bất cứ nơi đâu trên thế giới. cũng có nhiều việc cần phải hoàn thành. Những chiếc máy xúc của cô Masu có thể được sắp xếp, bố trí và bảo trì hiệu quả. Kết quả, công việc đang làm nằm trong những khu vực phát triển nhanh như Trung Quốc, Nga và Trung Đông, thậm chí ngày càng có nhiều nơi trên thế giới phải hứng chịu tình trạng suy thoái theo chiều sâu. Điều cốt lõi trong chiến lược của cô Masu nằm trong câu nói của s a k a n i Những điều ưu tiên cần làm tại khu vực hoạt động và tầm nhìn, và những điều này là cốt lõi trong cách xử thế của công ty theo cương vị quản lý và dẫn dắt của chủ tịch đương nhiệm, k o d i o n o j i Nguyên tắc vàng hay tiêu chí hoạt động của Masahiro s Sakani, củng cố tầm nhìn trong tổ chức đồng thời phát huy những điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu. tập trung nguồn lực vào việc xây dựng tính ưu việt của phương pháp độc nhất nhằm cải thiện sản phẩm và dịch vụ nắm rõ khu vực hoạt động và xem những hiểu biết đạt được như những tài nguyên vô giá công ty trách nhiệm hữu hạn Komatsu thành lập vào ngày 13 tháng 5 năm 1921 chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành Masahiro Sakani địa chỉ trụ sở 2 3 6 a k a s a k a Minato,ku Tokyo, vốn 67.900 triệu yên tính đến thời điểm cuối tháng 3 năm 2009, doanh thu hợp nhất 2.021.743 triệu yên, lợi nhuận thuần hợp nhất 151.948 triệu yên, lợi nhuận ròng hợp nhất 78.797 triệu yên, số nhân viên. 39.855 n g ư ờ i kho sách nói c o m .vn vừa gửi đến quý t h í n giả nội dung chương 12 trong quyển sách n g i ê n cứu phong cách lãnh đạo của các doanh nhân Nhật Bản. Sau đây mời các bạn đến với nội dung của chương 13 nhé. chương 13 tăng cường chất lượng quản lý. Fusio Mitarai chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành công ty c a n o n Fujio Mitarai sinh vào tháng 9 năm 1935 tại quận Oita của Nhật Bản. Ông tốt nghiệp đại học luật và làm việc cho công ty Canon của một người chú tên là Takeshi Mitarai. Năm 1979, ông trở thành chủ tịch công ty Canon ở Mỹ. Tháng 4 năm 1989, ông là nhà lãnh đạo cao cấp trước khi được bầu làm chủ tịch đời thứ sáu của công ty sau cái chết đột ngột của người anh họ h a j i m i Chủ tịch trước đó của công ty, năm 2006, ông làm chủ tịch của một tập đoàn kinh doanh Nhật Bản tên là Nippon Kadanren. Thoát khỏi những truyền thống lâu đời trong ngành y tế, tập đoàn Canon luôn dẫn đầu trong lĩnh vực máy ảnh, máy p h o t o và các trang thiết bị tự động văn phòng. Và chúng ta phải thừa nhận là Takeshi Mitarai thực sự là một nhà kinh doanh tài ba trong số những người sáng lập công ty. và là chủ tịch đầu tiên của công ty. Nhưng kỳ quặc thay, một tập đoàn nhanh chóng dẫn đầu tư bản công nghiệp lại có nguồn gốc từ một phòng khám khoa sản. Sau khi tốt nghiệp trường đại học dược Hokkaido, Mitarai chuyển đến Tokyo và làm việc cho hội chữ thập đỏ Nhật Bản. Trước Thế chiến thứ hai, ông mở phòng khám khoa sản Mitarai và bệnh viện phụ khoa ở Tokyo, nối nghiệp truyền thống gia đình bác sĩ ngành y. Ông trở thành người ủng hộ và nhà tư vấn nhiệt tình cho một người bạn trong dự án kinh doanh xây dựng công ty máy ảnh cao cấp năm 1933. Bốn năm sau, công ty công nghiệp quan học chính xác được thành lập và chính người bạn của ông, Saburo o c h i d a là người sáng lập. Chín năm sau, Mitarai thấy rằng mình không còn hứng thú với nghề bác sĩ nữa. Ông chỉ hứng thú với chức chủ tịch của công ty kinh doanh máy ảnh. Năm 1969. Công ty đổi tên thành Canon, xem như tên thương hiệu cho những sản phẩm máy ảnh chủ lực của công ty. Trước đó hai năm, vào năm 1967, tròn 30 năm thành lập, công ty đã bắt đầu kinh doanh đa dạng các sản phẩm với khẩu hiệu máy ảnh là sản phẩm chủ lực hàng đầu, kinh doanh các thiết bị máy móc khác chỉ là phụ. Vitara là một người luôn lập kế hoạch trước, tâm trí ông lúc nào cũng nghĩ đến những công việc sắp tới hay cho sau này. chứ không phải là những việc ở hiện tại. Năm 1962, ông là người đầu tiên trình bày mô hình làm việc một tuần, 5 ngày ở Nhật Bản, trước các công ty khác, n h ằ m thuyết phục gia đình trước, rồi mới đến công việc. Ý niệm này dường như bị ghét cay ghét đắng bởi đất nước đang quyết tâm xây dựng lại sau chiến tranh và bắt kịp các nước phương Tây. Đối với ai đó, việc khuyên nhủ mọi người đừng làm việc hết sức. và phải nghĩ đến gia đình trước tiên trong giai đoạn đất nước đang ở giữa thời kỳ tạo ra sự kỳ diệu trong nền kinh tế là một việc hết sức l ạ lùn g những đối thủ cạnh tranh giúp bạn xác định rõ những mục tiêu. Lee, một nhà sản xuất máy ảnh ở Đức, rất được nhiều người ngưỡng mộ và được xem như là cha đẻ của các máy ảnh, chính là nguồn cảm hứng để Mitarai và các đồng nghiệp xây dựng một nền công nghiệp chế tạo thiết bị chính xác. Lika. chính là niềm tự hào của ngành công nghệ đức nó vượt xa bất cứ sản phẩm khác trên thị trường kêu h ã n h là thiết bị máy ảnh ngắm thẳng lấy nét quang chắc gọi là rang finder đáp ứng các ứng dụng quân sự và theo dõi hoạt động trong thế chiến thứ hai vẻ đẹp của lica chính là cấu trúc tinh vi phức tạp của các bộ phận và kỹ thuật cắt khối mẫu thiết kế máy ảnh lấy nét bằng tay rang finder cơ chế xoắn ổ bi lấy nét m á y lắp pin chính là những thiết kế đầy kỹ x ả o để đảm bảo phim gắn chặt với danh tiếng của Leica, như là sự lựa chọn duy nhất của các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Leica là sự lựa chọn duy nhất. Hơn nữa, công ty Le rất khắt khe trong việc kiểm tra chất lượng sản xuất của máy ảnh Leica và các sản phẩm khác, đặt ra tiêu chuẩn cao cho các công ty muốn cạnh tranh. Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều tốt đẹp với Leica, cho dù nó có được danh tiếng. không mấy ảnh nào sánh bằng. Có vẻ như nó không giúp được gì nhiều cho đức trong bức chiến tranh. Lica là máy ảnh đòi hỏi nhiều chi tiết, bộ phận phức tạp có độ chính xác cao, giá của nó tương đương giá của một ngôi nhà mới. Khi ra mắt ở thị trường đức, nó nhận được nhiều nhận xét khen ngợi, nhưng giá của nó thì quá đắt, ngoài khả năng đối với hầu hết mọi người. Vì vậy, hầu như Lica chỉ được sử dụng trong ngành công nghiệp làm phim. Chính vẻ đẹp có một không hai và sự hoàn hảo trong kỹ thuật của máy ảnh Leica đã khơi nguồn cảm hứng cho những thành tựu mà thế giới công nghệ đạt được. Với thiết bị ống ngắm lăng kính đầy sang trọng cho ánh sáng và hình ảnh rõ nét tuyệt vời, chiếm được thiện cảm của mọi người khi nhìn xuyên qua ống kính mà không hề biết đó là một bộ phận của máy ảnh. Từ mẫu ba nắp được khao khát nhất cho đến dòng sản phẩm mẫu ê m vẫn còn được sản xuất cho đến ngày nay. Các sản phẩm của Leica đã chiếm giữ vị trí cao nhất trong thế giới máy ảnh một thời gian khá dài, ngay cả khi nhiều lần công ty đứng trên bờ vực sụp đổ. Với Mitarai, Leica chính là động lực thúc đẩy tham vọng lớn của ông. Mục tiêu sau chiến tranh mà ông đặt cho công ty là bắt kịp và vượt mặt Leica, tạo ra loại máy ảnh tốt nhất thế giới. Mitarai khát khao tái hoạt động sản xuất máy ảnh sau chiến tranh. nhưng ông cần sự cho phép của tư lệnh tối cao của các lực lượng đồng minh. thống tướng d a r l s s m a r h u a r khi được cho phép, ông bắt đầu vạch ra những kế hoạch đem dòng máy ảnh rang finder đầy tự hào của mình vào thị trường mỹ. ông tràn đầy tự tin vì ông tin rằng dòng máy ảnh này tốt hơn lica ở bộ kích, tản sáng đèn flash và thiết bị ống ngắm điều chỉnh sự k h u c h tán rất dễ sử dụng. trong khi ống ngắm của các máy ảnh dòng Leica cực kỳ phức tạp và nhiều khi người sử dụng phải dùng tay điều chỉnh ống ngắm bên ngoài rất khó khăn để mở hoặc đóng máy ảnh tùy vào ống kính đang dùng. Mitarai nghĩ rằng khách hàng sẽ không thích cảm thấy phiền hà khi mang chúng theo bên mình. Đó là chưa kể phải bỏ ra một khoản tiền lớn để mua chúng. Một điều khác cũng khiến Mitarai tự hào và phấn khởi, đó chính là ống kính. Vào thời điểm đó, các giá trị ép độ sáng ống kính có thể chụp hình trong các điều kiện ánh sáng khác nhau chưa bao giờ dưới hai. Nhưng máy ảnh canon đã được sản xuất với giá trị f chỉ 1,9 Đây chính là cơ hội tuyệt vời để mitarai khẳng định công nghệ tầm cỡ thế giới của nhật bản. Nhưng thật không may khi tỷ giá hối đoái giữa gen nhật và đô la mỹ là 3 6 0 g b i trên dưới và nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi lạm phát, rất ít sản phẩm được bán vào lúc đó. Tình trạng đó kéo dài cho đến khi xảy ra chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên, các đơn đặt hàng ống kính nhòm quân sự cho Canon tăng lên v ù n g vục. Với việc trang bị thêm vài bộ phận mới, tất cả các sản phẩm tồn kho trước đây của Canon chỉ qua một đêm đã bán được hết. Canon đã vượt qua khủng hoảng nghiêm trọng đầu tiên như thế. Khi Mitarai hướng vào thị trường béo bở Mỹ, ông bắt đầu thuê và đào tạo các kỹ sư trẻ, lấy Leica làm chuẩn cho Canon hướng đến các mục tiêu, nhưng phải không ngừng tìm kiếm nâng cao chất lượng để phấn đấu vượt mặt Leica. Tuy không nhanh chóng, nhưng chắc chắn Canon sẽ trở thành hãng sản xuất máy ảnh cao cấp. Khi thời cơ đến, Mitarai đã tung các sản phẩm ra mắt thị trường Mỹ và gặt hái được nhiều thành công. chúng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình trong các lực lượng quân đồng minh. Hơn một số quân đội cho rằng các sản phẩm này tốt hơn Lica, nhưng vẫn còn đó một chướng ngại vật lớn phải vượt qua. Nhật Bản vẫn chịu giám sát của quân đồng minh khi tìm kiếm các đại lý bán lẻ ở Mỹ. Vitara được bảo là chúng tôi không thể bán sản phẩm mát hàng Nhật Bản, nhưng chúng tôi có thể bán chúng nếu chúng tôi sản xuất chúng với mát hàng của quốc gia chúng tôi. Bitarai đã từ chối. Ông nói: "Canon đã ra mắt toàn thế giới và được biết đến là hàng Nhật Bản. Tôi sẽ không phụ thuộc vào bất kỳ ai khác để phát triển đứa con tinh thần của chính mình." Bitarai đã sử dụng nguồn lực của chính ông để xây dựng một nhà máy hiện đại, kiên quyết tạo ra hệ thống mạng lưới bán hàng của chính mình. Năm 1951, công trình xây dựng được hoàn thành ở khu s h i m o Maruko. mới thành lập dọc sông Tama của Tokyo. Vào thời điểm đó, c a n o n chỉ có số vốn vỏn vẹn 50 triệu yên và cần phải vay gấp 3 lần khoản tiền này mới có thể hoạt động đúng quỹ đạo. Nhiều người nhìn vào đều cho rằng đó là một hành động điên rồ. Tuy nhiên, Mitarai quyết tâm chứng tỏ họ đã sai khi nhận xét như thế. Vào cuối năm 1954, ông đã điều hành công ty một cách phi thường. Hoàn trả số nợ chỉ sau 3 năm thành lập. Việc xây dựng nhà máy quả thật là một thách thức lớn đối với Mitarai và đội ngũ quản lý của ông, nhưng họ đã gác lại những khó khăn, lo lắng qua một bên và tập trung vào tham vọng của mình với một niềm tin mạnh mẽ. Trong suốt 3 năm đó, doanh thu của c a n o n tăng từ 600 triệu yên lên 1,9 tỷ yên. Rất lâu trước khi khái niệm toàn cầu hóa trở nên phổ biến ở Nhật. Nitaai đã bùa khao k h á t thành công trên toàn cầu. Ông đã đưa các con của mình sang Mỹ học và một người con tên là Hazumi đã tốt nghiệp học viện công nghệ Massachusetts. Sau này trở thành chủ tịch đời thứ năm của công ty. Nếu bạn muốn cạnh tranh trên thế giới, bạn sẽ thành công nếu hiểu rõ về nó. Các bạn tín giả thân mến, kho sách nói c o m v n đang gửi đến quý tín giả nội dung chương 13 của quyển sách nghiên cứu phong cách lãnh đạo của các doanh nhân Nhật Bản. Sau đây là nội dung tiếp theo của chương 13. Đừng c h ù g bước mà hãy kiên cường đấu tranh. Khi vị chủ tịch đời thứ n của Canon, h a s i m i Mitarai, đã từ trần vì bệnh viêm phổi vào năm 1995, việc quản lý công ty đã được chuyển nhượng lại cho người anh em của ông. là f u j i o Mitarai. Canon đã không còn duy trì chính sách nhằm luôn đạt thành công hàng đầu của Mitarai, nhưng f u j i o dường như lại có cả huyết thống và khả năng lãnh đạo tiềm tàng. Cho tới giờ, f u j i o Mitarai là một người biết sống rất chừng mực, tự tạo cho mình trở thành một người được mọi người biết đến như một nhà lãnh đạo kinh doanh có hiểu biết. Ông đã nhìn thấy được điều cần thiết về việc đưa ra cách quản lý dòng tiền mạnh mẽ hơn. và củng cố lại thế cân bằng cho công ty. Trong khi người quản lý tiền nhiệm h a z u m i lại phát triển công ty trở thành một trong những tập đoàn sản xuất điện tử luôn đổi mới nhất thế giới, còn Fujio lại không đặt nặng vấn đề kinh doanh mà ông đã tinh giản đi một tổ chức vốn quá phức tạp. Ông tập trung nhân lực vào việc làm ăn then chốt của công ty và những thế mạnh về các dòng máy ảnh, máy in, photocopy và sản xuất những thiết bị bán dẫn. Đặc biệt. FujiO đã xem xét sửa đổi lại hoàn toàn các bộ phận sản xuất và phát triển. Ví dụ, phương thức vận chuyển bằng băng tải được thay thế hoàn toàn bằng cách sản xuất theo từng ô. Tiện ích của việc sản xuất theo ô là khi bạn đã thành thạo về cách thức này, thì năng suất sẽ tăng đáng kể. Vào lúc bắt đầu, thì công việc cần rất nhiều người liên quan. Trong vòng 6 tháng đến 1 năm, bạn chỉ cần một nửa số người như vậy để sản xuất ra cùng một mặt hàng. bàn chất lượng như trước đó. Ngay khi áp dụng cách sản xuất theo ô, chúng ta có thể bỏ đi những dây c h u y ề n băng tải không cần hoạt động trong nhà máy. Bạn tin hay không? Chỉ riêng việc hủy đi dây c h u y ề n này đã mở rộng được diện tích bằng khoảng 20 ơ s â n vận động bốn dài. Mitarai nhận thấy việc này tương đương như một cộng 1 bằng 3 hoặc 4. Những nỗ lực nhằm sửa đổi diện tích đã mang lại một thế cân bằng mạnh mẽ hơn. Doanh thu hợp nhất lên đến 2.000 tỷ yên vào năm 1995 và 3.500 tỷ yên vào năm 2004. Lợi nhuận trước thuế tăng mạnh gấp 6 lần từ hơn 100 tỷ yên vào năm 1995 đến 600 tỷ yên vào năm 2005. Một lượng lớn doanh thu đã được rút ra để trả nợ, minh chứng cho niềm tin và sự nhạy bén của f u j i o trong việc đưa ra kỷ luật về tài chính cách đây một vài năm. Fujio Mitarai đã giải thích về chiến lược của mình tại cuộc họp báo công khai. Trong một vài năm kể từ khi thiên niên kỷ mới sang trang, chúng tôi không thấy được gì ngoài sự chuyển biến hoàn toàn trong toàn cảnh nền kinh tế toàn cầu và thị trường thế giới đầy rẫy những mặt hàng giá rẻ. Chúng tôi phải đương đầu với nguồn cung vượt hạn trên quy mô toàn cầu. Trong tương lai, tôi nghĩ chúng tôi có thể thấy trước được những thị trường toàn cầu hóa. tiếp tục diễn ra và một môi trường suy yếu theo hướng lạm phát. Sự lạm phát này là điều không thể tránh khỏi. Để xử lý mô hình phát triển này một cách tốt nhất, Mitarai giải thích rằng Canon t h ậ t sự không có lựa chọn nào khác để bảo vệ thương hiệu của mình, ngoại trừ việc tìm kiếm tăng trưởng lợi nhuận trong các dịch vụ sản phẩm chất lượng cao do Trung Quốc và các nước châu Á khác sản xuất và không phụ thuộc vào việc gia tăng sản xuất và tổng sản lượng doanh thu. Mitarai đã nhiều lần nhấn mạnh rằng Trung Quốc sẽ trở thành thị trường lớn kế tiếp cho mặt hàng sản xuất cao cấp của những công ty Nhật. Mitarai đã nhiều lần nhấn mạnh rằng Trung Quốc sẽ trở thành thị trường lớn kế tiếp cho mặt hàng sản xuất cao cấp của những công ty Nhật. Giống như vị chủ tịch đầu tiên của Canon, Takeshi Mitarai, Fujio có niềm tin mạnh mẽ vào chiến lược mở rộng sang nước ngoài là một phần không thể thiếu. Canon đang dự định quảng bá thương hiệu của mình ra trường quốc tế với kỳ vọng lớn rằng quy mô của những nền kinh tế của các nước thuộc nhóm BRICS sẽ có thể vượt mặt những quốc gia nhóm G7 vào năm 2050. Mục đích của Metarai là tạo ra những sản phẩm được mọi người ưa chuộng và một công ty có tổ chức được thế giới biết đến nhiều nhất. Có hai chiều hướng chính xảy ra trong tương lai, một là p h ả i tạo điều kiện cho việc toàn cầu hóa. hoạt động mà không thay đổi những cách thức truyền thống và cách còn lại là đi theo chiều hướng có sẵn. Đi theo chiều hướng có sẵn ám chỉ đến việc phát triển chức năng quay phim có sẵn trong những dòng sản phẩm kỹ thuật số của công ty như dòng máy ảnh phản xạ ống kính đơn, e o s Thế giới đang từng bước chuyển đổi từ một k ỷ nguyên ảnh tĩnh sang k ỷ nguyên ảnh động. Song song với những tiến bộ trong công nghệ thông tin, những mạng lưới kết nối cũng đang phát triển nhanh chóng. Một môi trường có chức năng mạng lưới bao quanh, tính năng hiển thị với giá trị mới và những phương tiện giúp sử dụng những phát minh này là những điều mà chúng ta cần phải đạt được trong tương lai. Tất cả những công nghệ này dễ dàng được lắp đặt trong những khu sinh sống của con người qua những giải pháp mới. Công ty Canon của Mitarai sẽ tập trung vào những lĩnh vực chuyên môn về sản phẩm cao cấp và đấu tranh đạt được vị trí cao trong những lĩnh vực khác ngoài dòng máy ảnh, bao gồm những thiết bị đa chức năng. và hệ thống lưu trữ hình ảnh trong văn phòng, hệ thống chiếu sáng bán dẫn và LCD, màn hình TV và những dụng cụ công nghiệp khác. Chưa kể đến một dòng sản phẩm mới của Canon trong hệ thống xét nghiệm DNA và chụp X-quang kỹ thuật số. Việc này đòi hỏi phải củng cố lại chương trình R&D và chúng ta cần siết chặt ngân quỹ R&D trong thập kỷ tới từ 275 tỷ yên trong tổng số 400-500 tỷ yên. c r n g đó 200 tỷ sẽ được chi cho những nghiên cứu cơ bản, nỗ lực duy trì đổi mới và phát triển. khi phải đối mặt với cuộc k h ủ n g h o ả n g kinh tế toàn cầu, ca non đã xem năm 2009 là một năm cải tiến chất lượng quản lý. thời kỳ khó khăn này xuất hiện một cơ hội quý báu để củng cố cấu trúc doanh nghiệp. m i t r a i và đội quản lý đã thiết kế t h o mạng của ông trên toàn cầu. chúng tôi đang đảm đương công việc trong thời kỳ thay đổi chính của giai đoạn thứ ba với kế hoạch hội nhập toàn cầu quy mô lớn diễn ra vào năm 2006 từ lúc phát triển cho đến khi cải thiện chất lượng quản lý kế hoạch hội nhập toàn cầu quy mô lớn của Canong qua từng giai đoạn được đề ra vào năm 1996 và sẽ được thực hiện trong suốt 5 năm vào khoảng thời gian giữa đến cuối những năm 1990 hệ thống kinh doanh đang bắt đầu có dấu hiệu khó khăn Thêm vào nữa là công ty đã mắc nợ hơn 840 tỷ yên. Có những nhu cầu mạnh mẽ về những thay đổi nói chung, người ta phải bắt đầu tìm lại sự cân bằng. Việc chỉ định Fujio là chủ tịch đời thứ sáu của Canon trở thành một bước ngoặt tạo ra thế chủ động cho một cuộc cải cách, hòng điều chỉnh lại nguồn tài chính cho công ty và thiết lập vị thế vững chắc cho Canon trên thế giới. Đó là một kế hoạch cải cách kinh doanh dài hạn được thực hiện theo từng giai đoạn. giai đoạn đầu tiên được dự kiến vào khoảng năm 1996 đến 2000. Đây là giai đoạn tập trung lợi nhuận và tối ưu hóa toàn bộ. Đó là cuộc cải cách có ý thức và là giai đoạn mà nguồn tài chính tăng lên, qua cách quản lý tiền bạc tốt hơn và tuyển chọn và tập trung vào những khu vực kinh doanh. Giai đoạn 2 từ năm 2001 đến 2005 là thời gian gia tăng thế mạnh cạnh tranh, bằng cách quan tâm đến những nhu cầu đang thay đổi cùng lúc. Quảng bá mạnh mẽ dòng sản phẩm kỹ thuật số với tuyên bố trở thành một tập đoàn đứng đầu trên thế giới trong tất cả các khu vực kinh doanh trọng điểm mà Canon hoạt động. Giai đoạn 3 diễn ra từ năm 2006 đến năm 2010, vì vào năm 2009 là lúc quyển sách này được viết. Canon đang tập trung phát triển kỹ thuật thế hệ tiếp theo và đưa ra đường lối sản xuất mới, trong khi củng cố dây chuyền quản lý cung cấp vào những lĩnh vực khác trong việc quản lý tập đoàn. Khi hoàn tất giai đoạn này, Canon hy vọng được xếp vào một trong những tập đoàn đứng đầu thế giới. Canon đã xác định sẽ tập trung những lĩnh vực kinh doanh thế hệ tiếp theo vào những điểm như hình ảnh y tế, người máy thông minh và những lĩnh vực về mức độ an toàn, những lĩnh vực mà có thể tìm ra hiệu ứng đồng vận và tính tương đồng qua những kỹ thuật của Canon. cùng với việc quảng bá hợp tác phát triển sâu sát mang tính học thuật công nghệ với những trường đại học và những viện nghiên cứu đứng đầu khắp thế giới, Canon tập trung phát triển công nghệ phu t r ơ n g nghệ thuật trong những lĩnh vực chuyên môn, chẳng hạn như thiết bị cảm biến có hiệu năng cao để đảm bảo tính ổn định và hoàn thiện của sản phẩm chất lượng cao mà nhãn hiệu Canon. Canon cần đưa ra cách thức sản xuất mới tạo được cơ hội cạnh tranh trên toàn cầu. Điều cần là phải thiết lập những dây chuyền hoàn toàn tự động, thiết kế, sản xuất và những công nghệ để tạo ra một thế đứng vững vàng hơn. Khi giai đoạn 3 kết thúc vào năm 2010, Canon g hy vọng việc kinh doanh chủ chốt của họ vượt lên hàng đầu và gây được sự áp đảo trên thương trường thế giới. Fujio Mitarai rút lui khỏi vị trí quản lý vào tháng 5 năm 2006. Suniji u h i d a được đưa lên thay thế kiêm chức chủ tịch và giám đốc sản xuất. Mitarai vẫn giữ chức vụ giám đốc điều hành và trở thành chủ tịch của cả Canon và k e d a n r e n Uchida đã nhắc lại cam kết của ông đối với kế hoạch hội nhập toàn cầu quy mô lớn đang diễn tiến của Canon. Khi giai đoạn 3 kết thúc vào năm 2010, chúng tôi đã lên kế hoạch để không tạo ra quá nhiều mảng kinh doanh, nhưng lại mở ra những con đường khác trong công việc kinh doanh hiện tại và những sản phẩm mới được đổ dồn về những thị trường khác nhau hơn trước đó. Ví dụ, Chúng ta có một ưu thế lâu dài trong công nghệ cảm ứng, nhờ đó chúng ta có thể l ư ợ t giảm kích cỡ của những bộ cảm biến nhằm đưa những sản phẩm máy móc đến một tầm phát triển cao hơn với những chức năng và động tác có độ tinh vi cao, cho phép chúng ta giảm bớt lượng lao động nặng bằng cách đẩy mạnh phát triển công nghệ máy móc tự động trong quá trình sản xuất sản phẩm. Chúng ta cũng đang mở rộng phát triển công nghệ n ấ n đưa đến một bước tiến vào một lĩnh vực mới. Trong khi việc triển khai và bán những sản phẩm cho người tiêu thụ như những máy in phun mực đã đạt được thành công rực rỡ trên một khu vực thị phần, ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn để đạt được thành công khi chỉ có một mình. Vì vậy chúng tôi nghĩ, tại sao chúng ta không sử dụng công nghệ chuyên môn của mình vào việc thiết lập và áp dụng vào những khu vực mới này? Điều đó mở ra một thị trường mới về những sản phẩm đa chức năng và máy in kỹ thuật số. nhằm đáp ứng được nhu cầu của những nhà kinh doanh và in ấn quy mô nhỏ những người cần những bản in sắc nét Canon thiết lập mạng lưới máy tính cá nhân cho mỗi dòng sản phẩm hiện tại việc này được thực hiện qua mạng không dây thiết bị ngoại vi và những phương tiện truyền thông có thể nhớ Canon thuê những đội ngũ kỹ thuật lập trình thiết kế những dữ liệu này vào tất cả các sản phẩm ví dụ máy ảnh kỹ thuật số ống kính đơn EOS sẽ mang lại cho bạn những hình ảnh sinh động, rõ nét và có độ phân giải cao. Một trong những sản phẩm tốt nhất của Canon có thể sử dụng kết hợp dễ dàng với những sản phẩm và thiết bị kỹ thuật số của Canon. Vào cuối năm 2008, 30% tổng doanh thu của Canon kiếm được từ thị trường tiêu thụ. Những công ty này đã không thay đổi lập trường rằng tầm ảnh hưởng của nền công nghiệp phải được xây dựng dựa trên sự hỗ trợ của những thành công tại khu vực tiêu thụ chung. Khả năng kết nối mạng lưới này là tiền đề dựa trên ý tưởng của Canon. Sản phẩm được tạo ra phải luôn có lợi cho người tiêu dùng nói chung. Hơn nữa, Canon đã nhận thấy gần 10% tổng doanh thu được dùng để nghiên cứu và phát triển những dòng sản phẩm và công nghệ mới. Theo lệ thường, những công ty cạnh tranh trong cùng một lĩnh vực thường dành 6% doanh số cho R&D và không hài lòng với thành công đạt được của dòng sản phẩm hiện tại. Canon đã cố gắng tạo ra vận mệnh của chính mình. qua tinh thần dựa trên ba điều cơ bản đó là tự thúc đẩy, tự quản lý và tự ý thức. Tự thúc đẩy nghĩa là phải nắm thế chủ động và luôn có một phương cách tạo động cơ thúc đẩy cho mọi thứ. Tự quản lý nghĩa là phải có trách nhiệm cá nhân. Tự ý thức là phải luôn để tâm đến vai trò và lập trường của mình và có thể nắm bắt được những tình hình và điều kiện thay đổi. Uchida nói. đằng sau hoài b ả o chiến thắng áp đảo nhằm chiếm được những thị phần mà Canong đang tham gia là một nỗ lực không ngừng nghỉ hướng đến những giá trị thực tế để hướng dẫn từng cá nhân làm công việc chúng ta làm việc nặng nhọc mỗi ngày với mục đích duy nhất là trở thành tập đoàn đi đầu trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh nhưng hiện tại chúng ta vẫn chưa đạt được điều đó chúng ta hãy có một niềm tin vững chắc là chúng ta có thể làm được nếu tiếp tục nỗ lực không ngừng dù chúng ta đã dẫn đầu được ở một lĩnh vực trên toàn thế giới, nhưng chúng ta vẫn không được chủ quan cố gắng duy trì thành tích này, hòng giữ vững lợi thế cạnh tranh của mình. để đạt được vị trí số 1 t r ê n toàn cầu, đầu tiên, u c h i d a có lẽ đã tập trung vào phát triển dòng sản phẩm mũi nhọn của Canon: máy ảnh kỹ thuật số EOS, máy ảnh phản xạ ống kính đơn kỹ thuật số AF. nhưng ông nhấn mạnh điều cần thiết ở đây là phải chủ động đầu tư vào những sản phẩm của c a n o n và khuyến khích mọi người nỗ lực không ngừng qua những lần thử nghiệm nhằm phát triển đến một công nghệ cảm biến tốt nhất các loại thấu kính và thậm chí cả phần mềm tất cả những quá trình này được giám sát v ớ i sự quản lý chất lượng chặt chẽ cuối cùng Uchida tập trung nhấn mạnh việc thể hiện sự đồng lòng về những vị có liên quan và hướng đến một mục tiêu chung trở nên tốt nhất thế giới là một điều quan trọng bậc nhất. Nghệ thuật gây cảm hứng bằng cách giao tiếp. p i t a r a đã nói: Nếu bạn muốn quản lý một công ty thành công, việc trao đổi thông tin là mọi thứ chúng ta cần phải làm. Điều này trên cơ bản có nghĩa là khuyến khích trao đổi ý kiến có lợi giữa các phòng ban trong tổ chức, bao gồm việc làm rõ mục đích và góp ý về cách mà bạn muốn họ làm theo. Chỉ khi hội tụ đủ những điều này. thì bạn mới thấy được những kết quả tốt, những tiến bộ trong phương tiện truyền thông và chuyên chở đã thực sự cải thiện được sự truyền đạt thông tin, đặc biệt là đối với những người nước ngoài. Chúng ta có thể giao tiếp qua internet mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Bạn có thể gửi thông tin của bạn trên toàn thế giới qua những nhật ký cá nhân trên mạng và diễn đàn, miễn là bạn làm rõ những ý tưởng mà bạn muốn thu thập và truyền đạt thông tin có thể thực hiện được dễ dàng. vì vậy không có lý do nào biện hộ cho việc không sử dụng được nguồn thông tin này hiệu quả. Việc du lịch nước ngoài cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều so với quá khứ. khi còn là sinh viên, tôi mất khoảng 26 giờ để đi từ nhà tôi ở Oita đến Tokyo. nhưng bây giờ với một nửa số thời gian đó, tôi có thể đi từ New York đến London. du lịch không còn là vấn đề quá đắt đỏ. vì vậy tôi thấy rằng Việc đưa chính bạn vào một môi trường hoàn toàn khác là một điều vô cùng có ý nghĩa trong khi bạn vẫn còn trẻ và gặp được những người sống theo một tiêu chuẩn khác nhau so với bạn. Mặc dù sự có sẵn của những dụng cụ này tạo cho việc truyền đạt thông tin trở nên dễ dàng hơn, nhiệm vụ của mỗi cá nhân là phải nỗ lực trở thành những thành viên tích cực trong xã hội. Nếu bạn không hiểu được thế giới, thì bạn sẽ không được tôn trọng. Nếu bạn muốn đạt được thành công với những sản phẩm được sản xuất tại Nhật. khả năng cá nhân bạn sẽ được đánh giá cao. Chính vì thế, sự thành công trong tương lai của c a n o n sẽ được dẫn dắt bởi một nhà lãnh đạo, người có thể lập ra những mục tiêu rõ ràng và được mọi công nhân tận lực hỗ trợ nhằm đạt được mục đích cuối cùng. Tóm tắt, củng cố một phong cách quản lý rất Nhật Bản. Vào ngày 11 t h á n g 3 năm 2009, tại cuộc họp trình bày về hướng quản lý với vai trò chủ tịch Kim giám đốc điều hành của c a n o n f u j i o Mitarai đã nhắc lại quyết tâm của mình về việc tạo thế đứng cho Canon trên toàn cầu. Ông nhấn mạnh điều cần thiết là phải gia tăng thế mạnh cạnh tranh của sản phẩm và lợi nhuận giữa lúc thị trường thế giới đang bị thu hẹp với môi trường thương mại cực kỳ khó khăn hiện nay. Chúng ta đang cố gắng hoàn thiện chất lượng quản lý và quy trình tạo ra một bước tiến vượt bậc hướng đến sự phát triển nhằm đưa công ty đến giai đoạn thịnh vượng trong 100 năm tới, thậm chí là 200 ă m năm. Mitarai là chủ tịch của Canon từ năm 1995 đến năm 2006. Hiện tại ông được bổ nhiệm là chủ tịch kiêm giám đốc điều hành. Vào lúc công ty đã đạt được nhiều thành tựu rực rỡ trước đó với kế hoạch hội nhập toàn cầu quy mô lớn. Ngay cả khi Canon không thể chống chọi lại cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu bao trùm thế giới vào mùa thu năm 2008, sau hàng loạt lợi nhuận kỳ tích, Canon đã lấy lại được thế đứng của mình. Tuy Canon là một công ty lớn của Nhật. luôn đi ngược lại đường lối kinh doanh truyền thống trong suốt thời gian hoạt động, lại đang áp dụng dòng tiền tệ và dây chuyền cung cấp theo cách quản lý truyền thống. Đây là ý tưởng qua con Yosai, nghĩa là kết hợp học thuyết tây phương với tinh thần người Nhật trong cách quản lý. Những nhà lãnh đạo c a n o n hy vọng tạo được điểm tựa cho đà tiến triển hiện nay của công ty và một tinh thần cải cách tối cần thiết nhằm thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện tại và trở ngại phía trước. Ý tưởng này là để hủy đi một dòng sản phẩm không ngừng thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. Nhưng nếu bạn định chế tạo những sản phẩm giá trị cao với một mức giá khủng, bạn sẽ phải hạ thấp tỷ lệ chi phí lại để duy trì lợi nhuận kinh doanh. Đó là lý do tại sao chúng ta cần kết hợp hệ thống thông tin sản xuất và kỹ thuật số hóa những mẫu thiết kế. Đặc biệt trong thời cuộc cam go này, chúng ta phải luôn cải cách sản xuất, sử dụng công nghệ thông tin và hoàn thiện mức giá cạnh tranh. Suniji Uchida với vai trò là chủ tịch và giám đốc của Canon đã nhấn mạnh luận điểm này trong suốt buổi phỏng vấn với tờ báo Nippon k a y s h vào tháng 6 năm 2009. Uchida được ví như một phần không thể thiếu của Canon, người đã thành đạt từ công nghệ chế tạo máy ảnh, đã tạo ra dòng máy ảnh kỹ thuật số mạnh nhất thế giới và triển khai giai đoạn in ấn kỹ thuật số bằng cách kết hợp dòng máy kỹ thuật số với những máy in phun mực. Uchida nói. có nhiều người đang cố gắng xóa bỏ những sản phẩm giá rẻ t r ô i nổi trên thị trường, nhưng Canon lại không có kế hoạch nào thay đổi chiến lược nhằm sản xuất những mặt hàng giá trị cao. Nếu nhu cầu về những mặt hàng giá rẻ tăng mạnh, về lâu dài sẽ xuất hiện số lượng người tiêu thụ có nhu cầu về những dòng sản phẩm có độ phân giải và hiệu năng cao hơn. Doanh thu ộ c tiếp tục tăng mạnh cho dòng máy ảnh kiểu phản xạ ống kính đơn kỹ thuật số trên thị trường toàn thế giới. vì chúng tôi không có dính dáng gì với xu thế kinh tế, đó là vì nhu cầu không ngừng gia tăng của lượng người tiêu dùng muốn có những bản sao công nghệ với độ phân giải cao. Nếu chúng ta tiếp tục tạo ra những sản phẩm đáp ứng những nhu cầu cần thiết, họ thậm chí sẽ bán nó đi trong thời kỳ kinh tế đi xuống. Mặc dù Canon đã nhận thấy nhu cầu về dòng máy ảnh kỹ thuật số tốt nhất đang trên đà sụt giảm mau lẹ từ mùa thu năm 2008. Uchida vẫn tự tin rằng khách hàng sẽ trở lại và Canon sẽ tung ra những mặt hàng tinh vi và có giá trị hơn. Tinh thần cống hiến và có trách nhiệm cao với sản phẩm của từng cá nhân có từ năm 1933 khi t a k e s h i Mitarai lúc đó vừa là một bác sĩ khoa sản vừa là một kỹ sư khá non t a i nghề. Ông có một hoài bão cháy bỏng với mong muốn vượt trội hơn nhà sản xuất máy ảnh người Đức Leica. đã lập nên nhà máy sản xuất máy ảnh sang trọng có tên là phòng thí nghiệm thiết bị quang học có độ chính xác cao. Mặt hàng nội địa đầu tiên tại Nhật được sản xuất, nguyên mẫu đầu tiên được ra mắt là dòng máy ảnh 35 mm sang trọng có tên là Wanon, được đặt tên theo một vị bồ tát cứu nhân độ thế vô cùng được kính trọng tại Nhật có tên là Wanon theo tiếng Nhật. nhãn hiệu Canon ngay lập tức có được niềm tin tưởng của khách hàng. như là một loại máy ảnh có chất lượng cao không bao lâu sau Thế chiến thứ hai sản phẩm quan trọng kế tiếp được sản xuất vào năm 1976 là loại máy ảnh phản xạ ống kính đơn đầu tiên được trang bị một loại máy tính nhỏ có tên là AE-1 điều này đã tạo được một thành công lớn tại nước Mỹ giúp Canon trở thành một nhãn hàng được đánh giá cao trên toàn cầu chủ tịch sáng lập là Takeshi Mitarai có một ý tưởng không những tạo ra một dòng sản phẩm tốt nhất thế giới mà còn xây dựng niềm tin dựa trên ba nguyên tắc đó là tập trung chủ yếu vào năng lực sức khỏe gia đình và đường lối hành xử được gọi là tinh thần dựa trên ba điều cơ bản tự thúc đẩy tự quản lý và tự ý thức Mitarai coi gia đình mình là chỗ dựa tinh thần trong cuộc sống điều này là hình thành nguyên tắc cơ bản trong văn hóa doanh nghiệp c a n o n là phải yêu mến mọi người f u j i o Mitarai là chủ tịch và là giám đốc điều hành đương nhiệm của Canon, là cháu trai của vị chủ tịch đầu tiên. Ông đã trải qua 23 năm khi bắt đầu đến New York làm việc tại trụ sở chính của Canon ở Hoa Kỳ vào năm 1966. Trong số u t thời gian này, ông đã học cách kinh doanh của người Mỹ và trở về quê nhà áp dụng phong cách kinh doanh này cho tập đoàn Canon tại Nhật. Từ đó, Canon đã được xây dựng trên hai triết lý kinh doanh độc nhất. một khái niệm được diễn đạt dưới một từ kioxi. Thuật ngữ này được dùng để diễn tả cách sự thế của Canon bằng việc tạo ra một thế giới tồn tại thịnh vượng và phát triển giữa con người. Canon luôn có cái nhìn tiến bộ và nhận thấy rằng việc kinh doanh chỉ dựa trên doanh thu kiếm được từ dòng máy ảnh thì sẽ không được bền và bắt đầu đa dạng hóa sản phẩm như những máy photocopy từ những năm 1960. Việc quản lý cũng được đa dạng hóa. Cuộc khủng hoảng dầu lửa vào năm 1973 đã mang lại khó khăn trong việc cạnh tranh. Trong thời gian này, Canon xử lý một loại linh kiện mắc sai sót trên hàng loạt sản phẩm máy tính bỏ túi. Đây là một bài học quý giá cho Canon, giúp tập đoàn ưu tú toàn thế giới này về kỹ luật trong tài chính, R&D và nguồn nhân lực. Vào năm 1977, Ryuzaburo Kaku. chở thành vị chủ tịch mới, ông liên tục tăng ngân sách R&D của công ty từ 4 đến 5% trong tổng số 10%, và củng cố lại đội ngũ nhân viên. Đây là mức ngân sách chưa từng có từ trước đến giờ. k a k u đã biến đổi công nghệ của công ty thành quyền sở hữu trí tuệ như những phát minh độc quyền, tạo tiền đề cho lợi hình phát triển công nghệ ngày nay của công ty. Kết quả dẫn đến việc làm quen bước đầu với cấu trúc phòng ban. trong việc phát triển sản phẩm mới một cách mạnh mẽ và triển khai thành từng phòng ban chuyên môn về máy in, máy phát, máy tính cá nhân từ hiệp định l a z a năm 1985 giá trị đồng yên tăng nhanh thình lình hàng loạt phòng ban không sinh được lợi nhuận phát triển tại Kanông sự thua lỗ tăng vùng vực do những rắc rối từ hệ thống phòng ban và do đó việc điều hành tại trụ sở chính cũng bị ảnh hưởng vào lúc Fujio Mitarai trở về từ Mỹ Năm 1989, ông lên nắm giữ vị trí quản lý cấp cao trong công ty và lập ra một chương trình quản lý tốt hơn. Khi ông nhậm chức chủ tịch vào năm 1995, v i t a r a i đã đưa ra một cung cách quản lý thống nhất lâu dài và lấy lợi nhuận làm tâm điểm. Nỗ lực củng cố dòng tiền là mục đích chính và thực hiện đại tu công việc kinh doanh theo quy mô lớn. đ ư a c cả ông thoát khỏi những mảng kinh doanh không đạt lợi nhuận. gồm c c việc sản xuất cá nhân. Đây là giai đoạn thiết lập nền móng mang lại lợi nhuận cao cho công ty trong tương lai. Vào đầu mùa thu năm 2008, khi cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu xảy ra, gần 10 năm liên tục phát triển và những lợi nhuận phá kỷ lục đột ngột kết thúc. Để chống chọi với cuộc khủng hoảng, c a n o n buộc phải đưa ra chính sách kiên định phản kháng lại giá trị và văn hóa doanh nghiệp truyền thống. tiếp tục áp dụng phương thức quản lý không nhượng bộ về giá cả để góp phần tạo ra những sản phẩm tốt hơn. vào năm 2009 tại thành phố quê nhà của vị chủ tịch đầu tiên tại oita kyushu canon đã lập ra trung tâm huấn luyện sản xuất oita một trụ sở huấn luyện nhằm đào tạo đội ngũ kỹ sư và kỹ thuật viên thế hệ trẻ hơn bằng cách huấn luyện tại chỗ và biết cách vận hành nhiều loại máy móc khác nhau bao gồm máy tiện máy nghiền kỹ thuật đánh bóng ống kính và những thiết bị tự động. Trụ sở được sử dụng như trung tâm huấn luyện này đòi hỏi phải được cấp t h i ế u ghi công việc từ chính phủ Nhật. Cơ cấu tổ chức khích lệ mỗi kỹ sư phải đạt được bằng sáng chế cho phát minh của họ được biết đến như lực lượng sáng chế độc quyền của Canon. Vào năm 2008, Canon đứng thứ ba thế giới và đứng đầu Nhật Bản về số lượng bằng sáng chế. lên đến 2.114. Mặc dù Canon điều hành một nhà máy sản xuất máy photocopy lớn nhất, lớn mạnh ở Trung Quốc, những mặt hàng chất lượng cao vẫn được chế tạo tại Nhật theo hệ thống sản xuất chi nhỏ. Ví dụ, dòng máy ảnh kỹ thuật số chất lượng cao được chế tạo tại Nhật qua hầu hết những thiết bị chính trong sản xuất và R&D như những bộ cảm biến hình ảnh. Mục tiêu của Canon là trở thành tập đoàn đứng đầu thế giới. nhưng cơ sở chính vẫn tại Nhật Bản. Canon tiếp tục tin tưởng vào chính sách làm ăn tại quê nhà vì tin chắc vào những điều thừa hưởng và tiến bộ của những tài sản công nghệ cũng như duy trì được những tiêu chuẩn chất lượng cao được kết hợp trọn vẹn nhờ vào tinh thần hợp tác cao giữa các công nhân. Chưa kể đến sự hợp tác từ phía chính phủ địa phương và nhân dân. Thậm chí trong những thời kỳ biến động nhất, Canon vẫn luôn là một tập đoàn trước sau như một. không bao giờ từ bỏ phương thức quản lý mang phong cách truyền thống Nhật Bản, nguyên tắc vàng hay tiêu chí hoạt động của Kuzio Mitarai và Suniji Uchida, tập trung vào nơi bạn có thể đầu tư và cố gắng đạt được những điều tốt nhất, nỗ lực không ngừng và không nhượng bộ trong việc hoàn thiện chất lượng quản lý, luôn giữ vững tinh thần dựa trên 3 điều cơ bản, tự thúc đẩy, tự quản lý. và tự ý thức. Tập đoàn Canon thành lập vào ngày 10 tháng 8 năm 1937. Chủ tịch Kim Tổng giám đốc điều hành Fujio Mitarai. Địa chỉ trụ sở chính 332 Shimomaruko, Otaku, Tokyo. vốn 174.800 triệu yên. Tính đến thời điểm cuối tháng 12 năm 2008, doanh thu hợp nhất 4.094.000. 161 triệu yên, lợi nhuận thuần hợp nhất 496.074 triệu yên, lợi nhuận ròng hợp nhất 309.148 triệu yên, số nhân viên 166.980 người. Kho sách nói chấm c m vn vừa gửi đến quý k í n n giả nội dung chương 12 và 13 trong quyển sách nghiên cứu phong cách lãnh đạo của các doanh nhân Nhật Bản. 15 công ty và giám đốc với đóng góp to lớn trong sự phát triển của nền kinh tế. tác giả Yuzo Hashigawa dịch bởi Anthony Kim chương 14, quay về điểm xuất phát. Akio Toyoda chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành tập đoàn sản xuất ô tô Toyota. Akio Toyoda sinh vào tháng 5 năm 1956 tại Nagoya quận Aichi. ông tốt nghiệp trường đại học Kiko vào năm 1979, sau đó gia nhập vào công ty chế tạo ô tô vào năm 1984. Ông thành lập một trang web chuyên cập nhật những thông tin về ô tô gazu.com vào năm 1998. Tiếp theo, ông trở thành giám đốc quản lý của Toyota, rồi giữ chức giám đốc quản lý cao cấp trước khi được đề bạt lên làm phó chủ tịch vào năm 2005. sau đó trở thành chủ tịch vào năm 2009. Akio Toyoda là con trai của chủ tịch thứ sáu, Soichiro Toyoda. Từ khung cửi d ệ t đến xe ô tô, tập đoàn xe hơi Toyota, công ty chế tạo ô tô bề thế nhất thế giới, khởi nghiệp từ nghề d t p h vải. Nhà sáng lập hãng Sakichi Toyoda được biết đến như một nhà phát minh nổi tiếng. đã nói gót cha mình trở thành thợ mộc, nhưng cuộc đời của Sakichi đã bước sang trang mới. Đó là vào năm 1890 khi Akio đang dự hội chợ việc làm tại Tokyo, ông vô tình bắt gặp một cái máy dệt. Lúc b ấ y giờ, ông đã thực sự bị cuốn hút bởi kết cấu tinh xảo của chiếc máy. Sakichi bắt đầu nghiên cứu cấu tạo của khung cửi dệt vải bằng mọi cách tốt nhất có thể, rồi thảo ra một sơ đồ chi tiết. sau đó trở về quê nhà ở Ichi với tâm trạng phấn khởi và háo hức, ông lập tức bắt tay vào việc chế tạo một chiếc khung cửi cho riêng mình. trong khi ở nước ngoài người ta thường dùng kim loại để chế tạo khung cửi, thì ông lại chọn gỗ làm nguyên liệu chính. dưới con mắt thợ mộc của mình, nó được xem là một tác phẩm có thể chấp nhận và chi phí quá đắt của kim loại đã khiến ông đắn đo suy nghĩ rất nhiều lần. vận dụng kiến thức và t a i nghề thợ mộc của mình. Sakichi đã cho ra đời một chiếc khung cửi hoàn toàn bằng gỗ và hy vọng nó sẽ vận hành tốt. Dường như ông đã đi đúng hướng. Bằng cách bỏ kim loại gỗ, Sakichi đã lược bớt một vài thứ mà ông cho là không thực sự cần thiết và chiếc khung cửi hoàn chỉnh có chi phí chế tạo rẻ gấp 10 lần so với các sản phẩm nước ngoài. Sau đó Sakichi đặt tên cho tác phẩm là khung cửi dệt vải hoàn toàn làm bằng gỗ thương hiệu Toyoda. rồi mang nó xuống thị trấn. Tại đây, nhiều người không ngớt lời khen ngợi kết cấu của chiếc khung cửi và chiếc m á y nham chóng có người mua. Nói chung, đây chính là một nỗ lực kiên trì và âm thầm, cùng với tinh thần không nản lòng. Qua đó tạo nên được kỳ tích. Ý nghĩ nên loại bỏ những thứ không cần thiết trong quá trình chế tạo của Sakichi được xem là phương thức sản xuất của Toyota sau này. mà luôn ăn sâu vào tiềm thức của biết bao thế hệ thuộc tập đoàn xe hơi Toyota. Vào năm 1929, k i h i r o con trai của Sakichi, đã về nước sau chuyến thực địa ở nước ngoài với mục đích khảo sát ngành công nghiệp ô tô ở Mỹ và châu Âu. Giống như Sakichi, người đã từng một thời bị lôi cuốn bởi chiếc khung cửi d ệ t vảy, k i h i r o một lần nữa bị những chiếc xe ô tô thu hút. Kichiro tự hứa với lòng rằng từ một xưởng chế tạo cung cửa dệt vải t o y o d a nhỏ bé, ông sẽ xây dựng một hãng chuyên sản xuất xe hơi bề thế nhất thế giới và tự thực hiện hoài bảo này mà không cần ai giúp. Sự giúp đỡ ở đây bắt nguồn từ công ty sản xuất máy dệt của cha ông, khi mà trước đây là một doanh nghiệp ăn nên làm ra, nhưng sau cùng lại trở thành một công ty thương mại luôn phải ngửa tay xin sự hỗ trợ từ bên ngoài trong giai đoạn khủng hoảng tài chính. Qua đó cho thấy một quyết định nghiêm trọng của Sakichi, người đã không sáng suốt trong đường lối kinh doanh của mình, dẫn đến công ty bị xã hội đào thải. Sự việc này đã ảnh hưởng sâu sắc đến k i c h i r o khi ông vỗ ngực tuyên bố rằng sẽ tự túc toàn bộ kinh phí mở công ty của mình, bao gồm phí mua thiết bị, công nghệ và trả lương cho nhân viên. Ông biết rằng mình còn phải học hỏi rất nhiều điều và nghiên cứu. đâu là nhân tố quan trọng của ngành công nghiệp ô tô ở Mỹ và Châu Âu. Đây được xem là một lĩnh vực nặng vốn. Vì thế, Kijiro cho rằng mình cần phải khéo léo, tận tâm và có tài xoay sở tốt. Song, trên thực tế, hầu như những người quen biết k i k i r o đều nhận định rằng ý tưởng của ông không khả thi chút nào. Thậm chí các nhà đại diện của những tập đoàn quy mô lớn ở Nhật lúc bấy giờ như Mitsui, Mitsubishi và Sumitomo cũng chưa chắc nói. Hiện nay có mấy ai đủ khả năng cạnh tranh với các ông lớn như g e m và Ford chứ? Thật vậy, Toyota khá nổi tiếng về mặt hàng máy dệt của mình và thực sự là một cây đại thụ của ngành công nghiệp Nhật. Thế nhưng, trên lĩnh vực ô tô thì lại hoàn toàn khác. k i h i r o nhất quyết không để dư luận làm mình phân tâm. Thậm chí ông muốn liên danh với Ford để sản xuất xe tải. Bên cạnh đó, Ông âm thầm tiếp cận và học hỏi những kỹ thuật công nghệ về chế tạo xe hơi của Ford, nhưng vẫn giữ một khoảng cách an toàn, phòng tránh bị công ty thâu tóm. Thế nhưng kế hoạch này vấp phải nhiều sự phản đối kịch liệt, đặc điểm từ chính phủ Nhật Bản, một nhà nước mà từ trước đến nay luôn phản đối Mỹ. Khi ý tưởng hợp tác với Ford bị phá sản, những người xung quanh k i c h i r o cho rằng cuối cùng ông đã thực sự t ỉ n h giấc sau những ước mơ viển vông của mình. Rất ít người tin rằng nỗ lực của k i h i r o sẽ thành công. Ông dõng dạc tuyên bố: Tôi nhất định sẽ thành lập một hãng ô tô và nếu ông không bắt tay vào làm, thì ông cũng dành thời gian để học hỏi mọi thứ liên quan đến công nghiệp chế tạo ô tô của phương Tây. Tuy nhiên, một người mà k i c h i có thể nhờ giúp đỡ chính là Sakichi, cha của ông, chứng kiến tâm trạng rối như tơ vò của con trai. lúc đó Sakichi đã vỗ vai Kichi và nói: con trai, cha đã phát minh ra khung c ử i d ệ t và nó trở thành một tài sản quốc gia theo hệ thống xác nhận bản quyền thời bấy giờ và cha gạt khái được một ít doanh thu từ sản phẩm này nhưng nếu lấy làm tự hào nhất chính là cha đã làm được một việc í ố h cho xã hội vì thế hãy xây dựng một hãng ô tô của mình hãy làm vì bản thân và vì đất nước nghe nói vài năm sau, k i h i r o đã nhắc lại những lời chỉ bảo của cha mình khi ông cho rằng nó sẽ giúp ích rất nhiều trong việc hợp tác với các nhân viên và dư luận xung quanh ông. Vì k i h i r o cần phải trông cậy vào niềm đam mê và tận tụy của họ để xây dựng một công ty sản xuất xe hơi đầu tiên ở Nhật. Lúc đó, nền kinh tế toàn cầu đang ngập lặn trong hố sâu suy thoái. Khi Toyota ra mắt thành công dòng xe tải đầu tiên A1 và G1. Vào năm 1934, thì cả công ty đã vỡ òa trong niềm sung sướng và cho rằng dường như mọi khó khăn trên thế giới đã hoàn toàn tan biến. Một lần nữa, vì một lý do nào đó, Kikiro lại bị cuốn hút bởi lĩnh vực xe hơi, có lẽ do một điều gì đó đặc biệt. Khi Kikiro nhận định rằng nếu công ty của cha ông tiếp tục phát triển, nó cần phải đầu tư vào lĩnh vực mới. thay vì chỉ gói gọn trong việc sản xuất k h u n g c ư i dệt vải, tuy nhiên ngành công nghiệp dệt may sẵn thực sự bão hòa. Vì thế, Toyota cần phải chuyển sang chế tạo nhiều loại máy móc mới mà đáp ứng được thị trường nội địa. Do đó, ông nghĩ xe hơi chính là mặt hàng thích hợp nhất. Toyota là đối thủ tệ hại nhất. Vào tháng 8 năm 1937. Hoài bão của k i h i r o về việc tạo ra kiểu xe chở khách quy mô nhỏ bằng công nghệ Nhật Bản và có thể tiêu thụ trên khắp thị trường thế giới đã thôi thúc ông thành lập công ty sản xuất ô tô như là một doanh nghiệp tự túc. Nhưng kế hoạch này đã phải gác lại do chiến tranh Thái Bình Dương bùng nổ. Khi chiến tranh kết thúc, ý tưởng chế tạo một loại xe dành cho mọi người lại tiếp tục. Nhưng Kijiro không bao giờ thấy được kết quả cuối cùng của nó. Khi ông qua đời vào tháng 3 năm 1952, kế hoạch này được chuyển sang cho tân chủ tịch Taizo Isida, nhà sáng lập bộ phận kỹ thuật i z i t o y o d a và những người đã từng c ô n g tác với Kijiro nhằm có thể hoàn thành ước nguyện của ông. Năm 1955, họ đã thành công khi trình làng dòng xe Toyota Crown. và đây được xem là một mặt hàng bơm tấn. vào năm 1957, t h ư ơ n g hiệu Toyota bắt đầu được thế giới biết đến và liên tiếp giữ vị trí thứ ba của các nhãn hiệu ngoại. qua đó cho thấy Toyota có khả năng cạnh tranh với các hãng sản xuất xe thể thao tầm cỡ quốc tế. sau đó vào năm 1962, khi doanh thu nội địa của kiểu xe Toyota Pro c h ạ m mất một triệu chiếc thì Toyota cũng vừa tung ra dòng sản phẩm Corona và xe tải nhẹ Toyota cũng như xe p u b l i c a với động cơ 800cc. Nếu dòng Crown đại diện cho bộ mặt của công ty, thì Corona và p u b l i c a tượng trưng cho sự đổi mới. Sau đó nhờ vào đóng góp to lớn của e i y Toyota, khi phát minh ra dòng xe Corona đã giúp Toyota vươn lên thành hãng sản xuất xe hơi hàng đầu. Từ khi bắt đầu triển khai ý tưởng này, s z đã chú trọng vào việc cách mạng hóa ngành công nghiệp ô tô. Từ đây, chúng ta cần phải chế tạo ra những kiểu xe mà đủ sức cạnh tranh với các sản phẩm của phương Tây. Hãy nhớ lời tôi: phiên bản xe kế tiếp chắc chắn sẽ làm trao đảo cả ngành ô tô của đất nước. Đúng như tiên đoán của s z Toyota, dòng xe Corolla được ra mắt vào năm 1965. nó có động cơ 1.100 cc được cải tiến từ kế hoạch ban đầu là 1.000 cc, bán với giá 432.000 yên, tương đương với 1.400 đô la thời điểm đó cho tiêu chuẩn và 495.000 yên, tương đương với 1.600 đô la cho kiểu cao cấp. Giá bán của dòng xe này cao hơn mẫu xe phổ biến Nissan Sunny vài trăm đô. Nhưng chính nhờ vào việc nâng cấp động cơ thêm 100 cc, đã giúp cho doanh thu tăng vùn vùn vì d i ề u gặp gió. Dòng xe Corolla đã trải qua nhiều sự cải tiến và tu chỉnh trước khi có kiểu dáng như ngày hôm nay. Đến nay, hơn 32 triệu chiếc Toyota Corolla đã được bán ra. Qua đó cho thấy nguyện vọng của k i c h i r o Toyoda về dòng xe dành cho mọi người đã thành hiện thực. Đồng thời, mẫu xe này có thể sánh ngang với dòng Z-Ford. và Volkswagen Beetle và trở thành một trong những sản phẩm bơm tấn trong thế kỷ 20. Ngoài ra, Corolla cũng tạo thuận lợi cho Toyota thực hiện các chiến lược hội nhập toàn cầu trong ngành công nghiệp ô tô. Toyota đã vận dụng và cải tiến công nghệ chế tạo xe hơi bằng một tinh thần hăng say vô bờ, cùng với nỗ lực không ngừng nghỉ, qua đó tiêu biểu cho một thái độ làm việc tích cực của người Nhật. Bên cạnh đó, lòng tin ngày càng được củng cố thông qua quá trình làm việc, nghiên cứu hay cây gen cải tiến liên tục nhằm khắc phục những phần bị sai lỗi. Đồng thời kết quả này là một bài học thực tiễn trên thế giới khi nó được mọi người biết đến, k h á n phục và noi theo như cây gen. Đó là học hỏi bí quyết kinh doanh từ người khác hoặc từ đâu đó sẽ là sự sáng lập của chính cá nhân đó nếu họ đã phải bỏ ra cả máu, mồ hôi và nước mắt. vào hoạt động xây dựng công ty. Khi đó họ chính là người tạo ra sự thành công thực sự. Khi Toyota vẫn đang trong tình cảnh khó khăn so với các công ty ô tô như Ford và GM, công ty lúc đó đã trải qua thời gian dài và đầy cam go trong quá trình thử nghiệm sản phẩm. Công ty phải cố nghĩ ra phương pháp tốt nhất để tạo ra sản phẩm với giá trị sử dụng lâu dài. Nếu k i h i r o không có kế hoạch liên doanh với Ford. thì có lẽ ông sẽ không bao giờ xây dựng một công ty mà cho đến nay được xem là công ty danh tiếng nhất trên thế giới. Không lâu sau khi có lời đồn Toyota là đối thủ t ệ hại nhất, thì Toyota đã đạt vị trí hàng đầu trong ngành công nghiệp xe ô tô trên thế giới. Lời đồn đại này xuất phát từ vị chủ tịch đương nhiệm đời thứ 8 của công ty là Hiroshi Okuda. Lý do cho việc làm này của ông là vì ông muốn cảnh báo mọi người. về sự ngạo mạn xuất hiện khi họ cảm thấy không còn ngọn núi nào cao hơn để leo lên tiếp. Theo nhiều mô hình kinh doanh trên thế giới, các nhóm quản lý đi đến Toyota để nhìn và học hỏi hệ thống sản xuất đáng kinh ngạc, cũng như tiếp thu văn hóa của công ty. Rất nhiều sách đề cập đến hệ thống sản xuất tinh gọn, cải tiến liên tục và sản xuất đúng nơi đúng lúc. Okuda nhận ra rằng mỗi nhân viên của Toyota cần bắt đầu đánh giá và xem xét công ty cũng như vị trí của họ trong công ty từ khía cạnh của một đối thủ nhân viên nên đặt mình ở ngoài công ty để có được cái nhìn khách quan tìm kiếm những k ẻ hở trong công ty đối thủ để giành lợi thế đó là tâm lý đề phòng cần thiết để đảm bảo công ty có thể hoạt động và phát triển thành một công ty lớn nổi tiếng okuda nhớ lại ở mỗi cơ hội tôi ra lệnh nhân viên t o y o ta đi ra ngoài công ty để xem xét từ mọi phía tôi không hy vọng thái độ v ê n váo tồn tại ở nhân viên công ty tôi muốn mọi người phải luôn thể hiện mình là một người kiêm h tốn trong bất cứ một ngành công nghiệp nào thì vận may thường được định đoạt bởi các yếu tố hoàn cảnh bên ngoài lấy ví dụ một cuộc khủng hoảng toàn cầu xảy ra vào mùa thu năm 2008 về giá cả dầu thô leo thang hay thị trường tỷ giá hối đ ố i không ngừng biến động. Cuộc khủng hoảng đã khiến cho những kẻ h o n h o a n g phải chết dở sống dở. Vì vậy, hầu hết các công ty lớn mạnh đều suy giảm trong cuộc khủng hoảng xảy ra lần đầu tiên. duy nhất chỉ có ba tập đoàn ô tô lớn của Mỹ và Ford vẫn trụ lại được. GM và Chrysler phải nhận sự giúp đỡ của chính phủ hay nguồn vốn bên ngoài để có thể tồn tại. về phía toyota công ty đã đứng nhìn số tiền 2,27 nghìn tỷ yên từ lợi nhuận hoạt động đạt kỷ lục năm 2007 tăng thành m a y khói với con số tổn thất trong năm tài chính 2008 l à 461 t r i ệ u yên và theo dự đoán con số này sẽ tăng lên 850 t r i ệ u yên trong năm tài chính 2009. h c h khôi phục lại từ đầu vào thứ năm ngày 25 tháng 6 năm 2009 chủ tịch mới của Toyota lần đầu tiên có cuộc nói chuyện với giới báo chí ông là Akio Toyoda là con trai của vị chủ tịch danh dự Soichiro Toyoda và là người xuất thân trong một gia đình dòng dõi cao quý của Toyota Akio là cháu trai của k i c h i r o việc ông được bổ nhiệm chức vụ chủ tịch đã gây sự chú ý trên cộng đồng thế giới. dòng dõi sáng lập công ty cuối cùng cũng lại có quyền lực khi một lần nữa muốn tạo dựng lại dấu ấn riêng của Toyota sau khi hứng chịu cuộc khủng hoảng lớn lần đầu tiên Toyota phải lâm vào cảnh nợ nần trên thực tế Akio là vị chủ tịch trẻ nhất của Toyota chú của ông Tatsuro Toyoda đã rời chiếc ghế chủ tịch vào năm 1995 do bệnh tật và ông cũng là thành viên dòng dõi đời cuối đứng ra lãnh đạo công ty cho đến tận bây giờ ba vị chủ tịch sau Akio là Hiroshi Okuda, f u j i o h o và Kazuaki Watanabe đều là những người được công ty thuê làm chức cố vấn hoặc chủ tịch của công ty. Tuy nhiên, trước tình thế đối mặt với những tổn thất hàng năm, ở tuổi 59, Akio Toyoda đã được bố trí làm lãnh đạo công ty khi mà tương lai của công ty vô cùng mờ mịt. Akio phải đối mặt với áp lực nặng nề trong cuộc hội nghị báo chí diễn ra đầu tiên. Những người tham dự có thể nhìn thấy nỗi buồn nặng t r ệ u của ông khi chứng kiến ông phát biểu với một giọng điệu ủ rũ nhưng mang một vẻ đầy nghiêm nghị. Ngành công nghiệp ô tô trên thế giới đang phải đương đầu với một thách thức lớn. Tiếc là thách thức này đã dẫn đến sự tổn thất nặng nề của Toyota trong năm tài chính này. Đúng hơn. Đây là một tổn thất lớn hơn cả những năm tài chính sau đó. Điều đó giống như chúng tôi đang trên con thuyền an toàn, rồi bỗng bị hất tung xuống biển như cơn bão tố. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung vào sản ự s xuất và sẽ tiếp tục phục vụ cho cộng đồng trong nước, nơi mà chúng tôi đang sống và hoạt động. Khách hàng luôn là ưu tiên. Chúng tôi sẽ không thất h i ệ n đối với g e n j i Genbutsu, khái niệm để chỉ việc tự mình bước ra. và chứng kiến thế giới bên ngoài. Mỗi người chúng tôi ở tập đoàn Toyota sẽ tiếp tục phục vụ khách hàng và cộng đồng, và với một niềm tin chung của toàn thể nhân viên công ty rằng chúng tôi sẽ vượt qua con sóng khủng hoảng này. Tôi tin rằng Toyota sẽ xuất hiện với một diện mạo mới và vững vàng hơn lúc trước. Tuy nhiên, trong quá trình cạnh tranh lại xuất hiện nhiều tín hiệu tốt. Dòng xe đa động cơ thế hệ mới Prius của Toyota. t r ì n làng vào tháng 5 năm 2009 và bán được 180.000 chiếc trong tháng đầu tiên tận dụng chế độ giảm thuế trong lĩnh vực kinh doanh các loại xe tiết kiệm nhiên liệu Prius một lần nữa trở thành mặt hàng nóng và bán chạy nhất với mỗi phiên bản Prius mới giá tài trợ của chính phủ là 4.000 đô trên một chiếc một thành tích nổi bật trong nhiệm kỳ phó giám đốc của Akio Toyoda chính là việc hạ giá thành của dòng xe Prius từ mức dự kiến ban đầu tương đương 2,5 triệu yên xuống còn 2,05 triệu yên qua đó nhận được rất nhiều lời tán dương từ các đại lý phân phối và khách hàng ở những khu vực có thu nhập thấp của Nhật Bản một quản lý trung hạn của Toyota cho biết có lẽ đây là điểm báo trước cho một sự thay đổi lớn trong tương lai trong thời gian hiện tại của mình Akio được biết đến như một giám đốc có tầm nhìn xa trông rộng cùng với việc truyền tải những quan điểm khách quan và mới l ạ cho công ty các bạn h n giả thân mến, kho sách nói c o m vn đang gửi đến quý t h n giả nội dung chương 14 trong quyển sách nghiên cứu phong cách lãnh đạo của các doanh nhân Nhật Bản, 15 công ty và giám đốc với đóng góp to lớn trong sự phát triển của nền kinh tế. Bây giờ là nội dung tiếp theo bí quyết chế tạo siêu xe. Mặc dù Akio vẫn chưa nêu rõ những chi tiết cụ thể về chính sách quản lý mà ông dự định triển khai. nhưng ông đã ấp ủ một ước muốn rằng nội dung những kế hoạch này sẽ gần giống với game ba, c u khảo sát hành vi người tiêu dùng. Ví dụ vào ngày 23 tháng 4 năm 2009, vị tân chủ tịch của Toyota đã tham gia giải đua xe đường trường Nürburgring 24 giờ ở Đức với danh nghĩa là một tay đua của đội Toyota. Ông đã lái chiếc xe thể thao V10 và Lexus LF-A. để chạy hai vòng đua, vì ông muốn ngồi sau t a y lái và chạy một vòng quanh đường đua để trải nghiệm và tận hưởng cảm giác được lái một chiếc siêu xe. Cho dù đây được xem là tính cách cá nhân của Akio, hoặc đơn giản hơn là một chiến lược tiếp thị, thì những ngôn từ và hành động của ông cũng đủ thu hút nhiều sự chú ý trong những tháng ngày sắp tới. Bản thân Toyota một lần nữa. muốn tạo nên một bước ngoặt mới khi họ không ngừng nghiên cứu làm sao để chế tạo ra một chiếc siêu xe thế hệ sau h ò n g cải tiến mọi mặt trong tương lai. Tích ra trong quá khứ Toyota đã từng tiến hành kế hoạch như vậy. cụ thể vào thời gian ra mắt dòng xe l y u s vào năm 1989, theo sau là việc trình làng phiên bản xe đa động cơ kết hợp xăng và điện l i u s Công ty tiếp tục giành được sự quan tâm của khách hàng, cũng như doanh số bán hai kiểu xe l y u s lẫn r i u s không ngừng tăng cao. Mặc dù lợi nhuận trong ngành ô tô trên thế giới đang sụt giảm mạnh, trong bối cảnh nền kinh tế trái đất lâm vào tình trạng suy thoái năm 2008-2009, thì nhu cầu về dòng xe r i u s vẫn tiếp tục tăng và nhiều khách hàng phải chờ ròng rã vài tháng mới nhận được xe. công ty đã tăng gia sản xuất cả ngày lẫn đêm, ngay cả trong thời gian ít đơn đặt hàng nhất như mùa hè. thêm vào đó, số lượng đơn đặt hàng dòng xe đa động cơ l i u s HR 250 giờ chạm mức 10.000 chiếc trong tháng đầu ra mắt, gấp 20 lần tiêu chí dự kiến ban đầu của Toyota là 500 chiếc. động cơ của kiểu xe này được thiết kế với dung tích mỗi gallon đi được 55 dặm. qua đó cung cấp cho người tiêu dùng một dòng xe xa xỉ hạng nhỏ nhưng tiết kiệm được nhiên liệu với giá thành 40 0 0 0 đô trên một chiếc sự ủng hộ của khách hàng và chính phủ cho nhãn hiệu xe Lexus lẫn Prius ngày càng tăng từ khi hai dòng xe này có mặt trên thị trường nhưng dự án sản xuất hai loại xe này lại hoàn toàn khác nhau Ý tưởng l i u s được nảy ra trong quá trình thử nghiệm và tìm tòi sai sót của đội ngũ phát triển sản phẩm Toyota, nhằm cải tiến kỹ thuật trong giai đoạn chính phủ ban hành đạo luật hạn chế khí thải xe cũ vào thập niên 1980. Thời điểm đó, Toyota cũng đang dự định đề ra một chiến lược hồng tồn tại sau lệnh giới hạn nhập khẩu vào thị trường Mỹ. Vì thế, mảng sản phẩm cao cấp dường như là hướng đi đúng. kế hoạch phổ biến của Toyota trên đất Mỹ chính là bán các dòng xe chất lượng cao nhưng giá thành rẻ. Trong khi điều này nghe có vẻ hoàn hảo lắm, nhưng thực ra lại khiến cho doanh thu của Toyota và các đại lý sụt giảm nghiêm trọng. Vì thế, kinh doanh số lượng lớn chính là chìa khóa để thành công. Song, một khi đồng yên Nhật bắt đầu tăng, đồng thời chính phủ Mỹ ngày càng nghiêm ngặt hơn trong việc nhập khẩu. do vậy dòng xe này khó có thể tiếp tục trụ lại lúc đó t o y o ta muốn rút khỏi cục diện này nhưng tất cả đã quá muộn cho nên ban quản lý công ty đã quyết định chuyển sang thị trường dòng xe xa xỉ ý tưởng ly us chủ yếu dựa vào năng suất hoạt động của nhãn hiệu xe cao cấp đức chẳng hạn như mercedes ben z và bm đức đồng thời kết hợp những đặc điểm nổi bật của dòng xe nhật như chất lượng và độ tin cậy đặc biệt là giá cả phải chăng. Nói chung, sản phẩm này hội tụ hết tất cả từ công suất đến tiêu chuẩn của một dòng xe cao cấp, nhưng phù hợp với túi tiền của phần lớn người tiêu dùng. Mặc dù những hoài bảo này pha lẫn một chút mâu thuẫn, nhưng trước sự thử thách quá lớn, đội ngũ phát triển sản phẩm đã không ngừng nghiên cứu những mục tiêu đáng giá và toàn diện. Tuy nhiên, Toyota cũng nhận được rất nhiều bình luận từ công chúng. Nhiều người nói rằng, t o y o Ta là một công ty chỉ biết làm lợi cho mình mà không quan tâm đến lợi ích của người tiêu dùng. Những lời chỉ trích đã thực sự khiến cho chủ tịch thứ 8 của t o y o Ta, Hiroshi Okuda, người rất nhạy cảm với những sự đả kích này, cảm thấy khá sốc. Đặc biệt là khi ông lạc quan tin rằng kế hoạch quản lý của công ty luôn hài hòa với sự phát triển của xã hội. Okuda quyết định minh bạch toàn bộ dự án. nhằm hướng những cuộc cải tổ và phát triển của công ty gần gũi với xã hội hơn. Bây giờ chưa có quy định nào trong việc kiểm soát lượng khí thải CO2. Tuy nhiên, trước sự nóng lên toàn cầu và hiệu ứng nhà kính, t o c o d a dự đoán rằng một đạo luật về khắc phục những vấn đề này chắc chắn được ban hành. Nhìn chung, ngành công nghiệp ô tô trong tương lai sẽ thoát khỏi việc phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và chuyển sang năng lượng sạch, chẳng hạn điện. thay ắc quy sử dụng nhiên liệu hydro. Song những kế hoạch và công nghệ này chắc phải hơn 20 năm nữa mới có thể thực hiện. Vì thế, Okuda viết tâm cải tiến kỹ thuật bằng cách chế tạo một dòng xe hybrid, xe lai, kết hợp xăng và điện, có thể giúp khách hàng tiết kiệm năng lượng hiệu quả hơn các dòng xe khác. Ý tưởng này tuy không mới, nhưng hầu hết các đối thủ đều cho rằng công nghệ hybrid thực sự là một giải pháp cứu cánh giúp các loại pin nhiên liệu không được ưa chuộng, khả năng sinh lợi thấp, cũng như tuổi thọ ngắn có thể thu hút khách hàng. Khi xem xét những khía cạnh này, cần phải tính đến các yếu tố rủi ro. Không một kết quả khả quan được dự báo. Song, mai thay, những khó khăn của Toyota cuối cùng cũng được tháo gỡ khi một kế hoạch nội bộ cho phép chế tạo một loại siêu xe tiết kiệm nhiên liệu tối đa. trong thế kỷ 21. Dự án này có thể đáp ứng nguyện vọng về một dòng xe đa động cơ sử dụng xăng và điện lẫn tiêu chuẩn tiêu thụ nhiên liệu được đề ra ban đầu. Dự án này có thể đáp ứng nguyện vọng về một dòng xe đa động cơ sử dụng xăng lẫn điện theo tiêu chuẩn tiêu thụ nhiên liệu được đề ra ban đầu. Cho nên nó còn được xem là một cuộc cách mạng hóa kỹ thuật. Song Toyota lại lo rằng. liệu sản phẩm này có đủ giúp công ty đạt được lợi thế gia nhập đầu khi tung ra thị trường hay không? vì cùng thời điểm đó, Honda cũng đang rục rịch trình làng loại xe lai hai chỗ ngồi. khi Prius được trình làng sớm hơn dự kiến, nó trở thành một dấu son khó phai trong lòng khách hàng. cuối cùng, Hiroshi Okuda đã giữ đúng lời hứa khi xây dựng hình tượng của Toyota gần gũi và hài hòa với xã hội. Toyota một lần nữa cần phải vận dụng nguồn tài nguyên cũng như kỹ thuật sẵn có của mình nhằm tạo ra một điều gì đó mới mẻ và độc đáo. Có lẽ nhiệm kỳ của a k i o gắn liền với các cuộc đổi mới. Thế nhưng chi phí vẫn là một vấn đề đáng lưu tâm. Dòng xe tốt đòi hỏi nguyên liệu chất lượng cao. Xe càng cao cấp thì phí tổn sản xuất càng cao. Song trong quá trình kinh tế suy thoái. chế tạo những loại xe hạng sang không phải là t h ư ợ n g sách. Việc chỉ thu mua những vật liệu cần thiết thì rất tốn kém. Khi kế hoạch kéo khách hàng, đặc biệt l ở các quốc gia có nền kinh tế mới nổi như Brit, quay trở lại những dòng xe cao cấp, xem ra khó thực hiện. thì không ai đ ó n trước được, phải mất bao lâu đến v ự c này mới có thể hồi phục lại. thậm chí với một bản báo cáo tài chính vững mạnh. cũng như nguồn vốn dồi dào vẫn chưa đủ sức triển khai kế hoạch này. Về mặt này, có lẽ Toyota cần phải chuyển hướng sang sản xuất những loại xe nhỏ với giá thành rẻ, h ò n để mạnh doanh thu. Một chuyện mà Toyota chưa từng làm trong bề dày lịch sử phát triển của mình. Dòng xe Ruius trở thành một mặt hàng nóng, nhưng bản thân sản phẩm này vẫn chưa đủ phục hưng công ty. Akio đã phát biểu tại buổi họp công bố nhiệm kỳ của ông. Đã đến lúc chúng ta nên quay về căn nguyên, trạng thái ban đầu, hay là làm lại từ đầu. Nếu bất cứ dấu hiệu nào cho thấy sự hình thành quản trị chiến lược, thì đó chính là câu cửa miệng ở trên mà Akio đã tuyên bố trong một vài dịp đặc biệt. Nhưng trạng thái ban đầu ông đề cập là gì? Nhiều năm qua, Tokyo luôn đứng đầu về số lượng. Số xe hơi công ty chế tạo ra và có mặt ở hầu hết thị trường trên khắp thế giới. Tình trạng này đã giúp hãng dẫn đầu thế giới về một vài lĩnh vực. Song, điều mà Akio t o y o t a muốn nhắc đến chính là nguồn gốc của phương thức tư duy tích cực, m o n o z u k u ri. m o n o z u k u ri thường phủ định những quy tắc và quan điểm của phương Tây, nhưng nhìn chung nó bao hàm một tinh thần chế tạo sản phẩm. trong đó quy trình sản xuất và chất lượng luôn được ưu tiên hàng đầu sản xuất số lượng lớn không phải là điểm cốt lõi trong phương thức tư duy m o n o z u kuri akio bày tỏ số lượng không là gì cả ngược lại nhu cầu của khách hàng cá nhân và xã hội mới trọng tâm hơn nữa tôi cũng muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khôi phục tinh thần của nhà sáng lập giống như cách mà Kichivo huy động sự hỗ trợ từ các nhân viên. Akio đã hồi tưởng lại lời giáo huấn của Takiji Toyoda dành cho con trai của mình khi ông vỗ vai và nói với anh ta: "Hãy chế tạo những loại xe phục vụ cho đất nước". t o y o t a vẫn đứng vững sau bao năm thăng trầm như chiến tranh, giá dầu rồi sụt, tỷ giá hối đ ố i cao, những vấn đề về ô nhiễm và xung đột thương mại. Trước những khó khăn này. Các nhân viên của Toyota đã sát cánh bên nhau với một tinh thần đoàn kết nhằm đưa công ty trở thành hãng sản xuất ô tô nhất nhì thế giới. Theo Akio Toyoda, việc truyền tải quan điểm của nhà lãnh đạo và gợi nhớ họ về những thành công trong quá khứ, tem ra dễ dàng hơn. siêu xe mà Akio dự định chế tạo, nếu dựa trên lời hứa, sẽ giúp công ty thu được nhiều lợi nhuận vào cuối tháng 3 năm 2011. thì cần phải mất từ 1 đến 2 năm mới có thể đưa vào sản xuất. Rất có khả năng nó sẽ trở thành một dòng xe có giá trị cao với mỗi gallon xăng đi được 95 dặm đường. Mặc dù Toyota đã có thời gian mắc nợ một khoản tiền lớn tương đương 50 tỷ yên trong vòng 59 n ă m qua, nhưng công ty vẫn được xem là nòng cốt của ngành công nghiệp Nhật. Đường lối kinh doanh của công ty được rút g ó p từ những phương thức của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên khắp đất Nhật. một doanh nhân bên cạnh Toyota cũng có công tạo dựng nên những tiêu chuẩn quan hệ thương nghiệp ở Nhật. Chúng ta không thể không kể đến nhà sáng lập Panasonic, Kuno Suke Matsushita. Toyota và Panasonic đều từng có thời gian hợp tác với nhau. Ví dụ, những nhân viên quản lý mới bổ nhiệm của công ty điện tử Matsushita, tiền thân của Panasonic, được gửi đến Toyota để tham quan nhà máy. và tham dự một số buổi t h i ế t giảng do chủ tịch t o y o t a Tayo Isida chủ trì. Isida là một bậc thầy về kinh doanh được mến mộ nhất ở p a n a s o n i c Mặc dù bản thân họ cũng có thần tượng riêng của mình. Bằng việc đề cử Akio t o y o d a giữ chức chủ tịch, t o y o t a hy vọng có thể trở thành một khối vững mạnh từ vị trí một nhà sáng lập đến một công ty vi mô và bề thế. Trong khi p a n a s o n i c l ạ i lựa chọn phát triển công ty qua việc đổi mới những nền tảng kinh doanh do nhà sáng lập dựng nên, thậm chí được bỏ cả m a s u h i t a trước tên thương hiệu. Nhưng không có nghĩa là mỗi công ty đều từ bỏ những tôn chỉ hoạt động lâu đời của mình. Ngược lại, trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế, hơn bao giờ hết họ còn phải chọn lọc những điểm tinh túy nhất trong các quy ê n tắc của nhà sáng lập, đồng thời loại bỏ những phần không quan trọng. Những điểm cốt lõi này vừa có thể giúp họ xác lập các mục tiêu mới, vừa tạo điều kiện cho họ có cái nhìn rõ ràng hơn về tương lai. Tóm tắt vận dụng đường lối quản lý gắn liền với phạm vi cuộc sống, làm lại từ đầu. Nghe có vẻ khả thi, nhưng không một công ty nào có thể lấp liếm và che đậy và che đậy được những sai lầm đã mắc phải trong suốt nhiều năm qua. vào ngày 23 tháng 6 năm 2009, khi Akio Toyoda, hậu vệ của nhà sáng lập tập đoàn ô tô Toyota, k i c h i r o và là con trai của cựu chủ tịch s o h i r o Toyoda lên làm lãnh đạo công ty, ông đã lập tức mở lời kêu gọi hành động. Nhiệm kỳ của ông gắn liền với giai đoạn khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng. Trong năm tài khoá a 2001 doanh thu của Toyota đã vượt xa GDP. toàn cầu. Thế nhưng, đến cuối năm tài khoá 2009, cụ thể là vào tháng 3, lần đầu tiên trong 59 năm, hãng sản xuất ô tô này công bố những khoản thâm hụt ngân sách của mình. Sự thiếu hụt này dường như lan đến tận năm 2010. Vì thế, vào ngày 28 tháng 8, Toyota loan báo rằng công ty sẽ chấm dứt hợp tác với hãng sản xuất ô tô. General Motors mà họ đã thiết lập quan hệ từ năm 1984 tại nhà máy Nummi ở California. Nummi trước đây là điểm son nổi bật trong mối quan hệ thương mại Nhật Mỹ về lĩnh vực chế tạo ô tô. Tuy nhiên hiện nay việc hợp tác này đã sụp đổ. Trong chương 11, chúng tôi đã đề cập đến sự phá sản và quốc hữu hóa GM. Khi đó Toyota phải đơn thương độc mã đương đầu với những thử thách. của tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu. Nội dung sau đây trình bày một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử phát triển của công ty. Nhiều người nhận định dòng tộc Toyota là một khối thống nhất, bởi vì họ được ví như một lực lượng nòng cốt trong công ty. Vì thế khi nhận xét về cựu chủ tịch Hiroshi Okuda, người vào năm 1955 đã thay thế một thành viên trong dòng họ Toyota, Tatsuro nắm giữ chức chủ tịch. Những chủ tịch không thuộc Toyo Da như f u j i o h o và Katsuki Watanabe đã thể hiện sự ngưỡng mộ của mình với hậu duệ trẻ tuổi nhất trong dòng họ Toyo Da, Akio, người đã thăng tiến rất nhanh từ giám đốc quản lý cao cấp đến phó chủ tịch hội đồng quản trị. Họ cho rằng không bao lâu ông sẽ nắm giữ chức chủ tịch công ty khi giai đoạn hội nhập và tăng trưởng mạnh mẽ dưới thời Katsuki Watanabe. kết thúc vào năm 2008, thì đã đến lúc một thành viên thuộc gia đình sáng lập khởi xướng những đường lối kinh doanh mới. khi Toyota công bố khoản thua lỗ tương đương 460 tỷ yên vào năm tài khoá 2009 và tiên đoán sẽ tiếp tục thâm hụt thêm 850 tỷ yên vào năm 2010. Bây giờ Akio cần phải phát động nhiều cuộc cải tổ mạnh mẽ. Nhưng một lợi thế của người đàn ông 53 tuổi này bên cạnh tên tuổi lẫy lừng của dòng họ Ra chính là một nghị lực dồi dào, khả năng vi động ít nhất bốn nguồn lực dồi dào cũng như l è o lái công ty vượt qua nhiều cuộc sóng gió. Đầu tiên, không ngừng tinh gọn và nâng cao hệ thống quản lý sản xuất tức thời trong thời gian qua. Thứ hai, khởi xướng ý tưởng xe lai cao cấp kết hợp xăng và điện, nhãn hiệu Prius và l i u s qua đó tạo dựng nên một bề phóng vững chắc trong việc cải tiến những kỹ thuật công nghệ trong tương lai thứ ba là các kế hoạch liên doanh và hợp tác với những hãng sản xuất điện tử hàng đầu như panasonic nhằm phát triển lĩnh vực pin và ắc quy cuối cùng đồng thời là điểm nhấn trong giai đoạn khủng hoảng chính là cơ chế quản lý chu kỳ tiền mặt vững mạnh dựa trên những quy định nghiêm ngặt về tài chính mà trước đây chưa từng bị lung lay trong tình trạng suy thoái t o y o t a cũng là một công ty thiên về xây dựng đội nhóm, thậm chí dưới sự dẫn dắt của nhà lãnh đạo trẻ tuổi và non kinh nghiệm, công ty vẫn có một cơ chế tổ chức vững chắc, đủ sức thực hiện những mục tiêu mới ngay khi vạch rõ hướng đi. t o y o t a được biết đến như một công ty có bề dày truyền thống trong việc xây dựng tinh thần đồng đội tại nơi làm việc. Đồng thời, xem đây là yếu tố trọng tâm trong việc cải thiện quy trình sản xuất và nâng cao chất lượng là một mặt hàng chủ lực. dòng xe hạng sang lius của toyota luôn đứng đầu trong cuộc khảo sát chất lượng do tạp chí chuyên nghiên cứu chất lượng xe hơi hàng đầu thế giới gd power và aso k a t h thực hiện thành tích này nhờ vào các mối quan hệ hợp tác trong công ty trong đó những bí quyết cũng như phương pháp sản xuất độc đáo và mới lạ luôn được chia sẻ và triển khai triệt để những thế mạnh này dần dần được phát huy trong các nhà máy của toyota trên khắp năm châu. Chúng tôi không chú trọng đến số lượng hay lợi nhuận, ngược lại thiên về nghiên cứu những mẫu xe và giá cả nào có thể làm hài lòng người dùng cuối, hay khách hàng. Chúng tôi dự kiến sẽ xem xét lại toàn bộ chiến lược và hướng đi mà chúng tôi triển khai trong những năm gần đây, thay vì mới bắt đầu kiếm t i ề những n hoàn cảnh trong từng khu vực trên thế giới phù hợp với thực tiễn và đường lối quản lý gắn liền với xã hội. Akira Toyoda. thường đề cập đến cụm từ phương thức quản lý gắn liền với phạm vi cuộc sống trong bài diễn văn nhậm chức nhằm tấm lừa hướng đi mới của Toyota. Cụm từ này được xem là kim chỉ nam nhắc nhở công ty hãy phấn đấu để vượt qua ngôi vị dẫn đầu của GM qua đó mang lại hiệu quả kinh doanh ngoài sự mong đợi dưới sự kiểm soát của chính phủ Mỹ. GM hiện đã thu hẹp sản xuất của mình từ 8 thương hiệu xuống còn 4. Kế hoạch khôi phục cũng chỉ hướng đến mục tiêu doanh thu tương đương 4 triệu vào năm 2009 thay vì 8,35 triệu như hồi năm 2008. Danh số bán hàng kỷ lục toàn cầu của Toyota vào năm 2008 đạt ngưỡng 8,97 triệu, qua đó vượt qua GM và trở thành hãng sản xuất ô tô hàng đầu thế giới. Nhưng trước tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu, Toyota cần phải điều chỉnh là mục tiêu doanh thu của mình. tương đương 7,34 triệu vào năm 2009, g i ả m 18%. i phần trăm dẫn dắt công ty theo đường lối ban đầu của nhà sáng lập hay trở về chính sách thận trọng và khôn khéo được xem là sự kết thúc của một chiến dịch mở rộng hoạt động mạnh mẽ triển khai từ năm 2000. n nguyên tắc vàng hay tiêu chí hoạt động của Akio Toyoda số lượng không là gì cả nhu cầu của khách hàng và xã hội mới quan trọng khi gặp phải khó khăn chúng ta hãy xem xét lại căn bản nhằm tìm ra tinh thần Bonozu Kuri vận dụng đường lối quản lý gần gũi với đời thường vào tình hình thực tiễn tập đoàn chế tạo xe hơi Toyota thành lập vào ngày 28 tháng 8 năm 1937 chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành Takio t o y o d a địa chỉ trụ sở 1 Toyota c h o thành phố Toyota Ichi vốn 397.100 triệu Yên tính đến thời điểm cuối tháng 3 năm 2009 d o a n h thu hợp nhất 20 tỷ 529.570 triệu Yên Lợi nhuận thuần hợp nhất 461.011 triệu Yên Lợi nhuận r ò n g hợp nhất 436.937 triệu Yên Số nhân viên 320.808 người Các bạn thính giả thân mến kho sáchnói.com.vn vừa g ử i đến quý thính giả nội dung chương 14 với tên gọi quay về điểm xuất phát. Sau đây mời các bạn đến với nội dung chương 15. Chương 15 kiên định trong việc theo đuổi mục tiêu dục tốc bất đạt. Sadayuki Sakakibara chủ tịch tổng giám đốc điều hành giám đốc sản xuất Kim giám đốc đại diện tập đoàn Toray Industries. Sadayuki Sakakibara sinh vào tháng 3 năm 1943 tại quận Aichi. Ông nhận bằng thạc sĩ chuyên ngành hóa học ứng dụng tại trường kỹ thuật thuộc Đại học Nogoya vào năm 1967 và gia nhập t o r y i như là một thành viên của Trung tâm nghiên cứu. Ông giữ chức chủ quản phòng kế hoạch kinh doanh và quản lý nhập khẩu năm 1989, chủ quản phòng kế hoạch đầu tư kinh doanh năm 1994. giám đốc quản lý của phòng kế hoạch đầu tư kinh doanh 1 và 2 i năm 1996, giám đốc quản lý cấp cao năm 1998, phó chủ tịch của văn phòng quan hệ nhân sự và thương mại và trung tâm kỹ thuật cũng như chuyên trách về hoạch định chiến lược công ty trước khi nhậm chức chủ tịch, giám đốc sản xuất và giám đốc đại diện của Toray từ tháng 6 năm 2002. sau đó ông được đề bạt làm tổng giám đốc điều hành vào tháng 6 năm 2004. đúc kết những điều hay để rèn luyện và trao dồi bản thân trở nên toàn diện hơn. so với những doanh nghiệp được đề cập trong cuốn sách này, Toray được xem là một công ty còn khá non trẻ. song mặc dù ngành dệt may phương tây ở Nhật đang vào giai đoạn cực thịnh, nhưng công ty cũng không cần mất hàng trăm năm để trở thành một trong những hãng sản xuất sản phẩm may mặc hàng đầu trên thế giới. khi phương Tây đang dần dần thâm nhập thị trường Nhật với công cụ cách mạng hóa ngành công nghiệp, qua đó tạo ra một bước đột phá mới trong ngành dệt may. ngược lại, lĩnh vực may mặc của Nhật vẫn đang chìm sâu trong những kỹ thuật lạc hậu của thế kỷ 18 và được dự đoán sẽ tiếp tục chậm tiến trong vòng 20 đến 30 năm sau. trong khi việc sản xuất sợi tổng hợp ở phương tây trội dậy mạnh mẽ vào nửa sau thế kỷ 19, n h ậ t bản vẫn chưa chính thức sản xuất tơ lụa nhân tạo cho đến năm 1918. t ơ nhân tạo do người pháp phát minh vào năm 1881, sau đó mặt hàng này nhanh chóng lan rộng khắp châu âu vào năm 1915, m một giáo sư tại trường trung học kỹ thuật zuni gawa tiền thân của khoa học công nghệ thuộc đại học yamagata tên là Isuzo Hata đã sáng chế ra loại tơ nhân tạo hay bông vải sợi đầu tiên ở xứ sở mặt trời mọc t ơ nguyên chất, sau đó chỉ được tạo ra thông qua nghề nuôi tằm. Mặt khác, tơ nhân tạo được sản xuất từ bột gỗ, một nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên. Tuy nhiên, loại tơ này thường xuyên thêm hóa chất trong số u t quá trình kéo sợi, do đó mới có tên gọi là sợi hóa học hay nhân tạo. Quan điểm con người. có thể tạo ra sợi từ thực vật hoàn toàn không khả thi. Trở t r ừ thay, khi ngày càng có nhiều người thành thạo quy trình kéo sợi, thì quan điểm này là được hiểu l ệ c h lạc hơn. Vì thế khi tơ nhân tạo được phát minh, nhiều người đã cảm thấy rất bất ngờ và thú vị. Ngành công nghiệp dệt may của Nhật nhanh chóng quảng bá rộng rãi sản phẩm này, cũng như áp dụng những kỹ thuật và công nghệ tiên tiến của nước ngoài vào quy trình sản xuất. tự nhân tạo hay vải sợi đã thay đổi hoàn toàn diện mạo của lĩnh vực dệt may và nhiều công ty hoạt động về lĩnh vực này đã ra đời. trong số đó có thể kể đến công ty vải sợi Toyo Rayon, sau này đổi tên thành Toray, được thành lập vào năm 1926 dưới sự hỗ trợ về tài chính của công ty Mitsui. Ngay sau khi công ty xây dựng một nhà máy sản xuất vải sợi ở quận Shiga, thì đã nhận được vô số đơn đặt hàng. vì thế nhằm đáp ứng nhu cầu đang tăng cao, t o r a quyết định mở thêm hai nhà máy sản xuất quy mô lớn ở các quận ehime và aichi. trước sự bùng nổ mạnh mẽ của chất liệu mới này, nhiều nhà nuôi t ầ m đã lo lắng và cho rằng một nghề thủ công có bề dày lịch sử lâu đời ở nhật không sớm hay muộn cũng bị dần mai một hay nghiêm trọng hơn có thể làm suy yếu cả nền công nghiệp dệt may. thế nhưng, h o g o ku, vùng cực tây ở nhật được cho là khu vực có thể phục hưng nền công nghiệp này khi hội tụ rất nhiều thế mạnh và thời cơ. Đồng thời, t ê nhân n tạo ở đây cũng rất mực được dân chúng ưa chuộng. Mức tiêu thụ của vải sợi ngày càng tăng lên trong thời gian qua đã khiến nhật báo Mainichi phiên bản Osaka phát hành vào ngày 30 tháng 3 năm 1927 nhật tiết một bài trên trang nhất với tiêu đề. Sự trỗi dậy mạnh mẽ của tơ nhân tạo đã hoàn toàn thay đổi diện mạo ngành công nghiệp dệt vải. Nhiều người dự đoán công ty sản xuất vải sợi Toray sẽ không ngừng tăng trưởng vượt bậc trong một phần tư thế kỷ tới và thay vì hài lòng với thành tích hiện tại, công ty lại khát khao vận dụng những thành công này vào việc phát minh ra nhiều sản phẩm mới hơn. Vào năm 1951, sau khi mua lại bản quyền công nghệ từ công ty DuPont, Tô Rai liền thương thảo với công ty hóa chất của Mỹ này về việc sản xuất nilong. Ngay sau khi DuPont vừa trình làng một sản phẩm sợi nilong chất lượng cao với tên gọi nilong 66, thì đội ngũ chuyên viên kỹ thuật ở Tô Rai lập tức lao vào sản xuất loại vật liệu này. Khi nilong lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường, nó chủ yếu dùng để sản xuất quấn tất da chân dành cho phái nữ và được bán với khẩu hiệu. cứng hơn sắt thép. Sau khi mở rộng lĩnh vực ni lông, Toray cùng với đối thủ của mình, Teijin l i m i t e d đã mua lại dây chuyền sản xuất sợi tơ ngắn, Polyter từ công ty hóa chất Hoàng Gia Anh và bắt đầu hình thức hợp tác quảng bá một loại nguyên liệu tổng hợp, hay, hay t e r y r o n Những đặc điểm nổi bật như số c u ộ n lớn, thớ sợi dày và dễ bảo quản đã giúp cho vật liệu này được đánh giá rất cao. và thường dùng chế tạo nhiều loại sản phẩm từ quần áo đến ghế ngồi ô tô. dây an toàn, sợi vải mành trong lớp xe cũng như vải không dệt. qua đó lãi ròng của cả hai công ty được nâng cao đáng kể. giai đoạn đầu tiếp cận ngành sản xuất nguyên liệu hóa học của Toray được đánh dấu bằng việc chuyển giao công nghệ từ công ty h a s Taw của Anh. nhưng sau khi các mặt hàng làm từ ni lông được sản xuất đại trà, công ty đã tiến hành nhiều cuộc nghiên cứu. hay nói cách khác đã làm thay đổi bộ mặt ngành công nghiệp Nhật bằng nhiều nỗ lực của mình. Đầu tiên là việc phát minh ra một loại tơ poly t r mang tên silk lúc vào năm 1964 và cũng cùng năm đó tiếp tục trình làng sợi a r i l i p torylon. Nhiều người tiêu dùng và các khách hàng thương mại rất ưa chuộng hai loại nguyên liệu này cũng giống như t e f r o n Chúng đã khắc phục được tình trạng ra màu của quần áo khi ngâm trong nước. từ đó, tourai bắt đầu tìm kiếm nhiều công nghệ tiên tiến trên thế giới và tận dụng chúng vào việc sản xuất những loại nguyên liệu chất lượng cao và hữu ích với khách hàng. đây không phải là một phương pháp mô phỏng và bắt chước, trái lại, trung hòa những điểm mạnh và điểm yếu của một loại vật liệu, đồng thời tiến hành các cuộc nghiên cứu quy mô lớn nhằm tạo ra nhiều bước đột phá mới. tóm lại, đây được ví như một sự tận tụy luôn tìm tòi và chú trọng đến từng chi tiết dù nhỏ nhặt. đồng thời không bao giờ thỏa mãn với tình hình thực tại, với nền tảng công nghệ vững mạnh và một niềm khao khát tìm tòi cái mới, ToRay đã thành công trong việc trình làng sản phẩm của mình kể từ khi công ty lột xác lần đầu từ nhà chế tạo sợi hóa học sang hãng sản xuất sợi tổng hợp. Ngày nay, công ty đã ra mắt nhiều mặt hàng, có thể kể đến các loại g i a thuộc hiệu Onkara dùng trong công nghệ chế tạo phụ tùng ô tô. hay hợp chất dùng trong xây dựng và chế tạo máy bay như sợi carbon, t o r a y a ca. Ngoài ra còn có màng lọc t h ẩ m thấu ngược hiệu bromendra dùng để xử lý nước thải. Với lợi thế về những sản phẩm này, t o r a y đang ngày càng mở rộng hoạt động kinh doanh của mình sang các thị trường đầy tiềm năng ở nước ngoài. Các nguyên liệu chất lượng tạo nên những mặt hàng có giá trị. trong khi nhiều cuộc thâu tóm và liên doanh xuyên biên giới thường khiến báo giới tốn khá nhiều giấy mực, thì ngay tại x t sở hoa n đào, một vụ hợp tác giữa hai công ty nội địa đã nhanh chóng trở thành một dấu son sáng chói xung quanh các mẫu chuyện về những doanh nghiệp thành công được đề cập trong quyển sách này. Đó chính là dự án liên kết phát triển sản xuất mới giữa Toyo แล v p f a t t w h i n g công ty mà nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng có thể sánh ngang với Toyota. trên thương trường Nhật Bản. Trên thực tế, mối quan hệ hợp tác giữa Toray và Fast Retailing có giá trị tương đương với những mặt hàng bơm tấn của Uniqlo, một cửa hàng kinh doanh trang phục đầu tàu trực thuộc Fast Retailing. Toray công bố dư luận rằng hãng sẽ cung cấp cho chuỗi cửa hàng Uniqlo nhiều mặt hàng và vật liệu sản xuất quần áo tương đương 200 tỷ yên liên tục trong 5 năm đến năm 2010. Một kế hoạch đã được ấp ủ từ thập kỷ trước, cụ thể là vào năm 1999. Theo đà này, t o ray sẽ gián tiếp sản xuất sắp xỉ 100 bộ áo khoác lông cừu, một mặt hàng đã góp phần đưa tiếng thông Yudiloo vang dội trong lòng người dùng trên khắp đất nước Mặt Trời Mọc từ năm 2000. Cả hai công ty đều thể hiện khát khao tiếp tục duy trì mối quan hệ của mình sau năm 2010. Thật vậy, cả hai bên đều muốn nâng cao sự hợp tác. cũng như công bằng trong khả năng sinh lợi, chẳng hạn thông qua các hoạt động như trao đổi nhân sự, cùng phối hợp tiến hành nhiều cuộc nghiên cứu và phát triển đồng thời chia sẻ bí quyết và tin tưởng kinh doanh. Các hành động này cho phép những cuộc nghiên cứu và phát triển của hai công ty diễn ra suôn sẻ và thuận lợi hơn. Bên cạnh đó góp phần hỗ trợ triển khai các chiến lược hội nhập từ công đ o à n phát minh nguyên liệu mới đến quảng bá và buôn bán sản phẩm. ngoài ra giúp l ắ p đầy những chỗ thiếu hụt hay kiểm s o á t hàng tồn ở bộ phận kho nguyên liệu và thành phẩm, Pat r e t a l i n đã xác định s i n g a p o r e chính là bước đ i ể m quan trọng trong chiến lược mở rộng hoạt động cũng như kế hoạch xây dựng thêm nhiều chi nhánh ra thị trường nước ngoài của công ty vào năm 2009. trong đó một phần thành công của các kế hoạch này đều nhờ nguồn cung ứng vật liệu không ngừng từ Toray. thêm vào đó Tory luôn đặt sự liên doanh với Fast Retailing lên hàng đầu. Dòng sản phẩm đặc biệt áo sinh nhiệt chính là một trong những minh chứng điển hình về mối quan hệ giữa Tory a và Uniqlo. Mặt khác, mặt hàng này cũng đã giúp Uniqlo tạo được cú hít tứ khai sau áo khoác l â n cược. Cụ thể sản phẩm quần áo áo sinh nhiệt dành cho nam giới với tên gọi một loại polyester đan chéo vào nhau làm từ sợi C D. Sợi được nhượng bằng phương pháp c a y s e r có thể thấm hút m ồ hôi. Trong khi dòng sản phẩm của nữ, một loại hỗn hợp gồm tơ nhân tạo và protein sữa, chế tạo từ sợi aramid, có chức năng giữ nhiệt và hút ẩm. Chủ tịch hãng bán lẻ thời trang p a s t r i a i a i n g t a d s h i khá ấn tượng với công nghệ của Toray. Chúng tôi vừa liên doanh thành công với Toray. một công ty tên tuổi nhằm kiện toàn quá trình hợp tác từ khâu phát triển sản phẩm đến khâu kinh doanh. Những trang phục mới mà chúng tôi đang và sẽ sản xuất chính là những thứ dùng để cạnh tranh với các đối thủ trên thế giới. Theo đó, Torai chính là nhân vật nòng cốt đứng đằng sau Unilo và âm thầm giúp đỡ f a s h r e i t h a i l i n g trên con đường chinh phục toàn cầu. Tuy nhiên, đây chưa phải là những gì tốt đẹp nhất về Torai. Trong giai đoạn suy thoái kinh tế. Sợi và nguyên liệu dệt vẫn tiếp tục chiếm 40% tổng doanh thu của Toray. Qua đó, mô hình kinh doanh của công ty này ngày càng vững chắc. Bên cạnh đó, số lượng hàng may mặc nhập khẩu tại Nhật chiếm hơn 80% hàng nội địa. Sakaki Bara bộc bạch: Các nhà sản xuất quần áo trong nước chỉ nắm giữ vỏn vẹn 20% thị phần trên thị trường nội địa. Thực tế là ngành công nghiệp may mặc phụ thuộc quá nhiều vào các sản phẩm giá rẻ xuất xứ từ Trung Quốc. và các quốc gia khác ở châu Á, vì thế dẫn đến hệ thống sản xuất hay phân phối ở Nhật không thể không gia tăng phí tổn. Sakakibara dự đoán thị trường nội địa sẽ tiếp tục lệ thuộc vào những mặt hàng trang phục nhập khẩu trong thời gian tới. Song điều này có thể giúp nâng cao chất lượng sản phẩm của công ty. Thông thường, đa số khách hàng đều chuộng đồ rẻ. Thế nhưng ông tin rằng sẽ có một động thái ngược lại nếu như, như chất lượng dưới mức độ có thể chấp nhận được. Lúc đó người tiêu dùng sẽ thận trọng hơn trong việc chọn hàng. Khách hàng ưu chuộng những mặt hàng có giá trị cao nhưng họ cũng yêu cầu chất lượng sản phẩm phải tốt, như bền và dùng được trong một thời gian dài. Và Toray là công ty có thể đáp ứng được những yêu cầu đó. Sự kiện Toray giành được hợp đồng độc quyền cung cấp hợp chất sợi carbon dùng trong chế tạo máy bay phản lực. 787 Greenliner do hãng v o l e n của Mỹ liên tục 16 năm là một lần nữa làm rúng động dư luận. Ước tính tổng giá trị của hợp đồng này lên đến 1.000 tỷ yên. Phía sau những thương vụ hi hữu và béo bở này, luôn có sự ảnh hưởng của các thị trường nhỏ trong ngành công nghiệp này. Trên thế giới, sợi carbon chỉ là một thị trường tương đương với vài triệu đô la nhỏ nhặt. Vì thế, nhiều công ty không mặn mà về lĩnh vực này. đặc biệt là trong quá khứ khi đa số công ty đang kinh doanh sợi c a r bon họ đều nhận ra rằng thị trường này khó sinh lợi và nhanh chóng rút lui. Song hiện nay hơn 3 phần tư thị phần toàn cầu của lĩnh vực sợi c a r bon do ba hãng sản xuất n u y ê n liệu tên tuổi ở Nhật nắm giữ. Cụ thể, Toray nắm 35%, Toho, Tenax sở hữu 20% và 15% thuộc về Mitsubishi Rayon. giống như Boeing, nếu nhiều hãng hàng không và ô tô bắt đầu chấp nhận lượng nguyên liệu này và đẩy mạnh nhu cầu, lúc đó thị trường sợi carbon chắc chắn sẽ được phục hưng. Đây được xem là thành tích đáng biểu dương của Toray, một công ty chưa bao giờ nghĩ đến bỏ cuộc và kiên trì trong 50 năm để phát triển loại vật liệu này. Sakakibara cho biết, thật vậy, để có được thời khắc huy hoàng như bây giờ, chúng tôi đã nỗ lực không mệt mỏi trong suốt 50 năm qua. và hầu như khoảng thời gian đó chúng tôi đều lâm vào tình trạng thua lỗ nghiêm trọng. Trước nhiệm kỳ của tôi đã có 5 chủ tịch tiền nhiệm của t ô r a i đều gặp phải thất bại khi nghiên cứu vật liệu này. Còn tôi thì i ệ n là chủ tịch thứ 6 á của công ty, cảm thấy khá may mắn khi được dẫn dắt lĩnh vực kinh doanh này chạm mức doanh thu hàng trăm triệu đô la. Thế nhưng kỳ tích này không phải là một sớm một chiều có thể đạt được. Ngược lại. chính là kết quả của sự bền bỉ cũng như nhờ vào chiến lược quản trị trung và dài hạn. Sợi carbon tuy đã có mặt trên thị trường cách đây khá lâu, nhưng nay lại được ví như một loại nguyên liệu vừa mới được phát minh. Việc sợi carbon rất được ưa chuộng trong ngành công nghiệp hàng không và chế tạo ô tô, thì nhu cầu đã từng sử dụng vật liệu này để chế tạo gậy đánh golf và v ợ t quần vợt nay lại tăng đột biến. Những thành tựu này được xây dựng từ vô số lần thất bại và thành công, qua đó chứng minh được giá trị của sự kiên trì và nỗ lực không ngừng nghỉ. Nguyên liệu sợi carbon của ToRay đã nhận được nhiều sự tin cậy từ phía khách hàng, đồng thời được sử dụng rộng rãi trong công nghệ chế tạo máy bay d ô tô. Nhưng đơn hàng ngày càng nhiều, thì rủi ro và trách nhiệm ngày càng nặng hơn. Chẳng hạn, một chiếc vợt tennis có thể bị gãy làm đôi và gây nguy hiểm cho người dùng. Tuy nhiên, Khi một chiếc phản lực đang bay trên không trung hay một chiếc ô tô đang lưu thông trên đường cao tốc với vận tốc 65 dặm trên một giờ, thì mức độ an toàn luôn được đặt lên hàng đầu. Các cuộc nghiên cứu và phát triển ở lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro này đòi hỏi một khoản đầu tư rất lớn. Hay nói khác đi, thời gian và chi phí dùng để phát triển cũng như quảng bá sản phẩm sau đó tung ra thị trường xem ra khá tốn kém. Vì thế, Những phí tổn dội ra này đều được gộp chung vào mức giá cuối cùng của sản phẩm khi ra mắt công chúng. Nếu giá đội lên quá cao, khách hàng sẽ lập tức quay lưng, cho dù sản phẩm đó có tốt đến đâu đi nữa. Trong ngành hàng không, nếu khách hàng cho rằng một mặt hàng nào đó khó có thể sinh lời, thì coi như việc tiếp cận thị trường đã thất bại. Sakaki Bara cho biết thêm: Thử thách và khó khăn. c ô việc tạo dựng một nền tảng kinh doanh vững chắc từ lĩnh vực sợi carbon từ trước đến nay hoàn toàn không hề lắng xuống. Tuy nhiên chúng tôi vẫn duy trì quan điểm rằng vật liệu này chắc chắn sẽ rất hữu ích trong tương lai. Do đó, giống như những người tiền nhiệm, tôi cũng áp dụng các kế hoạch trung và dài hạn, đồng thời nỗ lực không ngừng hòng tạo ra càng nhiều vật liệu chất lượng cao càng tốt, vì tôi muốn công ty dẫn đầu trong ngành sản xuất nguyên liệu. lợi nhuận của t o r a t a đã sụt giảm đáng kể vào năm tài khoá 2008 do quy trình sản xuất sợi carbon dùng trong việc chế tạo b e i n g 787 bị h o ã n g Đồng thời do sự trượt dốc của ngành sản xuất ô tô trên thế giới. Ngay khi những vấn đề này được giải quyết, rất có thể t o r a t a sẽ tiếp tục duy trì sự bền bỉ và kiên trì như trong thời gian qua. t o r a t a đã đương đầu với một vài cuộc khủng hoảng kể từ khi thành lập vào năm 1926. Song, công ty vẫn đứng vững nhờ vào sự cần cù tận tụy, trung thành cũng như sự kiên cường và tinh thần không bao giờ chùn bước của các nhân viên. Sakakibara ví những phẩm chất này như một phần không thể thiếu trong một khối thống nhất. Bản thân chúng tôi giống như một thực thể của xã hội vậy. Mục đích của chúng tôi là có thể cống hiến cho xã hội thông qua những ý tưởng, công nghệ và sản phẩm mới. Hay nói cách khác, chúng tôi đều là những phần tử nòng cốt trong cộng đồng. vì thế chúng tôi sẽ mãi mãi giữ vững lập trường này theo tôn chỉ hoạt động của công ty c ố n g khiến cho xã hội có thể được xem như một quá trình xác lập và triển khai mục tiêu nhưng quan trọng nhất là góp phần vào sự phát triển và nâng cao chất lượng của cuộc sống người dân không đồng nghĩa với việc phủ định mọi mặt tốt của xã hội tức là bạn phải có đủ nghị lực và nhận thức nhằm tránh rơi vào tình trạng chạy theo những xu thế và lợi nhuận trước mắt mà quên đi mục đích chính của mình giống như một người dân trong xã hội, một công ty phải có đủ lòng tin và bản lĩnh để thực hiện đúng theo nguyên tắc và tôn trị của mình. bên cạnh đó còn phải có thực lực cũng như dám mạo hiểm nhằm tạo nên nhiều bước ngoặt lớn. điều này không những giúp thay đổi môi trường kinh doanh mà còn giúp nâng cao đời sống của người dân và cộng đồng. do đó vào năm 2006, Toray đã kỷ niệm 80 năm thành lập công ty bằng cách củng cố cơ chế quản lý cũng như xác lập một chiến lược dài hạn. cụ thể duy trì đà tăng trưởng vững mạnh trên con đường hội nhập toàn cầu đồng thời góp phần vào việc phát triển nền kinh tế và xã hội thông qua vận dụng các phương pháp kỹ thuật tiên tiến vào mọi quy trình sản xuất của công ty nhằm tạo ra được những sản phẩm mới với giá trị cao phục vụ cho toàn thể cộng đồng tóm lại công ty đã minh bạch và rõ ràng về những chiến lược quản trị dài hạn mà được ví như một sự nỗ lực không ngừng của t o r a t a cho đến thời điểm hiện tại và dẫn dắt công ty tiếp tục vươn lên bất chấp mọi khó khăn và trở ngại đang chờ đợi phía trước. Không nghi ngờ gì nữa, vào 2 năm sau, công ty sẽ đương đầu với nhiều sự thử thách từ bên ngoài được cho là khốc liệt nhất từ trước đến nay trong lịch sử phát triển của mình. Sakakibara bày tỏ: vào tháng 4 năm 2009, chúng tôi đã công bố một kế hoạch kinh doanh trung hạn với tên gọi dự án thứ hai về cải tổ t o ray. nhằm ứng phó với tình trạng suy si thoái toàn cầu, chúng tôi bắt đầu triển khai kế hoạch bằng những nỗ lực kích thích tính cạnh tranh về giá cả thông qua việc tái cơ cấu tổ chức. Bên cạnh đó, chúng tôi còn đề ra nhiều giải pháp khả thi nhằm tháo gỡ khó khăn và vướng mắt trên con đường phát triển kinh tế, chẳng hạn biến động môi trường, sự cạn kiệt nguồn tài nguyên và năng lượng sạch, đặc biệt là ứng phó với tình trạng dân số đang ngày một già đi của Nhật. Những đóng góp này sẽ giúp gia cố và giữ vững đ à tăng trưởng trong tương lai. Ông còn cho biết thêm, gia tăng mức độ an toàn sản phẩm, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cũng như đạo đức và tinh thần trách nhiệm trong công ty chính là những vấn đề cốt lõi c h ấ t trong chiến lược quản trị. Ví dụ về k h í a cạnh môi trường, thông qua chiến dịch Eco Green cùng nỗ lực tái chế những sản phẩm đã qua sử dụng, chúng tôi đang hướng tới một xã hội văn minh, trong lành và thân thiện với môi trường. tạo dựng niềm tin thông qua các kế hoạch hội nhập toàn cầu. t a d a z u k i Sakakibara lạc quan tin rằng thực lực của công ty hiện tại có thể ứng phó được với những tác động tiêu cực từ tình trạng suy thoái kinh tế cũng như đủ khả năng tiến xa hơn. Nhưng lý do tại sao? Vì ông đang điều hành một công ty đa quốc gia có chi nhánh rộng khắp 21 quốc gia trên thế giới. hơn nữa, Toray còn là một hãng sản xuất nguyên liệu may mặt bề thế nhất Nhật Bản, đồng thời đứng đầu về quy trình chế biến sợi carbon trên thế giới. Nhưng trên hết, tinh thần lạc quan của Sakakibara xuất phát từ niềm tin đối với khách hàng, bên cạnh ý thức trách nhiệm cao và sâu sắc của mình. Ngay cả những ảnh hưởng từ cuộc suy si thoái kinh tế cũng không thể khiến chúng tôi thay đổi cách nghĩ hay mô hình kinh doanh lâu đời trong ngành sản xuất chế biến sợi và may mặt. trái lại chúng tôi phải nỗ lực nhiều hơn nữa nhằm hợp lý hóa quy trình sản xuất toàn cầu và trên đó chúng tôi cũng không dự định sẽ lược bỏ bất cứ sản phẩm nào thật vậy mô hình kinh doanh của toray không chỉ gói gọn trong ngành dệt may và sản xuất sợi mà còn lan rộng sang ngành công nghiệp hóa học và chế biến nhựa dẻo công ty đang làm việc không nghỉ ngơi nhằm thiết lập một nền tảng doanh thu vững chắc suốt giai đoạn hội nhập ngoài ra còn cải tiến và nâng cao các khâu sản xuất nói một cách đơn giản, t o r a i đang dần dần trở thành một công ty chuyên sáng tạo những chân giá trị mới. Tuần chỉ hoạt động của t o r a i hay đóng góp cho xã hội không qua việc sáng tạo những sản phẩm mới dựa trên những kế hoạch như cải tiến các phương pháp công nghệ cốt lõi, tiến hành nhiều cuộc nghiên cứu và phát triển nhằm sản xuất ra nhiều nguyên liệu tiên tiến, h ồ n g nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Trong nhiều sản phẩm mới mà Toray đang tìm tòi và nghiên cứu, có hai loại hứa hẹn sẽ ra mắt trong thời gian tới, như nguyên liệu dùng chế tạo các thiết bị liên lạc và viễn thông và những siêu hợp chất. Hợp chất sợi carbon mà Toray cung cấp cho v o e i n để chế tạo máy bay phản lực 787 là một loại vật liệu có độ cứng gấp 10 lần thép nhưng có trọng lượng chỉ bằng 75% thép. Những đặc tính này giúp nhiên liệu lưu thông hiệu quả hơn. ngoài ra vật liệu trên còn chịu nhiệt rất tốt và không dễ bị ăn mòn như thép bên cạnh đó sợi carbon rất dễ sản xuất vì thế nếu được dùng rộng rãi trong việc chế tạo máy bay phản lực chắc chắn thời gian sản xuất sẽ được rút ngắn rất nhiều tương tự trong ngành chế tạo ô tô quy trình sản xuất đơn giản thời gian sản xuất được thu ngắn cũng như giúp nhiên liệu hoạt động hiệu quả đều là những lợi ích mà sợi carbon mang lại vì thế chẳng có gì lạ khi giữa giai đoạn đang biến động môi trường và suy thoái kinh tế, nhưng nhiều người vẫn lạc quan tin rằng một nguyên liệu mới chất lượng hoàn hảo sẽ xuất hiện trong thời gian tới. Môi trường và khoa học đời sống, cụ thể quy trình xử lý chất thải, là hai lĩnh vực chủ đạo mà t o r a i mong muốn đẩy mạnh doanh thu bên cạnh mô hình kinh doanh truyền thống của mình sau năm 2010. Bên cạnh đó, công ty cũng vừa khởi xướng một chiến lược thâu tóm và phát nhập. Hầu hết những kế hoạch này được triển khai trong một thời gian từ trung hạn đến dài hạn, và t o r a i không có ý định chạy theo những kết quả trước mắt. Thật vậy, tầm nhìn dài hạn này sẽ giúp công ty phát triển sung s ẻ và vững chắc, giống như lịch sử 80 năm của mình. Nếu n g à n ngữ phương Tây có câu giục tốc bất đạt, thì ở Nhật cũng có một cách nói. Mặc dù đang vội, nhưng bạn cũng đừng nên nóng lòng. Điều này có vẻ đúng với chiến lược quản trị của t o r a i quả thực có rất nhiều doanh nghiệp ở Nhật bao gồm những công ty trong quyển sách này vì nóng vội mà dẫn đến thất bại ví dụ Hàn Quốc được xem là một nơi lý tưởng để xây dựng bước đ ể m vững chắc cho các hoạt động vươn ra toàn cầu do ở quốc gia này có rất nhiều nét tương đồng về thị trường và đặc điểm địa lý ở đây chúng tôi không đề cập đến những biến cố lịch sử giữa hai nước nhưng thông qua sự khác nhau về triết lý kinh doanh cũng đủ cho thấy hai quốc gia có nền văn hóa rất đa dạng Sakakibara đã thông qua bài diễn văn tại hội nghị chuyên đề nhằm tôn vinh tổng thống Hàn Quốc Lim Yoon-pak để lưu lên những nét khác nhau cơ bản trong phương thức quản lý giữa hai nước. Có vẻ chiến lược kinh doanh của Hàn Quốc thường thiên về sự nóng vội, hay nói cách khác đạt được mục đích càng nhanh càng tốt. Nhiều kế hoạch kinh doanh luôn chú trọng kết quả hay lợi nhuận trước mắt, đặc biệt là trong việc suy xét kỹ lưỡng. và đề ra quyết định. Nếu so với lập trường quản lý của Nhật, thường hay bị xem nhẹ. Bên cạnh đó, Sakaki Bara cũng dẫn ra một động thái phổ biến giữa các giám đốc người Hàn, đó là v ố n đầu tư vào một thị trường rất thiếu thực tế. Ngược lại, những giám đốc người Nhật, họ có thể xây dựng chi nhánh ở Hàn Quốc, nhưng họ lại không đổ một đống tiền khổng lồ vào khu vực này, bởi vì ở đây chỉ là một phần nhỏ trong kế hoạch hội nhập toàn cầu của họ. bao gồm cả thị trường nội địa. Tóm lại, họ thường vừa lưu ý đến nhu cầu trong nước, vừa cân bằng thị trường cả hai phía. Trái lại, lập trường này đã thôi thúc nhiều giám đốc Hàn Quốc đưa ra nhiều quyết định nóng vội và thiếu cân nhắc. Thậm chí ngay cả ở một số nước láng giềng châu Á, những nguyên tắc kinh doanh cũng luôn khác xa nhau. Sakaki Bara cho biết, các hãng sản xuất s ợ i tổng hợp tiếp cận Hàn Quốc vào cuối thập niên 1970. như một kế hoạch mở rộng thị trường mới, song ngoại t r ư ờ n g t ô r a i tất cả đều thất bại. Và đó cho thấy những công ty ở Nhật đã gặp phải nhiều trở ngại khi vươn ra hoạt động trên trường quốc tế, mà cụ thể là tại Hàn Quốc. Thêm vào đó, tạo dựng lòng tin lẫn nhau giữa các giám đốc cũng không phải dễ dàng. Đặc biệt là những công ty ở xứ sở mặt trời mọc mà luôn xảy ra tranh chấp về lợi nhuận với đối tác của mình đã ảnh hưởng nặng nề đến quá trình l i ê n doanh. Các liên đoàn lao động ở Hàn Quốc luôn có nhiều quyền lực hơn nước láng giềng Nhật Bản và nhiều công ty ở đất nước hoa Anh đào thường không bao giờ nhượng bộ trước các cuộc bãi công của công nhân, trong khi hầu hết doanh nghiệp Nhật đều chọn các đường lối kinh doanh ngắn hạn, thì t o a i luôn làm ngược lại. Sakaki bara thẳng thắn. Nói chung, chúng tôi vẫn duy trì phương thức kinh doanh từ trung đến ngắn hạn của mình, vì ngay từ đầu chúng tôi đã không có ý định chạy theo lợi nhuận trước mắt. và tức thời và cũng hy vọng rằng các đối tác Hàn Quốc sẽ nắm bắt được điều này. thêm vào đó chúng tôi cũng tổ chức nhiều buổi tọa đàm và mọi thứ đang dần dần gắn kết với nhau. hiểu một cách đơn giản chúng tôi đã và đang củng cố niềm tin và mối quan hệ hợp tác giữa hai bên. kho-sachnoid.com.vn đ a n gửi g đến quý t h á n giả nội dung chương 15 chương cuối cùng t r o n g q u y ể n sách. nghiên cứu phong cách lãnh đạo của các doanh nhân Nhật Bản. Sau đây là nội dung tiếp theo. Sản xuất nhiều sản phẩm mới bằng những nguồn nguyên phụ liệu mới. t o r a y đ g đề ra nhiều biện pháp khác, h ò n đứng vững trong giai đoạn suy si thoái. Một trong những nỗ lực trên được cụ thể hóa qua việc liên doanh với hãng sản xuất đồ thể thao tập đoàn g o n w i n g o n w i n là một công ty nổi tiếng về kế hoạch thân thiện với môi trường. như khuyến khích khách hàng quyên góp những bộ quần áo cũ mà họ dự tính không mặc nữa và bỏ đi khi trào lưu thu hồi nguyên liệu đã qua sử dụng và đem tái chế phổ biến trong cộng đồng một thời gian, công ty quyết định nhân rộng và đẩy mạnh hoạt động này ra khắp cả nước từ mùa thu năm 2009. tận dụng hệ thống tái chế sẵn có của Toray, Go g w i e n đã dựa vào đó gia tăng thêm nhiều loại nguyên liệu có thể tái sử dụng nhằm sản xuất các mặt hàng polyester và nilon. hiện nay sử dụng những hợp chất đã qua tái chế và chế tạo sản phẩm đang ngày càng thịnh hành trong công nghiệp sản xuất ô tô và đồ gia dụng và hình tượng của công ty trong ngành dệt m a i đang dần dần được củng cố thông qua việc áp dụng những nguyên p h ù liệu này quá trình tái chế năng lượng và tài nguyên liên tiếp sẽ giúp làm giảm lượng khí co 2 và việc bảo vệ môi trường luôn được ưu tiên hàng đầu trong mối quan hệ hợp tác giữa toray và g o n w i n và được thực hiện hóa thông qua sự hợp tác của khách hàng cũng như nhân viên trong công ty. Về phần mình, g o n w i n mong muốn xây dựng được hình tượng của mình trong mắt cộng đồng như là một công ty luôn chú ý đến sức khỏe người dân và luôn có ý thức gìn giữ không gian thông qua cách trình làng hàng loạt sản phẩm như quần áo thể thao hay các mặt hàng thân thiện với môi trường. Sakakibara nhận xét về công nghệ tái chế hóa học bậc nhất thế giới của Toray triển khai hệ thống EcoPrint cho phép g o n w i n giảm thiểu mức tiêu thụ năng lượng xuống 70%, trong khi sản xuất ni lông 6 với dung môi dầu. Tương tự, chúng tôi đang thử nghiệm giảm tải lượng khí thải CO2 thông qua hệ thống này. Điều này có thể thực hiện được bởi vì nó chia sản phẩm dưới dạng các phân tử li ti. Hơn nữa, bạn sẽ nhận được thành phần nguyên chất giống hệt như sản phẩm từ dầu mỏ vậy. Và hiện nay, chúng tôi đang rất gấp rút cải tiến công nghệ này. Vào tháng 6 năm 2008. t o Rai đã xây dựng xong một trung tâm chuyên nghiên cứu về khí hậu hiện đại nhất trên thế giới với tên gọi t e c h n o r a m a G2 tại Nam Thông, Trung Quốc. Chức năng chính của trung tâm là chuyên thu thập nhiều hiện tượng khí hậu khác nhau trên thế giới n a m châu, từ những khu vực thường xảy ra bão tuyết đến các sa mạc khô cằn và các cánh rừng nhiệt đới ẩm. Trung tâm nghiên cứu và phát triển cho phép Toray có thể khảo sát và đánh giá những biến đổi của các sợi quần áo ở từng hiện tượng khí hậu khác nhau, đồng thời tiến hành nhiều cuộc thí nghiệm thực địa, chẳng hạn đột nhiên di chuyển từ những vùng có khí hậu khô hanh đến phòng có trang thiết bị điều hòa, hay từ không gian nóng bức trong xe ô tô đến các khu vực có tuyết rơi quanh năm. Những cuộc nghiên cứu trên cũng có phần phát minh ra nhiều loại vật liệu mới. như chất dẻo và vải dệt có khả năng thích ứng với biến đổi của môi trường được dùng trong công nghiệp chế tạo ô tô Sakaki Bara cho biết, cho dù đang ở bộ phận nghiên cứu hay bán hàng, chúng tôi vẫn luôn cố gắng khuyến khích các nhân viên hãy nắm bắt hết tất cả thông tin vì có thể dựa vào chúng để đưa ra nhiều ý tưởng mới. Theo l ẽ thường, khi ai đó nảy ra một phát kiến mới, chúng tôi không những muốn những người khác chỉ biết nói, tôi đồng ý, h y nhất trí với ý kiến của anh. Ngược lại, tôi hy vọng họ có thể linh động chia sẻ quan điểm hay suy nghĩ cá nhân của mình. b ả n thân tôi rất ngưỡng mộ những người luôn sẵn sàng và dám đương đầu với thử thách, hay chủ động nêu lên những kiến nghị mới. Vì thế, chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng một môi trường làm việc mà chú trọng những nét tiêu biểu trên. Và đây là một trong những công việc chủ đạo nhất trong nhiệm kỳ của tôi, chính tinh thần bền bỉ và lối suy nghĩ linh hoạt của Sakaki Bara. để giúp Toray trở thành một nơi làm việc sôi nổi và hoạt bát từ công ty mẹ cho đến các phòng nghiên cứu và nhà xưởng. Ngoài ra, Toray cũng chọn lĩnh vực y tế là một trong những bước đ ể m quan trọng của chiến lược mở rộng hoạt động dưới khẩu hiệu cung cấp những loại dược phẩm tối ưu và chất lượng cao. Mở đầu bằng việc sản xuất một vài biệt chất nhân tạo, sau đó chuyển sang chế tạo trang thiết bị y khoa và cuối cùng là làm ra nhiều mặt hàng dược phẩm. cụ thể. Kế hoạch này bao gồm các cuộc nghiên cứu và phát triển các dụng cụ y khoa, ví dụ như găng tay phẫu thuật, ống thông đường tiểu và các thiết bị, hay lọc thận nhân tạo với tên gọi Filter r e s e hay dụng cụ lọc máu dùng trong các trường hợp khẩn cấp, hay các loại thuốc điều hòa miễn dịch cơ thể dùng trong việc chữa trị bệnh viêm gan mãn tính, ống thông hỗ trợ y tế dùng và điều trị dành cho bệnh nhân mắc bệnh giãn tĩnh mạch hay phù vạch huyết. Đặc biệt vào năm 2005. Công ty đã trình làng một loại ống thông hỗ trợ y khoa dùng để mạnh sự lưu thông máu đến chân, qua đó rất được dư luận quan tâm, nhất là trong việc phòng ngừa máu cục tĩnh mạch hay hội chứng hạn vé tiết kiệm. Thiết bị này với tên gọi Five Spot rất tiện lợi khi sử dụng và hỗ trợ chứng phù nề của chân khá tốt, đồng thời có thể kết hợp với loại sơ thấp hút bằng ni lông. sự đóng góp của t o r a i vào lĩnh vực khoa học đời sống đã mang lại nhiều bước đột phá g o ạ n mục. Ví dụ vào năm 1985, t o r a i không ngừng cải tiến phương pháp công nghệ sản xuất Pheron của mình, một loại thuốc điều hòa miễn dịch cơ thể dùng trong việc điều trị bệnh viêm gan mãn tính loại B và C. Qua đó hứa hẹn sẽ sản xuất được một loại vaccine ngừa bệnh viêm gan C đầu tiên trên thế giới. lĩnh vực khoa học đời sống của t o r a i đang không ngừng ra mắt nhiều loại dược phẩm và thiết bị y khoa then chốt có thể sánh ngang với hãng dược phẩm tầm cỡ và công ty luôn tiên phong trong việc kết hợp công nghệ sinh học và công nghệ nano. Vào năm 2006, t o r a i chuyển sang sản xuất những con chip DNA dùng trong thí nghiệm và phân tích về di truyền học. Lĩnh vực dự đoán sẽ mang đến nhiều loại biệt dược trong tương lai. Chưa đầy 5 năm sau. chip DNA của Toray đã trải qua gần 100 lần cải tiến trong việc phát triển đột biến gen. Trong thời gian đó, các thiết bị công nghệ sinh học của Toray có thể giúp ích rất nhiều trong những cuộc nghiên cứu về bệnh ung thư, hệ miễn dịch và hội chứng rối loạn sinh hóa. Đồng thời, Toray cũng tham gia vào việc nâng cấp và sản xuất nhiều thiết bị y tế thông qua việc sử dụng các loại nguyên vật liệu từ các công ty con nhằm phù hợp với tình hình thực tiễn. như đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về các trang thiết bị y tế. Toray cũng nhận được nhiều sự ủng hộ về các kế hoạch cải tổ của mình trong việc xây dựng nhiều trung tâm hoạt động hiệu quả mà còn thân thiện với môi trường cũng như giảm thiểu phí tổn kinh doanh. Ví dụ, Toray rất tự tin về năng lực của mình khi quyết định nâng cấp văn phòng công ty bằng chính nguyên liệu sợi carbon cũng như gia cố kết cấu hạ tầng nhằm ứng phó với động đất hay địa chấn. các vật liệu của t o r a i có công dụng giảm tiếng ồn, chống rung, hay ngăn ngừa sự rò rỉ sóng điện từ ở các bệnh viện. Những công nghệ hiện đại và bậc nhất cũng như năng lực quản trị vượt trội đang dần dần được thực hiện hóa trong lĩnh vực mà có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống con người. Tô r a i không chỉ đơn thuần tận dụng những thế mạnh vào việc đa dạng hóa sản phẩm, h ồ n g hội nhập thành công vào thị trường mới. Ngược lại, công ty luôn duy trì đà tăng trưởng của mình. bằng những cống hiến cho xã hội thông qua việc tìm tòi và phát triển nhiều sản phẩm mới không nôn nóng đạt kết quả trái lại luôn giữ vững các chiến lược hoạt động trung và ngắn hạn cũng như tạo dựng một môi trường kinh doanh năng động chính là những đóng góp to lớn của t o r a i có được một vị thế lớn mạnh như hiện nay nếu như những doanh nghiệp mạnh không có nền tảng vững chắc thì mọi sản phẩm của những công ty này khó có thể nâng cao chất lượng cuộc sống hàng ngày của người dân khắp thế giới thậm chí nhiều công ty điêu đứng do ảnh hưởng nặng nề từ cuộc suy si thoái kinh tế, thì chủ tịch Toray Sakakibara giống như những người tiền nhiệm của mình vẫn đủ sức giúp công ty và o quỹ đạo và phát triển ổn định. Tóm tắt những nguyên liệu của thời đại mới. Tập đoàn Toray đã đặt nền móng vững chắc cho ngành công nghiệp chế tạo sợi tổng hợp và nguyên liệu dệt may ở Nhật và đó trở thành công ty dẫn đầu thế giới về doanh thu trong lĩnh vực này. Chính công nghệ kỹ thuật hiện đại, trong đó cho phép phát triển nhiều loại nguyên liệu mới, với tham vọng trở thành công ty hàng đầu thế giới về nguyên phụ liệu tiên tiến, đã tạo dựng được vị thế như ngày hôm nay. Toray chưa bao giờ trói buộc mình vào ngành sản xuất sợi tổng hợp, ngược lại còn tận dụng thế mạnh kỹ thuật của mình để phát minh ra nhiều loại nguyên liệu dùng trong các ngành công nghiệp khác, chẳng hạn như d ự a dẻo nhân tạo, các vật liệu dùng trong việc chế tạo thiết bị liên lạc đến hợp chất sợi carbon. và xử lý nước thải như đã đề cập ở những phần trước sự miệt mài của Toray trong quá trình nghiên cứu và phát triển sợi carbon cuối cùng đã được đền đáp công ty trở thành hãng sản xuất sợi carbon hàng đầu quốc tế chuyên dùng trong công nghiệp chế tạo ô tô và máy bay thêm vào đó Toray cũng nhanh chóng triển khai các kế hoạch hội nhập toàn cầu quy mô lớn và hiện nay công ty đang hoạt động trên h a m quốc gia và khu vực thông qua 225 công ty con Năm 1926, Toray được thành lập như một công ty con của công ty Mitsui, chuyên về sản xuất tờ nhân tạo. Năm 1942, Toray thành công khi phát triển sản phẩm sợi dùng cho xe chỉ, được gọi là nilon 6. Năm 1951, Toray thiết lập quan hệ hợp tác với công ty DuPont của Mỹ và sản xuất mặt hàng vải dệt và sợi tổng hợp. Đồng thời, công ty cũng xem xét mở rộng kinh doanh bao n y l o n kể đó năm 1957 kết hợp công nghệ hỗ trợ nhập khẩu từ công ty kỹ nghệ hóa chất hoàng gia Anh công ty đã cùng với nhà sản xuất nguyên liệu là t e z i n Limited phát triển và đưa ra một loại nguyên liệu polyester có tính độ phá gọi là t e t o r o n điều này cho phép Toray đưa ra kế hoạch phát triển độc quyền bắt đầu từ các nguyên liệu sợi arilip có tên là Torayon Công ty đã sản xuất ba mặt hàng sợi tổng hợp chủ yếu, nhờ đó công ty trở thành một nhà sản xuất nguyên liệu tổng hợp và được xếp vào hạng những công ty có doanh thu cao nhất ở Nhật. Năm 1970, Toray gặp phải khó khăn đầu tiên khi sản xuất thừa mứa kết hợp với việc tăng giá yên khi xuất khẩu. Những vấn đề này đã đẩy công ty rơi vào tình trạng suy giảm và phải tiến hành tái cấu trúc. Tuy nhiên, nhờ đó cũng thúc đẩy Toray xem xét đến vấn đề đa dạng hóa các mặt hàng trong danh mục đầu tư. để bổ sung vào hoạt động kinh doanh của công ty, quyết định đa dạng hóa sản phẩm của công ty được tiến hành và hướng công ty sản xuất các mặt hàng nhựa và polister. Vì công ty lúc đó đang nổi tiếng với các sản phẩm như s h i l u x sợi polister, lông nhân tạo có tên là Esfani và sợi carbon có tên gọi là Torica. Khi nhu cầu trong nước về nguyên liệu sợi tổng hợp và các thị trường xuất khẩu bắt đầu thu hẹp dần vào những năm 1970. t o Rai bắt đầu chuyển sang dòng sản phẩm về sợi tổng hợp như t e f r o n để xuất khẩu ở các thị trường nước ngoài như thị trường ở Nam Á có số lượng tương đương với số lượng trong nước. t o Rai cũng cho triển khai các thiết bị máy móc hiện đại phục vụ cho sản xuất nguyên liệu áp dụng theo quy trình sinh học và môi trường, bao gồm sản xuất hợp chất mới để điều trị bệnh viêm gan C và màng thấm thấu ngược. nhu cầu đối với các sản phẩm này đang tăng cao. và t o r a hy vọng tạo ra nguyên liệu tiên tiến để doanh thu công ty trong năm 2005 có thể đạt 60%. Đó là một trong số những người tiền nhiệm của Sakakibara, chủ tịch danh dự đương nhiệm Katsunosuke Mayda, người đã mở ra một thập kỷ thay đổi mới kể từ năm 1987, xung quanh việc tái cấu trúc hoạt động kinh doanh và bắt đầu triển khai hoạt động đa dạng hóa sản phẩm. trong lĩnh vực sản phẩm không làm từ chất liệu vải. m a e d a khẳng định rằng mặc dù hoạt động sản xuất sợi tổng hợp đang thu hẹp trong toàn ngành, nhưng Tora vẫn tiếp tục gặt hái nhiều thành công mà công ty đang có trên thị trường, trong khi vẫn không ngừng tìm kiếm sự phát triển khác trong lĩnh vực mới. Năm 2002, Tada Yuki Sakakibara đã giành được chức vụ chủ tịch trong số những nhà kỹ trị như một kỹ sư khoa học ứng dụng. chịu trách nhiệm phát triển sợi carbon dưới sự giám sát của trưởng bộ phận R&D Yoshi k a z u là người sẽ trở thành chủ tịch của công ty sau này. Ito miêu tả Sakakibara là người đã tiếp thu công nghệ DNA của Toray. Tuy nhiên, khi đảm nhận chức vụ tối cao của công ty, Sakakibara đã gánh chịu những khủng hoảng trong tài chính công ty. mà nguyên nhân này xuất phát từ một thị trường đang làm giảm đi giá trị sợi tổng hợp trên thế giới. Từ đó đã đẩy t o r a i rơi vào tình trạng nguy kịch trước sự khủng hoảng tiền tệ ở thị trường châu Á và sự sụp đổ của ngành công nghiệp bong bóng IT. Gánh nặng từ ngành kinh doanh này đã đưa t o r a i vào tình trạng nợ chồng chất vào năm kết thúc tài chính tháng 3 năm 2002. Trước tình thế đó, Kasuno Suke Maeda. được phục hồi là chức CEO để ông có thể hợp sức với chủ tịch còn thiếu kinh nghiệm là Sakakibara để đưa ra những phương pháp cải tiến mới loại bỏ những chi phí không cần thiết để đưa công ty trở lại quỹ đạo. Sau khi trình bày rõ 10 luận điểm về kế hoạch mở rộng và tầm nhìn dài hạn của công ty với tên gọi chương trình hành động mới Torai 21, tên gọi này được đề ra để hướng tới đổi mới công ty trong thế kỷ 21. Sakakibara đã mạnh dạng thúc đẩy để chế tạo ra các hoạt động kinh doanh mới về sản xuất nguyên vật liệu tiên tiến để Toray có thể trở thành một công ty hàng đầu trên toàn cầu và một trong những nguyên vật liệu tiên tiến đó chính là sợi carbon. Khi nhu cầu về sợi carbon tăng cao như một nguyên vật liệu công nghiệp mới trong các ngành ô tô và hàng không, Toray và các đối thủ cạnh tranh của công ty cũng bắt đầu tăng thêm sản lượng mặt hàng và bổ sung thêm những dòng sản phẩm mới. Sau khi cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu nổ ra năm 2008, hãng sản xuất máy bay Boeing đã quyết định tạm ngưng việc sản xuất máy bay phản lực 787 vì nhu cầu về sợi carbon tăng lên ở mức hai con số nhờ khả năng rút nước ở mức thấp. Tô Rai cũng đã tạm gác lại việc xây dựng các thiết bị sản xuất cũng như hoãn kế hoạch cho những dòng sản phẩm mới của t o r a Những thuận lợi thu về từ hoạt động dựa trên dự án từ việc kinh doanh sợi carbon đã giảm xuống từ 8 tỷ yên mỗi năm xuống còn con số không. Nhờ trải nghiệm này, giờ đây Sakakibara đã trở thành một thuyền trưởng dày dặn kinh nghiệm ở vị trí điều khiển t a y lái con tàu. Sakakibara đã tươi cười, cười nói: Thị trường kinh doanh này sẽ quay trở lại và chúng tôi sẽ ở đây chờ đợi nó đến. Mặt khác, Torai đang tìm cách tăng lợi nhuận từ bất kỳ đâu có thể kiếm được. trong khi ông vẫn tiến hành các công việc liên quan đến tăng số lượng trong kho dự trữ về những sản phẩm mới với những công nghệ tiên tiến kiên trì bền bỉ và vận dụng tài năng khéo léo là những gì cần đối với t o r a i để vượt qua cơn d â n bão t o r a i thật may mắn khi đó là hai trong số những đặc điểm nổi bật mà công ty có được m i ê n tắc vàng hay tiêu chí hoạt động của t a d a z u k i s a k a k i p a r a đóng góp cho xã hội thông qua quá trình sáng tạo không ngừng những giá trị mới tầm nhìn quản trị với tinh thần kiên trì bền bỉ trong hoạt động lâu dài của công ty những thành tựu lớn được xây dựng từ nhiều thành công nhỏ bé công ty t o r a i được thành lập vào ngày 12 tháng 1 năm 1926 c h ủ tịch tổng giám đốc điều hành giám đốc sản xuất kiêm giám đốc đại diện s a d a z u k i sakaki bara trụ sở chính 2, 1, 1 Dihobashi Muromachi Choku Tokyo Nguồn vốn 534.838 triệu Yên Khép lại năm tài chính tháng 3 năm 2019 Doanh thu hợp nhất 1 tỷ 471.561 triệu Yên Lợi nhuận hợp nhất 36.006 triệu Yên Lợi nhuận rồng hợp nhất âm 16.326 triệu yên, toàn thể nhân viên 37.924 người. Phần kết khủng hoảng tài chính bắt đầu diễn ra ở Mỹ năm 2008. Trước khi cuộc khủng hoảng này lan tỏa trên phương diện rộng toàn cầu để vẽ lại bản đồ kinh tế của thế giới. Trong khi các quốc gia có ngành công nghiệp hóa tiên tiến như Châu Âu, Mỹ và Nhật đều rơi vào tình trạng suy sụp, thì các quốc gia trung tâm kinh tế mới nổi như Trung Quốc, và Ấn Độ. lại không hề bị ảnh hưởng bởi sự khủng hoảng tài chính trên thế giới. Lực hút kinh tế đang chuyển đổi từ Mỹ sang các quốc gia châu Á. Các nền kinh tế công nghiệp hóa quan trọng mới xuất hiện trong các thị trường tiền vốn toàn cầu vẫn tiếp tục tăng cao như giá trị thị trường của các công ty ở châu Á. Trong hoàn cảnh kinh doanh này, các công ty Nhật cũng được xếp vào vị trí những công ty đứng đầu. Tuy nhiên, mặc dù những tổn thất cho sự đứt đoạn của thị trường tín dụng ở Mỹ và trên thế giới đã đạt đến những con số khổng lồ trong thị trường tài chính, nhưng có nhiều công ty chuyên về sản xuất vẫn có được những cơ hội để sớm phục hồi lại. Tất cả là nhờ họ ở gần với những nền kinh tế thật và có cơ hội đầu tư nền kinh tế. Nền kinh tế hiện hữu này đối lập với nền kinh tế giấy khi nó tập trung chủ yếu vào phong cách sống của khách hàng, thực phẩm, phần mềm, trò chơi. và những sản phẩm sản xuất đạt chất lượng cao và sự phục hồi này của các công ty đã giúp xác nhận lại một lần nữa t h ấ y mạnh về khả năng tồn tại của công ty cũng như thế mạnh về những công nghệ khi đưa vào những thị trường mới phát triển ở châu á thậm chí khi các nhà sản xuất xe ô tô trên thế giới đều rơi vào hoàn cảnh tài chính khó khăn do doanh số bán hàng trên toàn cầu bị giảm sức mua bất ngờ thì toyota và honda lại vượt xa các đối thủ khác trong thị trường kinh doanh phương tiện giao thông kép trên toàn cầu Một mặt, Panasonic hỗ trợ doanh số bán hàng của những thiết bị gia dụng cho các quốc gia mới phát triển, mà khác công ty này kết hợp với Sanio Electric trong lĩnh vực kỹ thuật số để đi đầu trong ngành công nghệ chủ chốt trong tương lai như sản phẩm pin sử dụng năng lượng mặt và pin sạc lithium-ion. Về phía Nintendo, công ty vẫn tiếp tục thiết lập các tiêu chuẩn về sản phẩm trò chơi video giải trí tại nhà để đưa ra thị trường toàn cầu. Về phía s e i d o Một tập đoàn mỹ phẩm lớn của Nhật đang nỗ lực mở rộng sang thị trường châu Á với dòng sản phẩm giúp tạo ra nét đẹp quyến rũ cho người phụ nữ. Về phía Kirin và s a n t r y o hai công ty đã tuyên bố sắp nhập lại với nhau nhằm tạo ra sự thay đổi trong cấu trúc mới và tổ chức lại ngành công nghiệp thức uống mà họ đang kinh doanh để mang đến cho thị trường một ngành kinh doanh đồ uống hoàn toàn độc đáo. Cuộc khủng hoảng tài chính đã đóng vai trò như một chất xúc tác, góp phần thúc đẩy sự phát triển hơn nữa của các công ty trên. Một tác dụng khác của cuộc khủng hoảng tài chính đó là nó đã góp phần tạo ra những kế hoạch cải tiến với tầm nhìn t r o n g hoạt động kinh doanh từ trung hạn cho tới dài hạn mà được đưa ra bởi các quản lý hàng đầu của Nhật. 15 công ty và quản lý được miêu tả trong tài liệu này chỉ là một danh sách đã được lược bớt số lượng những nhà quản lý. Và tôi tin rằng, xét về bản chất, Những nhà quản lý này là đại diện cho những công ty tư nhân lớn mạnh ở Nhật. v ớ i hơn 1.200 năm kinh doanh được tổng kết từ số năm hoạt động của các công ty, họ đã hoàn toàn và rõ đâu là quá khứ, hiện tại và tương lai của ngành công nghiệp Nhật Bản. Một mặt tôi cố gắng trải rộng nội dung truyền đạt, mặt khác tôi muốn nhìn lại xem những đối thủ lớn nhất của các công ty trên sẽ được đưa vào danh sách của các công ty Nhật. Nhưng điều mà tôi hy vọng là quyển sách này sẽ trình bày đầy đủ nội dung. hay chí ít có thể tóm lược nội dung chính để truyền đạt cho độc giả về giá trị đúng đằng sau những công ty hàng đầu của Nhật. Trước giai đoạn hỗn loạn về sự khủng hoảng tài chính trên toàn cầu, thế giới dường như đã sẵn sàng hướng tới tương lai. Chúng ta hãy xem 15 công ty và các quản lý công ty này sẽ tạo ra những giá trị nào tiếp theo trong tương lai của ngành công nghiệp đa dạng nói chung. Các bạn khán giả thân mến, kho sách nói c o m .vn vừa gửi đến quý t í n giả nội dung quyển sách nghiên cứu phong cách lãnh đạo của các doanh nhân Nhật Bản 15 công ty và giám đốc với đóng góp to lớn trong sự phát triển của nền kinh tế tác giả Yozo Hashigawa dịch bởi Anthony Kim hy vọng rằng nội dung của quyển sách sẽ mang đến nhiều điều bổ ích cho quý t í n giả còn bây giờ kho a sách nói c o m .vn xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn c h á n giả trong nội dung một quyển sách mới nhé. t h ầ n ái chào tạm biệt.